Ngon ngọt, nhất quan trọng là hầm đến như, tiêu nàng phóng tới dùng đầu lưỡi nhấp nhấp táo thịt liền hoa khai. Hasen cũng hảo, dính vào hàm bên trong vẫn là ngọt, thực phấn nhu, ăn một chút dầu mỡ đều không có. Tạ Tam gần nhất gầy điểm, giữ tợn thiếu chút, thoạt nhìn không như vậy hùng thần ác sát. Nhưng ăn uống cũng kém một chút, ăn đến này canh gà, cùng Tạ lão thái thái bất đồng, hắn thích nhất chính là ăn thịt gà, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng tắc, táo đỏ hạt sen cuối cùng từng cái kẹp lên tới, một ngụm xuống bụng, cuối cùng lại đem canh cắp nhấp. Yến Tăng Chi cho rằng tạ tam ăn xong rồi đồ vật liền đi, không nghĩ tới hắn còn có việc cùng nàng trò chuyện với nhau. Tạ tam thúc, tìm ta nói cái gì sự. Tạ tam nửa điểm không mang theo do dự, người phía trước làm ta tìm người, cấp tìm được rồi. Bất quá không phải ta tìm được, là nhà ta cháu trai hỗ trợ. Cái gì? Thật sự tìm được rồi. Yến Tăng Chi biểu tình lần đầu có như vậy thất thố quá, trong lòng giống cổ ở nơi đó gõ. Nếu không phải không chế được chính mình. Nàng chỉ sợ sẽ tiến lên gắt gao tún chặt tạ tam quần áo, muốn hắn lặp lại lần nữa. Đúng vậy, ta cũng đi nhìn quá, kia chí liền cùng trên bức họa người giống nhau. Ở nơi nào? Nàng cấp bách mà lại lần nữa đặt câu hỏi. Sơn Quang trong chùa, nàng là cái ni cô. Tạ tam nói xong, minh bạch tâm tình của nàng, ngươi nếu là muốn gặp nàng một mặt nói, ta đây có thể lập tức mang người qua đi. Ta đi. Tiến tăng chi thật sự rất tưởng xa xa nhìn liếc mắt một cái. Cái này đời trước đãi nàng như thân nữ giống nhau sư phụ. Ngồi vào trên xe ngừa khi, nàng cả người giống nhập định giống nhau, tay chặt chẽ nắm mặt khác một bàn tay. Trong đầu như là suy nghĩ rất nhiều, lại như là cái gì cũng không có tưởng, hôn đột một mảnh. Thế cho nên tới rồi sơn quang chùa chân núi phía dưới, nàng đều không có Dũng khí đi lên đi. Mặt sau bán ra mỗi một bước, nàng đều suy nghĩ, xa xa mà coi trọng liếc mắt một cái liền hảo. Sơn quang chùa hương khói không phải thực chăn đầy, lui tới khách hành hương không nhiều lắm. Ở những cái đó khách hành hương, Tiễn Tang Chi ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới rồi xuyên hôi áo lam sam cắm hương trung niên nữ tử, nàng sẽ không nhận sai, chính là sư phụ. Nàng móng tay thật sâu hám đến thịt, hốc mắt phế hồng, cứ như vậy cách không xa không gần khoảng cách nhìn thượng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức chuyên chú, Hứa Tĩnh Tâm ngẩn đầu lên. Nàng mang theo thực ôn hòa ý cười, hướng Yến Tang Chi vẫy tay, "Tiểu nữ tử, ngươi lại đây." Tiễn Chi ngược lại cúi đầu đi trước lý lý chỉnh mình trên người quần áo. Hoan khẩu khí, ngơ ngẩn mà đi lên đi. Ngươi tới dân hương. Nàng châm mặc mà lắc đầu, đột nhiên có điểm muốn khóc. Kiếp trước sư đồ, hiện tại lại chỉ có nàng một người nhớ rõ. Vậy ngươi là tới bái phật sao? Nếu đúng vậy, ta lánh ngươi đi vào. Hứa tinh tâm ánh mắt tử ái, lại hỏi một câu. Lần này Hiến tang Chi gật gật đầu, nàng tìm không ra mặt khác cơ có thể lại cùng sư phụ nghỉ ngơi trong chốc lát. Vậy ngươi đi theo ta? Hiến Tăng Chi cố tình châm vài bước, đi theo nàng mặt sau. Tới phía trước nghĩ tới rất nhiều rất nhiều kết quả, cuối cùng phát hiện sở hữu chuyện cũ năm xưa chỉ có nàng chặt chẽ nhớ kỹ khi, Yến Tăng Chi vẫn là nhịn không được khổ sở. Đại điện Thượng Phật bảo tướng Trang Nghiêm, ánh mắt như là đang nhìn thế gian mọi người. Hứa tĩnh tâm ở tượng Phật trước đứng yên, nàng nhìn Yến Tăng Chi tướng mạo thở dài một hơi. Nàng nói, ngươi là tới tìm ta đi. Rốt cuộc ta cùng ngươi có duyên, này duyên không chỉ có ở kiếp này. chương 30 tâm động. Nhận sư. Yến Tăng Chi biết được chính mình nghe thế câu nói. Hẳn là muốn khóc, tốt nhất là gào khóc, khóc đến nước mắt nước muối ràng rủa quần áo đều tẩm ớt mới hảo. Nhưng nàng chỉ là mãn nhãn dương rưng, lặc đều lạc không xuống dưới. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Tới, cùng ta đến phòng trong đi. Hứa tĩnh tâm nhìn về phía nàng, nói chuyện khi nhu thanh tế ngữ. Hai người ngồi ở một gian phòng nhỏ, cửa sổ nửa khai, khi có gió lạnh thấu tiến bảo. Tiến tăng chi đôi tay để ở trên bàn, tưởng trước mở miệng nói điểm cái gì. Mới vừa mở miệng lại chỉ có thể phát ra khản khản hò khăn thanh. Hứa tĩnh tâm cho nàng đổ ly trà, rồi sau đó nói, tuy ta không biết cùng ngươi có gì duyên phận, nhưng ta coi ngươi mười phần quen thuộc cùng quen thuộc. Ta ở Chùa chiền cũng có 10 năm sau, trước đoạn nhật tử liên tiếp toát ra cái ý niệm, ta liền biết được là ta phải đợi người tới. Nói nhiều như vậy, còn không biết ngươi kêu gì. Tiến, Tăng, Chi, ngươi kêu ta à Chi đi. tiếng Tăng Chi thanh âm ngẹn nào, giống lần đầu tiên ở trên bách núi gặp Mạc khi Nàng hỏi như vậy, lại lần nữa nói một lần tên của mình. A Chi, là cái thực tốt tên. Hứa tĩnh tâm ánh mắt thực từ ái, nàng lại nói, chuyện cũ năm xưa toàn quên với tâm, lại đến từ đầu nhận thức ngươi. Nếu có thể, có thể cùng ta nói nói sao? Ta rất tưởng biết, cũng rất tưởng hiểu biết ngươi một ít. Có thể. Tiến Tăng Chi nắm chặt chính mình lòng bàn tay, ngắn gọn mà giảng thuật một cái chuyện xưa, nàng nói là chính mình đã làm một giấc mộng. Sau lại, ta gặp gỡ một cái sư phụ, lần đầu tiên gặp Mạc Khi. Sư phụ nói cùng với nhảy xuống đi ngã chết, không bằng đổi loại cách chết. Ta hỏi nàng, cái gì cách chết? Nàng không nói, chỉ nói là cái gọi người không thể tưởng được lại phong cảnh cách chết. Làm ta cùng nàng một đạo, ta lúc ấy liền tưởng à, tả hữu đều phải đã chết, chỉ muốn biết tại đây loại thời điểm, cái dạng gì mới tính phong cảnh. Phong lẳng lặng thổi qua, tiến tăng chi hai mắt xương đỏ, nhưng lời nói thực nhẹ nhàng, nàng mang ta đi nhìn trên nền tuyết dân chạy nạn đều còn sống, lại tìm không thấy đại phu. Ghé vào nơi đó chỉ nghĩ muốn người cứu bọn họ một mạng. Sư phụ nói, ở chết phía trước trước cứu người, bằng không hoàng tuyển trên đường đều sẽ đi theo chúng ta. Khi đó còn có từng nhà trên mặt đất hầm tàng lương thực, sư phụ liền đào ra làm đồ vật cho bọn hắn ăn, mỗi người một chút, mấy ngày sau tổn thương do giá rét thế nhưng hảo một ít. Nàng nói đến này, giống như nhớ tới kia đoạn thời gian, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta biết kia không chỉ là ăn, là dự thiện. Ta tuy học phương thuốc, nhưng ta mẹ sẽ làm dược thiện nhưng nàng chỉ dạy ta nhất dễ hiểu. Sư phụ liền hỏi ta, nàng trước khi chết muốn nhận một cái đồ đệ, truyền thụ dược thiện chi thuật, bằng không chết không nhắm mắt. Khi đó ta không nghĩ ứng, nhưng sau lại ta còn là đáp ứng rồi. Lại sau lại, ta quên mất chính mình lúc ban đầu ý tưởng, mỗi ngày đều đi theo sư phụ cứu người. Nàng nói chuyện rất có ý tứ, rõ ràng chúng ta đang lẩn trốn khó, nàng lại nói chúng ta là ở đảo bảo. Ngày nào đó từ trong đất đảo ra một cái đại bảo tàng, vậy không lo ăn không lo xuyên cũng không cần lại quá hiện tại sinh sống. Nàng vẫn luôn nói cho ta, loạn tượng sẽ ổn. Yến Tăng Chi thực không muốn hồi tưởng đoạn thời gian đó, khi đó nàng bi quan chán đời mỗi ngày sầu khổ, mỗi ngày lên liền tưởng như thế nào chết. Nhưng sư phụ lại rất lạc quan, từ trong đất đảo đến một cây củ mài, liền từ củ mài dược tính nói đến dược thiện, lại nói phải cho nàng làm thứ gì ăn. Kia sông Đông Thủy nấu củ mài, một chút muối đều không có, lại làm nàng không như vậy muốn tự sát. Ở dài dòng 2-3 năm, chỉ có các nàng hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Một đường đi tới có thể sử dụng dược thiện cứu người, liền dùng dược thiện, không thể liền dùng phương thuốc phương thuốc cổ truyền. Nàng thấy, rất nhiều người bỏ chân lạn đều phải sống sót. Tiến tăng chi khó được nghĩ lại chính mình, nàng bị hung hăng xúc động. Các nàng từ cảnh Bình Quốc An Thành đi tới nhất phía Bắc, nhưng nơi đó cũng có đại tuyết cùng ôn dịch. Sư phụ trước khi chết cuối cùng nói chính là, A Chi, không có phong cảnh cách chết, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, cứu mấy trăm mấy nghìn người lại chết Đó là nhất phong cảnh. Nàng nói, A Chi, ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo sống sót, loạn thế sẽ ổn định. Nhưng sư phụ đi rồi, loạn thế cũng không có đi, Tiến Tăng Chi cũng cẩn tuân nàng di ngôn, không có tự hoán tự ngải thật sự ở tế thiên hạ thương sinh con đường này thượng đi tới đầu. Tiến Tăng Chi ngẩn đầu đối hứa tĩnh tâm nói, cuối cùng, nàng thật sự làm được. Về sau, nàng cũng sẽ làm được. Hứa tĩnh tâm mãn dưng dưng cùng vui mừng mà nắm lấy tay nàng, này một đường đi được thực khổ rất mệt đi. Tiến tăng chi trầm mặc, nàng nước mắt thấm tiến thái dương đầu tóc, nhẹ nhàng ứng thanh, ân. Những cái đó không người có thể biết được nhật tử, nàng chịu nhiều đau khổ, rơi vỡ đầu chảy máu. Khá vậy bởi vậy mới có thể ngồi ở chỗ này, giống như vân đạm phong khinh mà cùng sư phụ nói lên, tiêu đoạn gian khổ lộ trình. Nàng nói rất nhiều rất nhiều lời nói, vô pháp cùng người khác mở miệng, nhưng ở sư phụ trước mặt, đâu thèm không nhớ rõ chuyện, cũ năm xưa, nàng cũng không hề giữ lại. Hứa tĩnh tâm nghe được thực nghiêm túc. Nàng trong trí nhớ tuy rằng không có kia đoạn trải qua, cũng thật giống đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Yến Tăng Chi rơi lệ nàng cũng đi theo một đạo rơi lệ, nàng khổ sở khi chính mình cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Các nàng hai cái là đầu bạc mà như mới gặp, lại là vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Cuối cùng, Yến Tăng Chi nhìn nàng từng câu từng chữ nói, ta bình sinh ăn năn chi nhất, là không có thể xuất sư. Nàng học phương thuốc học 14 năm, dược thiện chỉ 3 năm. Nàng kỳ thật chỉ học được cái da lông. Rất nhiều đồ vật đều không có hiểu thấu đáo. Trở lại một đời, nàng muốn có xuất sư cơ hội, đứng đắn hành cái bái sư lễ, có thể danh chính ngôn thuận mà hiếu kính cùng phụng dưỡng sư phụ. Rốt cuộc sư phụ với nàng là tái sinh phụ mẫu. Ta cũng có ăn năn, đến tuổi bất hoặc, môn hạ không người, bản lĩnh vô pháp truyền thụ cho người hứa tinh tâm hồi nàng, thanh âm ôn nu hữu lực, nhưng ta ở năm nay ở hôm nay chờ tới rồi. Ngày sau là cái ngày lành. Tiến tăng chi xả ra một cái tươi cười, dùng sức gật đầu Các nàng kỳ thật còn có chuyện tưởng nói, nhưng mặt trời lặn, Yến Tăng Chi phải về nhà đi, nàng tưởng chờ bái sư sau, muốn sư phụ đi xem nàng ra. Các nàng trịnh trọng mà với lạc quang chỗ cáo biệt, một cái đi phía trước đi, một cái ngừng ở tại chỗ. Yến Tăng Chi bán ra sơn quang chùa đại một khi, đột nhiên quay đầu lại hồ, sư phụ, ngày sau ta sẽ rất sớm lại đây. Ta chờ ngươi. Nàng đi một bước vừa quay đầu lại, hôm nay là nàng trừ bỏ nhìn thấy mạch nha cùng mạch một khi, vui mừng nhất nhật tử. Biết được không cần xa xa nhìn, biết được có thể gặp lại, nàng đem vui sướng thu vào trong lòng, bước chân nhảy nhót. Sơn quang chùa bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, tạ thất ngồi ở xe tòa thượng, chờ đến có chút mệt mỏi, từ buổi trưa chờ đến mặt trời lạn. Cho nên vừa thấy Yến tang Chi ra tới, hắn chạy nhanh vây tay, tiểu nương tử, bên này. Tam gia hắn có việc đi về trước, làm ta cùng làng quân một đạo ở chỗ này chờ ngươi. Đà tạ, Yến Tăng Chi nửa rũ đầu, nàng hiện nay sắc mặt xương đỏ, có điểm ngượng ngùng. Vén lên mảnh đi vào. Bị bên trong ngồi ở kia tại hành an hoàng sợ, đám chìm ở vui sướng, hậu chi hậu giác mà nhớ tới tạ thất vừa rồi nói được là cùng nhà hắn lang quân cùng đi đến. Ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Ngồi xuống đi tại hành an tự nhiên liếc mắt một cái nhìn tới rồi nàng xương đỏ mi mắt, ở tái nhật trên mặt có vẻ phá lệ rõ ràng. Rõ ràng hôm nay hắn là có thể không tới, nhưng không biết vì sao, lại vẫn là ma xôi quỷ khiến mà lại đây ở chỗ này đợi một buổi trưa. Có lẽ là muốn gặp nàng. Nhìn xem tự như vậy thảm trạng đều có thể cứng cỏi sống sót nữ tử. Vốn là tưởng ngày mai châm cứu khi lại đi tạ ngươi. Ta nghe Tạ Tam thúc nói, là ngươi làm người hỗ trợ tìm. Như vậy ân tình Yến Tang Chi không dám quên, nàng chỉ là ở suy nghĩ muốn như thế nào cấp tạ lễ mà thôi. Ngươi nói lời cảm tạ ta thu được, mặt khác không cần tạ hành ăn lúc đầu, môi sắc có điểm tái nhợt, thấp thắm hỏi nàng, hôm nay nhìn thấy cố nhân, có cao hứng một ít sao? Ân. Kia đối với Yến Tang Chi mà nói, là thiên đại kinh hỉ. Ta hành an lần đầu tiên thấy nàng trong mắt phiếm quang, cũng cười thanh, vậy ngươi cao hừng nói, tâm tư nhưng đừng như vậy trọng. Bằng không lúc sau không trị hảo, ta cũng không dám nữa xương chính mình ý để thuật hảo. Hảo! Nàng thực nghiêm túc mà đồng ý, này mệnh nàng còn muốn lưu trữ đem mạch nha mạch môn nuôi nâng lớn lên, còn muốn hiếu kính sư phụ. Sau khi trở về, yến tăng chi tử mi đến mặt đều là cười, thanh âm thực vui sướng mà cùng đại gia nói, ta phía trước có cái sư phụ, dạy ta rất nhiều. Nhưng nàng mấy năm nay không ở nơi này, ta hiện nay lại tìm được nàng, chuẩn bị ngày sau hành bái sư lễ. a Mạch muôn kinh ngạc. Cái gì? Mạch nha lớn tiếng hỏi, nàng như thế nào không biết á tỉ trước kia còn có cái sư phụ. Hảo hảo, bái sư là cái đại sự. Ta nhớ do muốn bị sáu dạng lễ, rau cần, hạt sen. Phần 33. A Xuân cũng thực thể yến tang chi cao hứng, vây quanh tại chỗ đảo quanh, mọi người đều bởi vì chuyện này mà xôi trào. Mạch môn cùng mạch nha thế nào cũng phải quấn lấy Yến tang Chi nói nói cái này sư phụ sự tình, nói hồi lâu, bọn họ hai cái mới tin tưởng. Tới rồi buổi tối, mọi nơi yên tĩnh, Yến tang Chi hương phấn mà căn bản ngủ không yên, điểm khởi đèn dầu viết bái sư thiệp, từng câu từng chữ dụng tâm châm trước. Viết một canh giờ sau, đột nhiên nghĩ đến có thể cấp tạ hành ăn cái gì tạ lễ, lại cầm bồn giấy, xinh lao viết hơn phân nửa đêm. Ngày thứ hai tinh thần sáng láng mà suy đi châm cứu, cứ theo lẽ thường lộng song sau. Nàng nói có việc muốn thương lượng, mặc chiếu nguyệt tả hữu nhìn xem, lắc đầu một người đi rồi. Tạ hành an rửa tay sau ngồi xuống tới, hỏi, hôm nay châm cứu khó chịu sao? Không khó chịu, ta không phải vì việc này. Vậy ngươi chậm dai nói. hắn chính đứng dậy, bày ra chính mình sẽ nghiêm túc lắng nghe tư thái tới. Tiến tăng chi lấy ra một sắp giấy đặt ở bàn vương thượng, nàng bắt tay đặt ở kia phía trên nói, ta hôm qua nghĩ tới nghĩ lui, không có gì hảo cảm tạ ngươi, liền đem này đó nhớ kỹ, đưa cùng ngươi. Tạ hành an có điểm nghi hoặc, tiếp nhận mở ra một mặt, liếc mắt một cái sau lập tức khép lại. Nhìn chăm chăm nàng mặt, ánh mắt ép xuống, thân mình hơi chút nghiêng hướng nàng. Ngươi nghiêm túc. Lấy này đó ra tới đường tạ lễ. Nghiêm túc. Tựa như lần trước ta cứu người dùng phương thuốc cổ truyền, không hưởng tiền bạc, lại có thể đem người kéo trở về hiến tang chi nói rất chậm, nhìn thoáng qua tạ hành an, ngươi liền không có tâm động quá sao. Từng có. Ta đây hiện nay đem nó coi như tạ lễ, ngươi lại vì sao lại như vậy biểu tình Ngươi y phương là thật sự hữu hiệu sao? Đương nhiên, chúng ta tổ tiên nhất nhất thử qua. Ta hành an không nói gì, đem giấy thả lại đến trên tay nàng, ngón tay nhẹ gõ đầu gối, thanh âm mang theo điểm mạc danh ý vị, là thật sự, ta càng không thể muốn. Ngươi khả năng không biết, giang hoài trong tay đầu phương thuốc cổ truyền không ở số ít, nhưng không ai sẽ như vậy hào phóng. Có tuy là nhà mình đồ đệ đều phải gạt. tiểu nương tử, ngươi còn có như vậy ý tưởng sao? Ngươi cảm thấy... Này đó phương thuốc ở trong tay ta đều có thể dùng đến sao? Tiến Tăng Chi nhìn lại hắn, đem trong lòng ý tưởng nói ra, những cái đó phương thuốc ở trong tay ta, có thể sử dụng đến bất quá 1-2 phần 10. Còn lại đều đến phủ đuổi trần. Chính là cho ngươi lại không giống nhau, tạ ra y quán như vậy lại, thả có không ít phân quán đi, gặp được người bị bệnh liền càng nhiều. Nàng hoang khẩu khí lại nói, khai căn dược cùng dược thiện, đối với bệnh buộc phát nặng đều có chút chậm, có người ngao không đến lúc ấy, sinh sôi chậm trễ, nhưng ta phương thuốc Đối với bệnh cấp tính rất có hiệu, mệnh giữ được lúc sau lại khai căn dược hoặc là dược thiện đều thành. Tạ hành an yên lặng nghe. Nàng có nói, ngươi thả cho là ta chính mình tư tâm đi. Mượn ngươi tay cứu càng nhiều người, này đó phương thuốc nó là ta yến ra, nhưng ta càng hy vọng nó là trên đời này sở hữu y địa quán. Không thể gọi người vô bệnh, nhưng có thể từ diêm vương trong tay đoạt mệnh. Nói lời này thời điểm, tiến tăng chi đôi mắt rất sáng, lời nói hữu lực. Nàng đem này sắp giấy lại lần nữa trịnh trọng mà phong tới tạ hành an trên tay. Tạ hành an sống hơn 20 năm, ở dược hành tẩm dâm mấy năm, gặp phải người phần lớn đều có mang mục đích, hắn ít có nhìn thấy như vậy thuần túy người. Đương vì y thìa giả. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng trước kia sung sướng nhập tử, cùng sau lại đứng ở tuyết cả người là huyết, rồi lại thẳng thắn vòng eo, không khóc thiên đoạt mà bộ ráng. Đến hiện nay theo như lời sở làm, bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại rất kiên nghị tiểu nương tử. Hắn thừa nhận chính mình thật sự có điểm tâm động, không phải đối phương tử, mà là đối người. chương 31 Bái Sư từ Bi tại Hành ăn đã sớm được quán, nam nữ việc dù chưa dính quá, trong lòng lại rất rõ ràng. Hắn tâm động trí như thanh phong minh nguyệt, thanh phong là ngày mùa hè ban đêm gió lạnh, từ từ mà đến. Minh nguyệt là vào đông nguyệt, thần cơn giận không đâu tính, tính chiếu hoa khai. Hắn đem chính mình ánh mắt thu hồi, rơi xuống những cái đó phương thượng, lật qua vài tờ sau, hắn nói. Phương thuốc có thể là thiên hạ y lìa quán. Tiến tăng chi quay đầu nhìn về phía nàng, khó hiểu trong đó ý hắn rũ mi cười, tay vướt vẽ thô rắp trăng giấy, thanh sát chấm rãi. Ta thô thô xem qua này đó phương thuốc, sở cần đồ vật phần lớn đều là thường thấy. Không uổng cái gì tiền bạc là một chút, thứ hai là thực dễ hiểu, đối với muốn cứu trị bệnh viết đến cũng rất là rõ ràng tạ hành ăn nhìn phía nàng, vậy có thể biên tiến y lìa thư. Hắn lông mày khai nâng, ở hiến tăng chi nhìn chăm chú giới lại mở miệng, thanh âm trong sáng Ra ngoài y quán nội có vô số ghi lại phương thuốc thư tịch, lại đối bệnh cấp tính cứu trị rất ít. Chẳng sợ phần lớn hoạn bệnh cấp tính đến ta trước mặt, cũng bất quá là có thể châm cứu liền trước cho hắn định trụ, lại an bài sắc thuốc, tựa như ngươi nói như vậy, sinh sôi bị trầm trệ. Có chút lưu lại trong thân thể bệnh là rất khó nhổ, tàn huyết sẽ đi theo người cả đời. Cho nên dược hành cũng thương lượng quá làm sao bây giờ, mấy năm nay vẫn luôn ở sưu tầm các loại phương thuốc cổ truyền, nếu chứng thực hữu hiệu, liền đem chúng nó ghi nhớ dự bị biên soạn một bộ thư, từ 3 năm trước đây cho tới bây giờ bất quá 4 năm chục cái phương thuốc. Nhưng nếu hơn nữa ngươi, sách này liền có thể thành. Đây là tại hành an chủ trương phải làm, hắn từng có nửa năm chẳng chọc các thôn, hiểu biết sau liền có thể biết được, vì sao có chút người miệng ai mắt nghiêng, hai tay hai chân bất đồng trình độ hô lượn, cực độ thấy được. Phần lớn đều đều không phải là bẩm sinh. Quá nhiều thảm trạng làm hắn minh bạch bệnh cấp tính phát tác, là đợi không được phương thuốc nào tốt. Đương nhiên tại hành an chuyện vừa chuyển, Thành thư yêu cầu là thực hà khắc. Tuy nhỏ nương tử ngươi nói này đó phương thuốc thực sự hữu hiệu. Nhưng chúng ta muốn nhất nhất đi thử quá, còn không ngừng ở một người trên người. Từ thí mới vừa tới ngày thứ nhất đến nửa tháng thậm chí càng lâu, nhân muốn bắt mạch viết y hệ án, bảo đảm mạch tượng là thật sự hảo lên mới thành. Cho nên đó là này đó phương thuốc chúng nó ở tay của ta thượng, cũng yêu cầu hoa 2 năm thời gian tìm được thích hợp người bệnh đi thử, phải có cũng đủ nhiều y hệ án đi chứng thực, mới có thể đem chúng nó biên vì một quyển y hệ thư Có thể thanh nói, chúng nó liền có thể ở quanh năm sau truyền đến thiên hạ y ghê quán. Hắn ánh mắt sáng quác, lời nói bình tĩnh, lại gọi người nghe cảm xúc mê ngông. Đó là thật lâu trước kia Yến tang Chi suy nghĩ, nàng không nghĩ Yến ra phương thuốc đoạn ở chính mình trong tay, nhưng nàng không có thể thực hiện. Nhưng lại ở thật lâu sau, từ một người khác trong miệng nghe được. Nàng khó được thực nghiêm túc mà nhìn tại hành an, phát giác mặt hảo là nàng đối hắn lớn nhất hiểu lầm, hơn nữa hiện tại hắn. Cũng cùng phía trước Yến tang Chi về điểm này mơ hồ ấn tượng cũng không giống nhau. Càng chân thật, muốn thành thư tự nhiên nghiêm cẩn, mặc kệ hoa bao nhiêu thời gian đều là đáng giá. Nàng chịu đựng trong lòng kích động, làm bộ thực bình tĩnh mà nói. Tạ hành ăn chính xác trả lời, ý nghĩa giả bối thượng là người mệnh, tự không thể cho đùa. Hắn sau đó sắc mặt nhu hòa xuống dưới, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng. Phương thuốc là nhà ngươi tổ truyền, tiểu nương tử hẳn là đối mặt trên sở ghi lại nội dung quen thuộc, càng dễ thủ Thả đối với phương thuốc giữa còn chưa đủ hoàn thiện địa phương cũng càng dễ dàng cảm giác đến, không biết tiểu nương tử có thể hay không, tại đây hai năm nội có không cùng chúng ta một đạo đi chứng thực. Tất nhiên là có thể hiến tăng chi hai lời chưa nói liền ứng hạ, này không tính yêu cầu quá đáng, hẳn là ta đa tạng người, chịu phí tâm tư ở phía trên. Biên soạn một bộ y thư đều không phải là chuyện dễ, tốn thời gian háo lực, có khi còn tốn công vô ích, đặc biệt là nếu y thư thực dụng tính đủ cường, còn sẽ đoạt bộ phận người bác cơm. lợi dân chuyện tốt Nhưng kỳ thật đối với có chút ý quán, này đó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiến tăng chi từ giờ phút này bắt đầu thực sự có chút bội phục tại hành an quyết đoán cùng thủ đoạn. Đảm đương không nổi phí tâm tư, người tổng muốn tìm điểm sự tình làm, tổng không thể cả đời tầm thường vô vi. tại hành an nói đến phá lệ hữu lực. Hai người li một khoảng cách, nhưng bốn mắt nhìn nhau, vẫn là có thể thấy rõ trong mắt kia đối hai bên khen ngợi. Lúc này hai người trong lòng đều sinh ra điểm khuây khỏa, thậm chí cảm khái khó được có người cùng chính mình nhớ nhung suy nghĩ sở niệm là giống nhau. Một phen dứt lời, Yến Tăng Chi đứng dậy, mặt mày mang theo điểm nhẹ nhàng, tạ làng quân, nếu không phải ngươi lần này hỗ trợ, ta muốn tìm người là đoạn không thể nhanh như vậy. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng mời một mời làng quân, ngày mai ta muốn ở Sơn Quang Chùa chính thức hành bái sư lễ, nếu đến lúc đó có rảnh nói, hy vọng có thể lại đây xem lễ. Nhân ta còn sẽ ở Chùa Miếu làm bái sư Yến, lại vì tạ ơn Yến. Tới đa tạ làng quân cùng tạ tam thúc hỗ trợ. Chúc mừng, nay quọc đại hỷ sự ta không rảnh cũng sẽ bớt thời giờ đi. Tạ hành an gật đầu, nói cười yến yến. Hắn nhìn yến tang chi đi xa bóng dáng, cứ như vậy yên lặng mà nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời còn không có sáng lên, yến tang chi trong phòng liền thắp đèn. Nàng hôm qua trở về vẫn luôn ở bận việc bái sư lễ, đã khuya mới tắt đèn, không nghĩ tới căn bản ngủ không được. Kiếp trước nàng cùng sư phụ tuy có thể trò quan hệ. Nhưng bất quá là thuận miệng đồng ý, căn bản là không có bất luận cái gì nghi thức. Khi đó nàng thái độ càng su gần với không có biện pháp mới đáp ứng xuống dưới, trong lòng cũng không tính quá tình nguyện. Nàng sau lại vẫn luôn ở hồi tưởng lúc trước nhật tử, nếu là khi đó nàng có thể trịnh trọng mà khái cái đầu thì tốt rồi. Bất quá không nghĩ tới khi cách như vậy nhiều năm, nàng còn có thể có lại đền bù cơ hội. Cho nên Yến tang Chi Phi thường nghiêm túc thả nghiêm túc mà đối đãi chuyện này. Từ bái sư lễ chọn lưỡi bắt đầu, rau cần, hạt sen. Đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn, khô gầy miếng thịt đều là yến tăng chi chạy không ít địa phương mới mua sắm đầy đủ hết, mỗi một loại đều phải chính là tốt nhất. Thế cho nên đến xe bỏ thượng khi, còn ở cẩn thận mà lựa, không nghĩ nhìn đến có bất luận cái gì lô sâu đục. Có rảnh liền đem nàng bái sư thiệp cấp lấy ra tới xem. Mạch nha ở một bên trống cằm, thò lại gần xem, phát hiện một chữ cũng xem không hiểu, tò mò hỏi, a tỷ, ngươi sư phụ ta hẳn là kêu nàng cái gì nha? Đều sư bà. Ngươi cũng có thể kêu nàng sư phụ nha kia không phải ta cũng có sư phụ Ta đây phải cho nàng dập đầu sao Mạch Nha luôn có rất nhiều kỳ kỳ Quái quái vấn đề Yến Tăng Chi bật cười Ngươi không cần cấp sư phụ dập đầu Đến lúc đó đứng ở một bên xem liền thành Úc A Xuân xem Yến Tăng Chi thần sắc không đúng lắm Ôm quá Mạch Nha kêu nàng không cần quấy dậy Càng tới gần Sơn Quang Chùa Yến Tăng Chi liền càng khẩn trường Nàng lòng có điểm để đi lên Lại không bỏ xuống được đi Tổng ở nơi đó ngạnh So với ngày ấy gặp mặt khi cũng không nhường một tấc. Nàng quá mức để ý việc này, trong lòng liền càng không bỏ xuống được. Sơn quang chùa cửa dừng lại hai chiếc xe ngựa, tạ tam cùng tạ hành an rửa vào nơi đó đang nói chuyện, thấy các nàng đoàn người lại đây sau. Tạ tam chạy nhanh đi tới, đôi tay ôm quyền, thanh như chuông lớn, tiểu nương tử chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng, đừng quá khẩn trương, thâm hô khẩu khí sẽ tốt một chút. Tạ hành an đi đến nàng một bên, nói chuyện thanh rất nhỏ, an ủi nàng. Yến tăng chi thở ra một hơi gật đầu trí tạ. Đoàn người đi vào trong môn, Yến Tăng Chi đục lỗ nhìn lên, một loạt ni cô tĩnh đứng ở hương khói lò phía trước, mà hứa tinh tâm lập với đằng trước, hôm nay nàng thay đổi thân mới tinh tăng bào, trong tay nâng một vị lao ni cô. Tiên ni cô vừa thấy nàng liền nói, hảo, hảo, cửa này sư duyên kết đến hảo. Hứa tĩnh tâm lập tức tiếp thượng, ta đợi hồi lâu mới mong tới nàng, tự nhiên là cực hảo. Nói xong hướng Yến tang Chi lộ ra một cái từ ái cười, đó chính là mẫu thân xem nữ nhi tươi cười. Đem láo ni cô đỡ đến trên cùng ngồi xuống sau, nàng lại khẩn vội vàng đi vòng vèo trở về, nắm lấy hiến tăng chi tay ôn nhu trấn ăn nói, ngươi chớ có sợ hãi, lao trụ chỉ nàng phúc duyên thâm hậu, ta thỉnh nàng tới chủ lễ, cửa này sư duyên tất hội trường lâu. Sư phụ, ta hiểu được. Nàng dùng sức gật đầu, mắt thượng cũng dùng sức, hảo kêu chính mình không đem rơi lệ xuống dưới. Bái sư lễ thời điểm là cực kỳ nghiêm túc, bên trái đứng một chúng tăng nhân, bên phải đứng nàng bạn bè thân thích, Phật tổ ở thượng làm chứng Phía dưới còn tách ra thả hai cái ghế dựa. Hứa Tinh Tâm cùng lão Nico ngồi ở thượng đầu. Có Ni Cô thì thầm, nhập môn trước bái dự Phật. Tiến tăng chi đến trung gian đệm mềm dập đầu ba cái. Hành bái sư lễ. Nang Liên ở như vậy nhiều đôi mắt phía dưới, đem chuẩn bị tốt bái sư lễ trình đến Hứa Tinh Tâm trong tay, lấy ra một phong hồng giấy, nhìn Hứa Tinh Tâm từng câu từng chữ thì thầm, sinh ta giả cha mẹ, dạy ta giả sư phụ. Lưu Loát nói rất nhiều, cuối cùng kết thúc khi nàng nói, nguyện lấy này thế chi tuổi tác phục dưỡng sư phụ lấy sống quãng đời còn lại. Phần 34. Người khác cho rằng nàng bất quá là muốn biểu đạt chính mình đối sư phụ hiếu kính, nhưng chỉ có Hứa Tĩnh Tâm biết, đó là ý nan bình, là vượt cách không biết nhiều ít năm tháng thiệt tình lời nói. Tiễn Tang Chi sau khi nói xong, đối với Hứa Tĩnh Tâm thực thành kính mà dập đầu, có nước mắt trực tiếp từ trong mắt lọt vào ngầm. Vốn dĩ mặt sau hẳn là Hứa Tĩnh Tâm muốn nói chút tuân thủ sư quý nói, nhưng nàng đứng lên, hoàn toàn vứt bỏ những cái đó ngôn ngữ, làm cho như vậy nhiều người mặt Làm cho Phật tổ nói, sư phụ không có gì hảo thuyết, chỉ nguyện ngươi này cuộc đời ăn, vô bệnh vô thai đến công khanh. Đây là hứa tĩnh tâm chân thành nhất lời chúc, Yến Tăng Chi lúc này lại lưu không ra nước mắt, nàng lại quỷ gối kia khái cái vang đầu lấy này tới cho thấy chính mình kích động. Bàng quan người cũng có điều xúc động. Toàn bộ lễ tất sau, ở như vậy nhiều người chứng kiến hạng, từ hôm nay trở đi, Yến Tăng Chi chính thức trở thành hứa tĩnh tâm đồ đệ, học y y luận đạo, tế thương sinh mà tâm từ bi. Chương 32 Nướng Dương Tâm Ngươi còn nhiều ngậm đi. Bái sư lễ sau, cô nhóm dần dần tan đi, lão trụ trì tuổi cũng đại, nhịn không được lâu ngồi, xem lễ khi nàng vẫn luôn cường trống sống lưng, trước mắt kêu người khác đỡ nàng trở về. Tiễn tăng Chi Thu thập hảo tự mình thân sắc, tay bình chỉ Tạ Tam cùng Tạ Hành An, thanh sắc có cảm kích chi tình, "Sư phụ, ta có thể thấy ngươi, ít nhiều Tạ Lang Quân cùng Tạ Tam thúc hai người." Hứa Tính tâm tử Tạ Tam trên mặt đảo qua, rơi xuống Tạ Hành An trên mặt, đốn một lát, mới đầy mặt mỉm cười nói: Ít nhiều hai vị làng quân phí này phân tâm tư, bần ni mới có thể đứng đắn đem A Chi Thu làm đồ đệ. Không dám nhận, không dám nhận, ta cùng tiểu nương tử là từng người hỗ trợ, nàng hỗ trợ cho ta nương nhìn bệnh, ta tự nhiên đến tận tâm một ít, cũng liền tiểu nương tử làm người thật thành, còn thế nào cũng phải đa tạ ta một phen, đeo ta trên mặt dính cái quang. Tạ tam vội vàng xua tay, trên mặt thịt đều ở run, còn đem hắn bên cạnh tạ lao thái thái dẫn kiến cấp hứa tinh tâm. Hắn người này tâm tư linh hoạt Nghị Yến Tăng Chi một cái trai trai tiểu nương tử đều có như vậy y hề thuật, kia nàng lao lực công phu tìm sư phụ y hề thuật càng không tồi, phùng tổng so không phủng muốn tới đến hảo. Hứa tính tâm thật đúng là như hắn suy nghĩ như vậy, nàng là sẽ dự thiện, tổ truyền gia học, nhà nàng xuống dốc sau. Liền cắt đi 3.000 tóc đen, tại đây nì cô trong miếu gan ra, nhiều năm như vậy tới lại học môn đạo y hề. Tuy là Yến Tăng Chi không có cùng nàng nói qua tạ lao thái thái chứng bệnh, nàng kia hai mắt nhìn lên liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Cảm hài A chi này làm dược thiện vẫn là quá mức với cẩn thận chút. Này đương tạ, ta coi lão thái thái sắc mặt cũng không phải quá hảo, thỉnh nàng đến bên trong ngồi ngồi, chế chút ta cùng A chi lại giúp nhìn liếc mắt một cái. Bệnh căn đến sớm nổ, bằng không vẫn luôn đè ở trong thân thể, là khó cao hứng. Đúng đúng, sư phó ngươi nói rất đúng, ta hiện nay liền đem ta nương trước đỡ qua đi ngồi trong chốc lát. Tạ Tam lập tức vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, chỉ cảm thấy lần này không đến không, vội vàng đỡ hắn nương đến bên cạnh đi. Đây là A Chi đệ mội đi. Hứa tĩnh tâm sờ sờ này hai đứa nhỏ đầu tóc, trong lòng luân phiên yến tang chi cao hứng, có thân duyên cuộc sống này là có thể quá đi xuống. Đúng vậy, một cái kêu mạch môn một cái kêu mạch nha. Tên này lấy được cũng hảo, hai người tính bình vị cam, con đường phía trước rất tốt. Mạch nha nghe không hiểu cái này sư phụ nói, biết được là khen nàng, lập tức rơ lên khuôn mặt nhỏ vui tươi hớn hở mà kêu, sư phụ nói rất đúng. Mừng dỡ hứa tĩnh tâm lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đồng ý nói Hảo, Hảo. A Xuân cùng Tào Thẩm cũng gặp qua sau, hứa tĩnh tâm là mấy người ở trong đại điện nhiều đi dạo, hoặc là thỉnh ni cô mang các nàng ở trong chùa chuyển động một vòng. Thừa dịp còn có thời gian, nàng đem Yến tang Chi đưa tới bên cạnh trong phòng nhỏ, đi đầu câu đầu tiên lời nói đó là hỏi nàng, dược thiện làm còn tiện tay. Không tính là tiện tay Yến tang Chi kề tại nàng bên cạnh, từ từ thở dài, dễ hiểu đảo còn Hảo, mấy đốn canh cháo đi xuống cũng liền bệnh trừ bỏ, nhưng khó chút, ta tuy có biện pháp đi ý ý. Nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, hẳn là có càng mau càng tốt. Học năm số tóm lại là quá mức đoàn chút, rất nhiều dược thiện nàng cũng không có học được, tuy có một bụng dược thiện phương, cũng thật khai căn sau nhìn ý án thượng mạch tượng, liền giác tạm được. Người khai căn vẫn là có chút cẩn thận chặt chẽ, tư tới cố đi, ta nói được nhưng đối hứa tinh tâm vô vô tay nàng, dạy bảo nàng, có chút dược thiện nó cũng may bình, có cũng may liệt, cùng phương thuốc chung mãnh dược giống nhau, ăn xong không mấy ngày liền thấy hiệu quả. nhưng người nếu là ngoan tật cũng bình, Tiểu bệnh cũng bình, tuy nói có thể hảo, canh giờ này phải tốn thượng nhiều ít. A chi, vì đại phu giả muốn tâm hệ bệnh hoạn, càng là thân phận thấp kém người, liền càng phải quan tâm. Có bệnh sở cần thời gian còn có thể càng thêm ngắn gọn. Ngươi chờ lúc đi, ta đem ta này mười mấy năm qua sao chép ý thư cho ngươi, trở về hảo hảo xem. 7 ngày tới 3 ngày đến trong chùa, buổi chiều tới, buổi sáng bắt mạch xem bệnh quan trọng, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút. Chẳng sợ hứa tính tâm thật sự không có kiếp trước ký ức. Nhưng làm người xử sự nói ra nói lại cùng phía trước giống nhau. Làm Yến tang Chi tâm sinh hoài niệm, liên tục gật đầu, nàng với này phía trên xác thật còn có rất nhiều không đủ chỗ. Và lại, cũng theo ngươi nghe một chút Phật hiệu. Ngươi này tướng mạo nha. Nàng thở dài, ngươi đã có người trị, liền toàn nghe hắn, chớ có tâm tư quá nặng. Hứa tĩnh tâm ở trong chùa tu hành nhiều năm, nơi nào nhìn không ra tạ hành an cùng Yến tang Chi tướng mạo, nàng cũng sẽ không nhiều lời bên, cũng không thể nhúng tay, chuyện gì đều chú ý nước chảy thành sông. Nàng cái này đồ đệ, trước đây mệnh thật sự quá khổ chút. Suy nghĩ rất nhiều, nàng lại nói. kia trước lại đây, đi xem tạ lao thái thái, sư phụ giáo Nguyên nên như thế nào làm hứa tinh tâm gắt gao nắm tay nàng, nói cho nàng, A Chi, ngươi ở khai dược thượng cứ việc lớn một chút, ngươi là có bản lĩnh, có linh tính. Nàng bạn chớ sợ, đó là thật ra sao, cũng có sư phụ ở phía sau cho ngươi là tẩy. Tiến tăng chi hồi nắm tay nàng, dầu dĩ theo tiếng, sư phụ, ta đã biết. Này trên đường người đem tạ lao thái thái trước kia mạch tượng nói cho ta nghe một chút. Này đó mạch tượng Yến Tăng Chi đều nhớ rõ, đem từ một lần khám bệnh đến cuối cùng một lần làm dược thiện toàn nói cùng sư phụ nghe. Dứt lời liền cũng tới rồi tạ lao thái thái ngồi tiểu gian, tạ hành ăn ngồi ở kia, thấy hai người tiến bào, đứng lên đón chào, lại chưa nói cái gì hẳn huyên nói. Nhưng thật ra tạ tam thúc vội vàng tươi cười, sư phụ mau tới bên này ngồi. Không cần khách khí như vậy, vừa rồi ta nghe A chí nói. Lao thái thái chứng bệnh nàng trị rất khá, chỉ là lại hương ta xem xem. Ta lại cấp lao thái thái sở cái mạch. Hứa Tĩnh tâm nói chuyện thời điểm thanh âm thực gọi người thoải mái, tạ tam vội vàng gật đầu. Tạ lao thái thái người thực không tinh thần khí, nàng cũng lười đến nói chuyện, đem kia khô gầy bàn tay đi ra ngoài. nay mạch kỳ thật rất rõ ràng, phía trước phong cùng, yêu sầu không vui, hiện nay mạch tượng tốt hơn rất nhiều, nhưng sầu vẫn là ở trong lòng. Nàng cùng tạ tam nói, a chi trị hảo không ít, chỉ là muốn trừ tận gốc nói còn phải ăn một loại dược thiện, ăn thượng mấy ngày là có thể tâm tình tiệm hảo. Ra sao dược thiện? Bị một cái mang hệ thùng dương tâm, hoa hồng lúc này không có, hoa hồng làm cũng đúng, hoa hồng Tây Tạng tới thượng một tiền liền có thể. Này hoa hồng cũng có thể làm thuốc thiện. Tạ Tam thực sự chưa từng nghe thấy. Yến Tăng Chi từng bồi quá không ít ý gì thư, lập tức nói cho hắn, hoa hồng tinh ôn, chủ thuận khí giải sầu, có thể đem tạ khí cấp trừ bỏ, làm nhân thần thanh khí sảng, đối tì vị cùng can đảm đều có không ít chỗ tốt Nàng nói xong, ngầm đầu đối thượng tại hành an ánh mắt. Nay gian căn nhà nhỏ, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ, vừa vặn mở ra, có chiếu sáng tiến vào, toàn rơi xuống hắn trên mặt, hắn lại vừa lúc lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ánh mắt sáng ngời. Là ta nơi nào nói sai rồi sao? Nàng thức không xác định hỏi. Không có, chỉ là cảm thấy mặc kệ châm cứu vẫn là dược thiện, có thể làm tốt một môn cũng không dễ dàng. tại hành an đang nói thiệt tình lời nói. xác thật. Yến tăng chi không có nhiều liêu. Chỉ là đem đầu chuyển qua đi, liền nghe tạ tam làm tạ hành ăn nhìn mẹ hắn, chính mình hấp tấp mua đi. Hứa tĩnh tâm cùng lao thái thái nói chuyện, tạ hành An liền chậm rãi dạo bước qua đi, nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, kia hoa hồng Tây tặng có tác dụng gì? Khai kết tán úc? Dương tâm đâu? Chủ trị u buồn cách khí, bổ tâm. Tạ hành An lại hỏi nàng, vậy ngươi có thể ăn sao? Ấn. Hắn thực nghiêm túc mà nói, ngươi nói mỗi cái đều có thể cùng chính ngươi chứng bệnh đối thượng. Thứa sư phụ không phải nói ăn mấy ngày là có thể hảo. Ngươi nếu có thể ăn, trong lòng không phải có thể cao hứng chút sao? Tiến tăng chi có điểm trầm mặc, đồng nhiên dương mắt ngó hắn, thực trực tiếp hỏi, ngươi dường như so với ta còn hy vọng ta có thể cao hứng lên. Có sao? Có a ngươi đã nói rất nhiều biến. Rốt cuộc ngươi ở ta thuộc hạ chữa bệnh, con người của ta rất sợ y thì không hảo người khác, tâm bệnh lại khó trị. Tự nhiên hy vọng ngươi sớm hảo lên, y đi giả còn không phải là ưu bệnh hoạn trô ưu, bệnh cấp tính cấp Loại này lời nói, ta hành ăn nói thực đường hoàng kỳ thật muốn kêu người khác tới nghe, đó là nửa câu cũng không thể nghe, giả muốn mệnh. Hắn càng nói khỏe miệng cười càng rõ ràng, giống như chính mình thật là một vị rất có lương tri đại phu. Ta sẽ khá lên Yến tang Chi nói, ánh mắt dừng ở chính mình dày vải quang thượng, lại nói, kia dương tâm ta là không ăn. Không thể ăn sao? Dược thiện ta còn không có ăn qua, không biết cùng bên thức ăn so sánh với có cái gì khác biệt. Người Yến tang Chi đem ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Ban đêm ngủ hạ cũng không an ổn đi. Có điểm. Ban đêm đừng đốt đèn ngủ, dễ dàng hồn phách không tuân thủ. Ngươi này ngủ không an ổn hẳn là cũng không phải có điểm yến tăng chi thực hoài nghi. Xem tướng mạo liền lộ ra không ít tới. Ngươi nếu muốn ăn dược thiện cũng đúng. Ngày mai lại đây ta trước giúp ngươi bắt mạch, nhìn nhìn lại ăn cái gì thích hợp. Không ăn nói, chính mình khai điểm phương thuốc đều thành. Ta hành ăn nếu là muốn ăn phương thuốc, chính mình trở về là có thể chiên thượng. kia hắn chuyển lớn như vậy cái phần cong làm cái gì Phương thuốc ta ăn đến nhiều, dược thiện lại còn không có ăn qua, nghe ta tam thúc nói hương vị cũng không tệ lắm, ta tự nhiên tưởng nếm thử. Ta đây ngày mai sáng sớm lại đây, người giúp ta nhìn một cái. Thành A. Bất quá là phong thủy thay phiên truyền thôi, tiến tăng chi trong lòng mạc danh sinh ra những lời này. Chờ hai người nói nghỉ khi, đồng thời quay đầu phát hiện hứa tĩnh tâm cùng tạ Lao Thái Thái chính nhìn bọn họ hai cái. Lao Thái Thái cảm khái, vẫn là niên thiếu hảo. Không coi ai ra gì nha hứa tĩnh tâm thực nhẹ mà nhận được. Ở mấy mục tương đối hạ khi, tạ tam cái chán đổ mồ hôi, dẫn theo một rổ đồ vật tiến bào, đem phía trên bố cấp xúc lên, thở hồn hình nói, hứa sư phụ, ngươi nhìn cái này có được hay không, dương tâm là quán thượng mới mẻ nhất. Kia dùng giấy dầu bao lấy dương tâm còn ở ra bên ngoài lấy máu, phía trên hệ quản đều còn giữ, hứa tĩnh tâm gật gật đầu. Lấy thứ tốt sau, mấy người từ nhỏ phòng ra tới đi trước sơn quang chùa nhà bếp, các nàng nơi này tuy rằng là am ni lại không cần tuân thủ thành quy giới luật chung không an thịt. Mồm to ăn thịt có thể, nhưng mồm to uống rượu mới là tối kỵ. Nhà bếp hiện nay cũng cũng không có người, tiến tăng chi biết được cái này cách làm, chỉ là chưa làm qua, tay thực sinh, hứa tĩnh tâm liền vén lên tay háo, cho nàng trước đánh cái dạng. Vốn dĩ tiên hoa hồng mới là tốt nhất, hiện nay chỉ có hoa hồng làm, đảo cũng không xem như đặc biệt kém, người lấy thủy cho nó ngâm hai thủy chỉ đảo như vậy một chén nhỏ liền thành, không cần quá nhiều. Bằng không đến lúc đó chất lỏng tẩm lấy ra không đủ đùng. Nửa tiểu xoa phơi khô hoa hồng làm, một chén thủy, hôn đến cùng nhau, chờ hoa hồng làm phao khai, thủy chưa từng biến sắc thành nhàn nhạt, nhạt mân phân sau. Hứa tĩnh tâm lấy mối axit nói cho nàng, mối thêm không cần quá nhiều, muống nhỏ một muống liền thành. Một tiền hoa hồng tây tạng toàn bộ cái cấp ngã xuống đi, không phải sợ cái này lượng quá nhiều. Người muốn giảm nói, ý đi theo chứng bệnh giảm, không phải xem lượng giảm, thái bình hiệu quả không tốt. Yến Tăng Chi nhất nhất ghi nhớ, này đối với nàng tới nói là thực chuyện dễ dàng. Đem bên trong hoa hồng Tây Tạng cùng hoa hồng làm đều dùng băng gạc cấp lựa ra tới, chúng ta chỉ cần chất lỏng, đợi chút nướng cho ngươi tới nướng, ta sẽ ở bên cạnh giáo ngươi. Nàng nghe được lời này gật đầu, đem hứa tinh tâm lấy lại đây thiết cái thẻ lưu loát mà từ cái kia dương trong lòng xuyên qua, bếp lò tạ tam cũng cấp sinh hảo, toát ra nhở diễm. Tiến tăng chi ngồi ở cái kia bếp lò phía trước, đem dương tâm phóng tới mặt trên, lấy bàn chải đem chất lỏng xoát đến mặt trên, nhỏ giọt máng xôi đến ngọn lửa, trung gian tắt một chút Lào mắt lại nhảy đến càng cao, liếm lắp dương tâm. Lặp đi lặp lại mà soát cùng nướng, tạ Ta tam ngồi sổm nơi đó tấm tắc bảo lạ, chắc không được bệnh cấp tính không thể dùng dược thiện, liền tốn thời gian như vậy lâu, đại gia cũng chờ không nổi. Phần 35 Tiến tăng chi gật gật đầu, trường kỳ mà dơ dương tâm nướng, thường thường còn muốn đổi vị trí, thật sự rất khiến người mệt mỏi, cánh tay nhức mỏi. Nướng dương tâm còn rất có ý tứ, cùng làm dược thiện không phải thực tương tự. Ta còn rất muốn thử xem. Này Dương Tâm có thể để cho ta tới nương sao? Tạ Hành An ánh mắt chỉ xem Dương Tâm, giống như thật sự đối nướng Dương Tâm thực cảm thấy hương thú. Tạ Tam ở bên cạnh chụp hắn một trường, không thể tin được nói, tiểu tử ngươi thường ngày lưỡi nhác, như thế nào từ nước cạn trấn sau khi trở về, liền như vậy cần mẫn, hiện giờ liền Dương Tâm đều phải cấp nướng, ngày thường. Tam thúc Tạ Hành An thực bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, từng câu từng chữ nói, ta hôm nay cảm thấy cực có ý tứ, càng muốn kêu biểu tổ mẫu cũng nếm thử tay nghề của ta, như thế nào? Có thể nha, chỉ cần ngươi không chê mệnh nói. Tiến tăng chi còn ước gì có người tiếp nhận đâu, này nướng dương tâm ít nhất cũng đến muốn nửa canh giờ, đến lúc đó nàng tay cũng không thể dùng. Tạ hành an từ nàng trong tay tiếp nhận, cánh tay hắn rất có kính, có thể bảo trì một cái tư thế bất động, còn thường thường thò lại gần hỏi, ta bộ dáng này nướng thành sao. Làm đến tạ tam cho rằng hắn đầu vóc thực sự có điểm tật xấu, tạ lao thái thái lại cười nhà mình nhi tử là cánh ốc. Dương trong lòng chảy ra nước càng ngày càng nhiều. Từng giọt tất cả đều rơi xuống cho tàn bên trong, bề ngoài bóng loáng ra cũng dần dần trở nên khô vàng. Máu loáng đã sớm không có, hoa hồng hương khí càng thêm nồng đậm, người khác còn không có cái gì cảm giác. Tạ lao thái thái ngửi được lại cảm thấy trong lòng kia cổ ninh kính thoáng lòng điểm, nàng không tự giác buột miệng tốt ra, này hương vị so màn thầu ăn còn hảo. Kia nương chúng ta sang năm ở ngươi sân cũng tải một mảnh vườn. Tạ tam nghe tiếng biết nha ý, lập tức đề nghị nói. Đừng loại một sân, ngươi kiếm tiền bạc mệt. Tài cái hai cây hương hương liền hảo. Hảo. Mẫu tử hai chính nói chuyện, tại hành ăn trong tay dương tâm đã nướng hảo, yến tăng chi dùng nhà bếp đao đem dương sốt ruột thành tiểu khối, chính mạo nhiệt khí, đoan đến lao thái thái trước mặt kêu nàng nếm thử. Kỳ thật soát thượng hoa hồng cùng hoa hồng Tây Tạng nước nướng dương tâm hương vị nghe lên là rất thơm, chẳng qua loại này hương người khác nghe thấy sẽ không quá thoải mái. Bởi vì là mùi hoa, lại hương đến có điểm nồng đậm, làm người dính miệng là không có gì người ý Nhưng vừa lúc đối Tạ Lao Thái thái chứng bệnh, cho nên ở trong mắt nàng, này Dương Tâm hẳn là đỉnh ăn ngon đồ vật, kẹp lên một khối cũng không thổi khí, liền hướng trong miệng tác. Dương Tâm nướng hảo sau cũng là rất có nhai kính, muối không nhiều lắm, tất cả đều là hoa hồng tây Tạng kia cổ hương vị, Tạ Lao Thái thái răng không tốt, này Dương Tâm không nạnh, thiết lại tiểu, nhưng nàng cũng nhai thật lâu mới nuốt xuống. Lập tức tác đệ nhị khối, mơ hổ không rõ đối Yến Tang Chi nói, cái này dược thiện ta ăn cũng không tệ lắm. Liên tiếp ăn hơn phân nửa bàn. Lại ăn là thật ăn không vô, nàng mới xua tay, tuy rằng ăn đến trong bụng thực sự no rồi chút, bất quá tạ lao thái thái mắt thường có thể thấy được vui sướng, ít nhất có điểm cười bộ ráng. Tạ tam kinh ngạc cảm thán, chân thần. Này so với hắn chính mình ngày thứ nhất ăn xong cây táo chua cháo, đêm đó ngủ đến an ổn còn muốn khiếp sợ. Hứa tính tâm biểu tình không có biến, nàng thanh âm vững vàng mà nói, kỳ thật thật không phải thần, bất quá là tăng lớn điểm lượng, mới vừa ăn mới có loại này hiệu quả, đến buổi tối khả năng lại sẽ tán một chút Cho nên ngày mai làm A Chi trước bắt mạch, nhìn xem hay không có lượng yêu cầu tăng giảm, an cái mấy ngày này bệnh tăng không sai biệt lắm là có thể tiêu đến không sai biệt lắm. Bất quá nàng cũng đem từ tục tiêu thể Yến Tăng Chi nói, nhưng này bệnh không phải nói chưa khỏi liền sẽ không đã phát, nếu là lúc sau vẫn luôn kích thích lao thái thái, đến lúc đó ngăn chặn bệnh chỉ biết phát tác lợi hại hơn. Lại tưởng ngăn chặn, tăng lớn lượng là không thể được. Cho nên hảo lúc sau, làm lao thái thái tới ta nơi này nghỉ ngơi một canh giờ rốc lòng tu Phật đối nàng có chỗ lợi. Không đợi tạ tam đáp ứng, tạ Lao Thái Thái chính mình liền đồng ý, nàng nói chuyện rất chậm, người khác là càng sống đến Lao càng xem đến khai, ta là càng già càng tưởng không rõ. Tu Phật ngộ đạo khá tốt, hứa sư phụ ta ngày mai liền tới đây. Thành, đến lúc đó ta giáo Lao Thái Thái ngài đã tọa, kỳ thật người nhớ nhung suy nghĩ rất nhiều đều là ý nghĩ sang vậy đến ông Các nàng hai cái lại liêu một khối đi. Tạ tam vui sướng rất nhiều lại đối này nửa bản còn dư lại nướng dương tâm phát sầu. Này cừu aga tâm nhưng làm sao bây giờ, chúng ta không ai có thể ăn, dư lại thật sự quái đáng tiếc. Tạ tam thuốc người đem này bán cùng ta đi. Tiến tăng chi nhớ tới tàu thẩm tới, cái này phương thuốc hữu hiệu nàng là biết đến, vô dụng chính là bởi vì hoa hồng Tây Tạng thức quý, nàng căn bản mua không nổi. Cũng chính là tạ tam cái này thổ tài chủ trong tay có tiền, bằng không nàng sư phụ nói cái này phương thuốc hi, nàng cũng sẽ nhắc nhở đổi cái dự thi không cần tiền, cầm đi. Tiểu nương tử như vậy tận tâm tận lực giúp ta ý y ta nương, bất quá là điểm nướng dương tâm mà thôi. Tạ ta người rất đại khí, hắn nương trước kia quá thật sự khổ, ăn mặc đều là nhặt mấy cái hài tử dư lại tới ăn, hiện nay chính hắn xông ra đầu tới, liền rất bỏ được cho hắn nương tiêu tiền, chẳng sợ mấy trăm quán giải đi ra ngoài mày cũng không nhăn, huống chi là nửa bản nướng dương tâm. Hắn đem dư lại dương tâm cấp tiến tang chi, do dự sau lại nói, không biết tiểu nương tử hay không còn nhớ rõ phía trước nói ta nương y lì hảo sau, người nói có biện pháp có thể bảo nàng sống đến cổ lai hy. Ta hành an nghe tiếng vọng lại đây, nhân lại mày, hắn biểu tổ mẫu mạch tượng hắn là sơ qua, này mạch nhiều nhất có thể có 1-2 năm hảo sống. Lại bảo nàng 20 năm tánh mạng, đó là dùng tới người tốt tham chỉ sợ nhiều nhất 10 năm. Hắn tưởng mở miệng hỗ trợ nói, bên kia yến tăng chi liền ở hắn kinh ngạc trên nét mặt gật đầu, rất có tin tưởng mà nói, ta còn nhớ đâu, chuyện này ta cũng không dám quên. Ba ngày sau lại đến tìm ta lấy Bất quá tạ tam thúc người cũng chớ có đem này ra bên ngoài nói, ta đây là đúng bệnh, lao thái thái bệnh vừa lúc đối ta trong tay phương thuốc, có thể làm nàng bổ ích nguyên khí. Bên người ta cũng không dám nói loại này mạnh miệng, trên đời nơi nào thần dược có thể làm người lại sống lâu như vậy chút năm. Nếu là hắn ăn vừa vận phạm hướng, vậy không phải cứu người, mà là hại người. Nàng cuối cùng hai câu này đem tạ tam phía trước về điểm này tiểu tâm tư đánh đến rơi rất tan tác, liên tục bảo đảm, ta không nói, ta không nói. Chờ hắn đi ra ngoài đi ra ngoài tìm nàng nương sau, nhà bếp chỉ còn lại có Tạ Hành An cùng nàng hai cái, hắn tay trống ở bệ bếp bên cạnh, thấp thấp hỏi nàng, "Ngươi này biện pháp là thử qua?" "Đương nhiên, bất quá không phải ta, là ta nương, nàng cho người ta thử qua." Tiên tăng Chi có chút dược thiện phương thuốc cổ truyền đến từ nàng nương dạy dỗ, cùng với ký lục xuống dưới bút ký, cho nên nàng có thể chắc chắn, bằng không lấy vô dụng đồ vật tới lửa gạt người, kia cùng sát hại tính mệnh cũng không sai biệt lắm. Tạ hành An không nói, lại suy nghĩ Người này cùng mặt khác nữ tử thực không giống nhau, hoàn toàn cứ gọi người đoán không ra. Ngay tiệm cao, có thể làm bài sư Hiến, Tào Thẩm mấy người từ bên ngoài cầm nguyên liệu nấu ăn lại đây hỗ trợ, nhóm lửa nhóm lửa, rửa rau rửa rau. Hiến Tăng Chi đem kia non nửa bàn nướng dương tâm đưa cho Tào Thẩm, ở nàng khó hiểu trong thần sắc giải thích nói, thím bệnh của ngươi không phải còn chưa hảo, này đúng bệnh, ngươi mau chút ăn đi. tao Thẩm ở Yến ra làm sống nhiều như vậy ngày, đã sớm thực tin tưởng yến Tăng Chi, nàng nói ăn nửa điểm không mang theo do dự mà hướng trong miệng tác. Bất quá nếu là kêu nàng biết hôm nay chính mình ăn luôn non nửa con sau, chỉ sợ sẽ đem ăn vào đi đều khấu ra tới. Thím, ăn thế nào? Khá tốt. Tao thầm chỉ cảm thấy đẻ ở trong lòng kia cổ buồn bực, giống bao đồ vật giấy dầu túi dường như, phá vỡ một cái khẩu tử, buồn bực dần dần lậu đi ra ngoài. Làm khởi sống tới cũng càng có kính, bái sư Yến nàng một người đặt mua hơn phân nửa rau xanh, gạch cua đậu hủ, rau cần xào thị Ăn đến kia một bàn người không bụng tiến, phồng lên bụng ra, đối này hiến hội thực vừa lòng. Ăn sau khi ăn xong lại rong dài trong chốc lát, tạ tam mấy người liền đi trước, tạ hành an cùng nàng nói, ngày mai thấy. Hảo! Lúc sau A Xuân cũng mang theo mạch nha mấy người trước đi ra ngoài chở Yến tăng chi. Hứa tĩnh tâm lưu nàng xuống dưới, đem dùng bố bao thư phóng tới trên tay nàng, lời nói thấm tiếng nói, A Chi, quyển sách này ngươi không ngừng muốn tới hồi xem một lần, ngươi còn phải sao chép, toàn bộ cấp nhớ kỹ. Ngươi mỗi lần lại đây ta đều sẽ khảo ngươi, ngươi đã vào ta muôn hạ, lại tưởng ở dược thiện con đường này thượng đi được càng dài xa, chỉ có càng khắc khổ, không còn hắn pháp. Sư phụ, ta minh bạch. Hôm nay nhìn ngài khai phương thuốc, ta chỉ cảm thấy chính mình tại đây còn có rất dài một cái lộ phải đi. Bởi vì ngươi lành nghề y thượng có linh tính, sư phụ mới có thể đối với ngươi như vậy hà khắc hứa tĩnh tâm vô vô nàng đầu vai, biết được chính mình vì sao sẽ như vậy thích nàng, nhất kiến như cố này từ thật không phải nói vô ích. Nàng sửa vì ôm lấy Yến Tăng Chi đầu vai, thanh sắc ôn nu, A Chi, người muốn cảm thấy khó khăn, vậy tới tìm ta. Chúng ta cũng có thể đình mấy ngày lại học. Sư phụ, ta sẽ hảo hảo học. Hảo, về nhà đi thôi, quá hai ngày lại đến, đã nhiều ngày hảo hảo xem, cũng không cần quá đuổi. Chúng ta nhật tử còn chừng đâu. Yến Tăng Chi gật đầu, nàng hiện nay thích nhất một cái từ chính là tương lai còn dài. Luôn mãi cáo biệt sư phụ sau, nàng mới bước đi chậm rãi ra cửa. Về đến nhà sau thời gian còn sớm, vừa lúc mạch môn cũng không có đi học đường, nàng liền đem dư lại canh giờ dùng để giáo ba người bắt mạch. Tới, phía trước học như thế nào bắt mạch, chúng ta hiện nay đến xem mạch có vài loại. Tuy là học được nhanh nhất mạch môn học xong sau cũng có chút tao không được, trong đầu một mảnh hồ nháo, cái gì cũng không nhớ rõ. Mạch nha cùng A Xuân càng là lâm vào tự mình hoài nghi chung, học ý thật sự quá khó khăn. Tiến tăng chi lại còn có nhàn tâm lật xem kêu bổn dược thiện thư. Một chữ không rơi xuống đất xem đi xuống, ngoài miệng không chút để ý mà an ủi bọn họ. Nhiều học mấy năm, liền sẽ cảm thấy bắt mạch không khó khăn, có càng khó chờ các ngươi. Mạch nha ngã xuống đất không dậy nổi, nàng chỉ cảm thấy chính mình thượng điều tặc thuyền hạ không tới. Cách nhật, tiến tăng chi còn mới vừa cơm nước xong không bao lâu khi, tại hành ăn liền tới cửa. Hai người cũng coi như rất thủ, nàng liền mang theo hắn hướng dược phòng đi, thuận miệng hỏi, sớm thực ăn qua sao? Ăn, đây là ngươi khai ở trong nhà y ghê quán. Ta hành an đánh giá dược phòng đồ vật, có điểm tò mò, này nhà ở tuy nhỏ điểm, bất quá nên có đồ vật là đầy đủ mọi thứ. Trước kia cha ta ở chỗ này xem bệnh lưu lại, lại thỉnh người một lần nữa sửa chữa một phen. Đến đây đi, bắt tay phong tới gối ghế đi lên, ta hảo cho ngươi bắt mạch. Tiến tăng chi ngồi vào bàn dài mặt sau, đem gối ghế hướng phía trước này, xoa xoa chính mình cứng đờ tay. Ta hành an làm theo, đem chính mình thủ đoạn đáp ở phía trên, lộ ra thon chắc thủ đoạn, điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt rơi xuống yến tang chi trên người. Nàng ngón tay giữa tiết đáp ở trên cổ tay hắn khi, tạ hành an còn có nhàn tâm nói, xem ra châm cứu vẫn là không đủ đúng chỗ. Cái gì? Nói ngươi thể hư, tay băng thành như vậy. Sắc thật có điểm, vừa đến vào đông cứ như vậy. Yến tang chi trả lời, thấy hắn còn muốn nói lời nói, lập tức lấy lời nói lấp kín hắn miệng, đừng nói chuyện, chính bắt mạch đầu. Ngươi nhìn xem, phía dưới mạch tượng đều rối loạn, hơi thở. Thấy hắn thật ngoan ngoãn cơm miệng, cũng thành thật hơi thở. Nàng mới lấy đốt ngón tay đi sờ mạch, phía dưới ra thịt xúc cảm ấm áp, mạch tượng rất có lực, 50 động về sau mạch tượng cũng không có lại nhịp không đồng đều. Thu hồi tay sau ở y án biên viết biên nói, "Tà lang quân ngươi này thân mình có thể so ta khá hơn nhiều, mạch tượng là bình mạch, không nhanh không chậm, có thần. Bất quá ngươi này đi vào giấc ngủ sắc thật có vấn đề, còn nhiều mộng đi." Nghe được nhiều nộm, ta hành an nhìn nàng, rất tưởng nói cái gì, lại cũng chưa nói chỉ là gật đầu. Ai biết hắn ở phía trước 1 tháng kia Căn bản sẽ không nằm mơ, càng miễn bản nhiều mộng. Xem ra đây mới là cởi chung còn cần người có chung. Trưng 33 bong bóng cá đầu canh. Tìm thầy trị bệnh tới cửa. Tiến tăng chi không biết hắn trong lòng suy nghĩ, túi đầu ở viết hắn bệnh án khi, vừa ra bút liền dừng lại, nàng mới nhớ tới chính mình còn không biết tại hành ăn này ba chữ viết như thế nào. Dứt khoát đem ý dự án đẩy qua đi, lại đem bút cho hắn, nói, còn không biết lang quân tên như thế nào viết, chỉ có thể làm phiền ngươi tại đây phía trên viết một cái. Hắn chấp bút, với ý án nhất phía trên viết xuống thần vận siêu giật tại hành an ba chữ, đem bút còn cho nàng sau, nói lên chính mình tên y tứ. Tên này kỳ thật lấy được rất đơn giản, hành chi tức an. Ngụ ý không tồi, bình an khỏe mạnh so cái gì cũng tốt. Yến tăng chi hồi hắn, đem lời nói cấp mang về đến này chứng bệnh đi lên, xoa bóp chính mình ngón tay, có điểm do dự, bệnh là hảo trị, bất quá ngươi ăn củ mài cùng hồ mà sao. Chỉ có này hai cái sao. tại hành an miệng kỳ thật thực chọn. Hắn có rất nhiều không thích ăn đồ vật. Phần 36 Thật cũng không phải, đúng bệnh dược thiện còn rất nhiều, người nếu không tuyển một cái, gạo kê trứng gà cháo, khiếm thực hạt sen canh đầu cá, bong bóng cá đầu canh, cá chim tâm canh canh, chè hạt sen, hành táo canh, ninh trí cao. Một hơi báo mười mấy đúng bệnh dược thiện, mới dừng lại tới nghe hắn như thế nào tuyển. Tạ hành an đối này đó đã không có thực thích cũng không có thực chán ghét, hắn bốt chính mình xương cổ tay, còn nói thêm, kia mỗi ngày tới giống nhau. Tuy nói không cái nan nhưng tốt nhất mỗi loại ăn thượng 2 đến 3 lần lại đổi. Nếu không ta cho ngươi viết xuống tới, ngươi nhìn xem ăn trước cái gì. Nàng biên viết biên nói, nói xong ngẳng đầu dùng ánh mắt dò hỏi. Hành! Chờ lấy quá viết tốt kia tờ giấy sau, hắn nhịn không được ngắn ngủi mà cười thanh, hiến tăng chi tự một chút đều không qua loa, ngược lại từng nét bút viết thực chính, giống nhà hắn mới vừa sẽ viết chữ không lâu cháu trai. Ăn trước bong bóng cá đầu canh đi. Hắn trong thanh âm còn mang theo rõ ràng ý cười. Yến Tăng Chi nghe thế cười cũng không phản ứng, yên lặng viết xuống. Bất quá cùng hắn cũng coi chút chín, có chút lời nói liền trực tiếp mở miệng, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi là nhà ai quý công tử, ít khi nói cười. Hiện tại? Hiện tại như thế nào? Rất ái cười. Tạ hành an đôi mắt buông xuống, ngươi cũng cùng ta lần đầu gặp ngươi khi không giống nhau, ngươi mới tính chân chính ít khi nói cười. Sắc thật có điểm. Nàng cũng không phản bác, hồi lâu không cười quá. Nàng hiện tại cũng sắc thật không quá xét lời tổng cảm thấy liên lụy lên hai má cứng đờ Hai người câu được câu không mà trò chuyện, có đôi khi trong phòng yên tĩnh xuống dưới, cũng không cảm thấy gian nan, ngược lại là làm người thả lỏng. Tiến tăng chi đem lưng dựa hướng lưng ghế, bên ngoài liền truyền đến tề cô lớn giọng rộng, A Chi, người mau đến xem xem nhà ta tiểu hổ này thân thể. Nàng trên mặt hỉ khí dương dương, đi đường khi sống lưng đều thẳng không ít, nói chuyện rơ lên, vừa mới bước vào văn cửa, liền bắt lấy tiểu hổ quần áo tiến vào. Trên mặt cười ở nhìn thấy tạ hành an khi hơi chút rơi xuống, trong lòng tán thưởng này hậu sinh lớn lên hảo, lại cười nói, A Chi, người này dậy sớm liền có người đến xem bị bệnh. Âm thầm đánh giá hai người. Hắn tới sớm, đã xem trọng yến tăng chi giải thích nói, làm tiểu hổ ngồi vào bên cạnh ghế thượng đi. Tạ hành an bị tề cô ánh mắt xem đến mau mau, dứt khoát đứng dậy đứng ở một bên đi, đánh giá mặt sau rực quài. A Chi... Ngươi nhìn nhà ta tiểu hổ có phải hay không gầy rất nhiều tề cô nói đến này phía trên cũng không hạ lại đi quan tâm khác, kéo ra tiểu hổ trên người siêm ý cấp tiến tăng chi xem, lỏng lẻo một xả có thể xả ra một mảng lớn không tới. Đây là lần đầu tiên tiểu hổ lại đây khi xuyên siêm ý gì, lúc ấy ngồi xuống căng chặt liền trên bụng thịt đều là 2-3 tiết. Hiện tại sắc mặt hồng nhuận không ít, còn phát du toát ra tiểu ngật đáp địa phương cũng gần tiêu đi xuống, trên mặt thịt tiêu không ít, cùng lần đầu tiên tới khi quả thực khác nhau như hai người. Sắc thật hao gầy không ít, mặc kệ là khí sắc vẫn là mạch tượng so lần đầu tiên tới khi tốt hơn không ít, lại kiên trì nhiều đi mấy tháng, liền cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bất quá tế cô, này hao gầy xuống dưới cũng đừng ăn quá nhiều đồ vật, vẫn là muốn nhiều đi mới thành. Tiến tăng chi đem xong mạch sau, đem lần này mạch tượng cấp nhớ kỹ, lại dặn dò tế cô. Tiểu hổ nghe được lời này, vốn đang cho rằng giảm như vậy lao chút thịt có thể ăn đốn tốt, kết quả vẫn là muốn giảm, vẻ mặt đưa đám một câu cũng không chịu nói Tê cô chụp hắn một trường, làm hắn đem bối cấp thẳng thắn quay đầu lại tắc đầy mặt đều là cười, ta biết, sẽ hảo hảo nhìn tiểu tử này, sẽ không kêu hắn lại béo trở về. Nàng đem thân mình để sát vào, thanh âm phóng nhẹ chút, biểu tình khoa trường, á chi, mục gia ngươi biết đến đi. Cái nào mục gia? Yến Tăng Chi đang ở trang thị diệp trà, cẩn thận hồi tưởng cũng nghĩ không ra, mục gia rốt cuộc là nhà ai? Tê cô vô đuổi, chậm một tiếng, chính là nhà hắn có cái béo khuê nữ kia ra nhà. Nàng không ngừng nói. Trên tay còn khoa tay múa chân, vòng eo so với ta còn thô nhưng nàng không thường ra cửa, ngươi không hiểu được cũng có khả năng. Béo khuê nữ. Tiến tăng chi nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới một cái mơ hồ bóng dáng, nhưng ta nhớ rõ không có cái nào béo nha. Tế cô lộ ra một bộ này ngươi liền không biết biểu tình, nàng ngứng mày, hạ rộng, ta nghe nói là phía trước thể nhược, sau lại nhà hắn cấp tìm cái phương thuốc, kết quả bổ qua đầu. Hiện nay hiểu rõ giảm đều khó. Nàng nha thanh. Nhìn ta lại nói chạy đi đâu, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ta hôm qua mang tiểu hổ đi kia quá thời điểm nhà nàng nương đem ta cấp ngăn cản, còn hỏi tiểu hổ gầy như vậy nhiều, là tìm ai nhìn. Ta xem nàng đảo so trước 2 năm tiểu tụy không ít, vì việc này khắp nơi chạy, cũng là đáng thương. Ta liền đem ngươi mở y quán sự cùng nàng nói, có thể hay không chị lại nói, quyền đương cho nàng cái niệm tưởng. Đều là trong nhà có hài tử, nàng tự nhiên nhiệt tâm chút. Cuối cùng còn bổ một câu, A Chi. Ngươi có thể nhìn liền giúp nàng nhìn xem, tiểu nương tử cũng có mười sáu không sai biệt lắm cùng ngươi giống nhau đại. Trước kia trong nhà cũng là bà mối ra vào, hiện nay kết hôn toàn cấp chậm trễ. Nói đến này nàng lại nhìn liếc mắt một cái yến tăng chi. Trong lòng thở dài, nha đầu này cũng 17 năm nay liền có thể ra hiếu, hôn sự còn không có tin tức. Nàng nguyên bản còn có điểm bên ý tưởng, bất quá nhìn đến tại hành ăn sau, tuy là biết hai người thanh thanh bạch bạch, lại vẫn là đem lời nói cấp nuốt trở về trong bụng. Tê cô ta đã biết, nếu là các nàng tới cửa tới xem, có thể nhìn ta khẳng định đều sẽ cho nàng nhìn tốt. Yến Tăng Chi còn không có thấy người, cũng không hiểu được rốt cuộc là tình huống như thế nào, không thể hoàn toàn bảo đảm. Ai, ta cùng ngươi thông tin tức, ngươi biết liền thành. Ta sợ là muốn thỉnh ngươi tới cửa xem đâu. kia chờ nàng thỉnh lại nói, tới cửa nhìn cũng thành. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, kia A Chi ta đi trước, ta giúp ngươi đem cửa này cấp rộng mở đại điểm ha. Thế cô lúc đi còn cố ý giữ cửa cấp chạy đến nhất hai bên, lại quay đầu nhìn thoáng qua mới đi, còn giúp nàng hô một miệng, A Xuân nột, đợi chút phải có người nhìn bệnh lạc, ngươi nếu không đi trước xem một cái. Thế cô, ta biết đến, nơi này trích xong liền đi. A Xuân ở nhà bếp nhô đầu ra, lớn tiếng mà hồi nàng. Yến tăng chi lại không ngốc, đem tay để ở bàn dài thượng đỡ cái chán, lắc đầu, lại hỏi hắn, nếu không ngươi tới trước bên gian ngồi một lát. Ngươi nếu không nói ta là đã nhiều ngày hỗ trợ cùng nhau nhìn bệnh đại phu, tổng không hảo ta mỗi ngày lại đây liền ngồi ở nơi đó chờ. Còn có liền tính ta vào cửa đến sớm cũng sẽ có người thấy. Ta hành an cảm thấy này cử không tính quá thỏa đáng, nếu là đến lúc đó hắn đi ra cửa bị người nhìn đến mới gọi người hiểu lầm. Hào phóng điểm ngược lại không sai. kia cũng thành yến tăng chi thân chính không sợ bóng tà nàng nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đây là đánh không công đi. Tổng không cần ta phó tiền công đi. Không cần. Ta không chỉ có đánh công công, còn phó ngươi tiền. Tạ hành an nghe được lời này cười ra tiếng, biên cười biên lắp đầu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta coi ta này một nghèo hai trắng, nhưng phó không dậy nổi ngươi tiền công. Ngươi muốn thật sự ban khoan, ta bạch làm một ngày, ngươi cơm tháng liền thành. Vậy ngươi nếu không vẫn là ngồi bên gian đi thôi, đừng qua cầu rút ván. Yến Tăng Chi trêu gẻo nói, nhưng nói thật, luận bắt mạch vẫn là tạ hành an lành nghề, hắn xem tướng cũng so với chính mình muốn hảo đến nhiều, nàng mới không có cự tuyệt. Từ bên ngoài cho hắn cầm đem ghế dựa, lại đem phía trước mua bút lông phân cho hắn, hôm nay nói đến cùng vẫn là ta kiếm lời. xác thật, rốt cuộc ta không bạch nhìn bệnh. Ta hành ăn ở nhà mình y quán đều không quá ngồi khám, hắn phần lớn đều ở bên ngoài đến phân quán đi xem bọn họ chữa bệnh. Còn có hắn căn bản không muốn ngồi lâu như vậy. Hiện giờ đảo mắt trông mong mà muốn ngồi ở chỗ này cho người khác nhìn bệnh. Sắc trời càng ngày càng sáng, bên ngoài đã có người nói chuyện tiếng vang, A Xuân trước từ bên cạnh nhà bếp lại đây. Nhìn thấy mặt sau ngồi cái nam tử còn dọa nhảy dựng, tuy nói là nhận thức. Nàng chạy nhanh tới phía sau nhìn mắt, trong lòng bang bang thảng nhảy, chả trách vừa rồi tề cô như vậy nói, tưởng rối tay liền tướng môn cấp dấu thượng. Không cần hoảng, hắn là đến xem bệnh, chờ dược thiện lại không hảo nhanh như vậy đi, liền thỉnh hắn hỗ trợ một khối nhìn bệnh. Tiễn Tang Chi lại không sợ người khác tranh cãi, giải thích một hồi A Xuân mới do dự mà buông tay. Đang đang đi qua đi đứng ở hai người trung gian, tả hữu nàng thanh danh này đã sớm không dễ nghe. Đề phòng cấp tư thế đem hai người đều làm cho dở khóc dở cười. Ngay sau đó bên ngoài tiếng người càng ngày càng gần, mấy cái đại nương tiến vào nhìn bệnh, thấy như vậy Tuấn Lang Quân, theo bản năng đánh giá khởi hai người quan hệ tới. A Xuân vội vàng giải thích, vị này Lan Quân y thuật không giống tầm thường, ở Bồ Tát kiểu cũng là có danh tiếng. Có tật xấu hắn đều không cần bắt mạch, xem một cái liền hiểu được. Tiểu nương tử cố ý đi thỉnh hắn ngồi khám một đoạn thời gian, giúp đại gia hỏa nhìn bệnh. tại hành an bị khấu thượng như vậy cao mũ Chuyển qua đi nhìn liếc mắt một cái Yến tăng Chi, dùng ánh mắt dò hỏi, "Ngươi nói?" Nàng chợt dạ gật gật đầu, bất quá là lần trước gá Xuân hỏi nàng, thuận miệng liền nói ra tới. "Như vậy thần nha, kia tiểu lang quân nhìn xem ta này tướng mạo, ta phải chính là bệnh gì?" Chân thẩm có chút không quá tin tưởng, một phen kéo qua ghế giữa ngồi vào tạ hành an phía trước, muốn hắn hỗ trợ nhìn xem. "Đại nương, ngươi này tật xấu có không ít năm đi, thường thường sốt nhẹ, hẳn là ban đêm ngủ còn mồ hôi trộm." Tạ Hành An đoan trang nàng tướng mạo, Hẳn là thận khí không đủ, liền nói mấy cái thường thấy tật xấu. Trần thẩm kinh nghi, vội vàng nhìn về phía phía sau một trung thím, ta thật là có này đó tật xấu, nếu không phải mấy ngày nay khó chịu đến chịu không nổi, ta chỉ sợ còn kéo đâu. Trần thẩm ngươi này tật xấu nhưng đừng kéo, tới, ngồi vào ta nơi này cho ngươi bắt mạch. Tiến tăng chi làm trần thẩm ngồi lại đây, nàng một bên đổi cái ghế giữa ngồi một bên còn nói trần thần. Cung nàng cung nhau tới, cũng không tin tà, đều phải tạ hành an trước nhìn một lần tướng mạo lại đi bắt mạch. Không, có một cái nói không phải. Sau khi trở về lại cùng bên người ta nói, sớm tới tìm người còn so tầm thường nhiều không ít, thiếu chút nữa không đem Yến tang Chi cấp mệt chết, tạ hành ăn cũng mệt mỏi đến quá sức, chỉ có A Xuân hoàn toàn không cảm thấy mệt, nàng ngược lại ngóng trông ngày ngày đều có nhiều người như vậy tới. Đến trước khi, Yến Tăng Chi hết hầu đều mau ách, chạy nhanh giữ cửa cấp dấu thượng, nghỉ một lát lại nói. Sau khi trở về liền cùng tạ hành ăn nói, nếu không ngươi mỗi ngày làm tạ thất lại đây lấy dược thiện hảo. Tạ hành an rửa vào bàn dài thượng uống nước, nghe lời này ngước mắt xem nàng, trên môi dính không ít thủy sắc, thanh âm khẳng khẳng, người ghét bỏ ta. Yến tăng chi vội vàng rũ mắt, vòng qua hắn đi lấy dược liệu, tay rơi xuống mặt trên mới phát hiện bong bóng cá đầu canh căn bản không cần dược liệu, lại thu hồi tay. Ta nhưng không có, là sợ ngươi đánh không công còn mệt Nàng vừa nói vừa ra bên ngoài đi. Tạ hành an chậm gì gì đổi kịp, ngoài miệng nói, ta cảm thấy còn thành, so ở bồ Tát kiểu ngồi khám có ý tứ. Kia tùy ngươi Ở chỗ này ngồi một lát, ta đi trước đem cá cho người lấy ra tới. Yến Tăng Chi tự nhận nói bất quá hắn, cũng không ở này phía trên nói thêm cái gì. Bong bóng cá đầu canh nàng trước làm mạch nha đi kêu tảo thẩm đem hồn qua sông nhỏ đưa tới cá mẹ hoa cấp xử lý tốt trước. Chính mình bất thời giờ đem cá cấp hầm thượng. Làm bong bóng cá đầu canh là không khó, chỉ cần cá mẹ hoa cá đầu, hơn nữa một chút bong bóng cá, thu thập hảo liền phong tới lầu niêu, hành kết, gừng băm, rượu gia vị, muối gắt xuống, lửa lớn nấu khai. Tiểu Hỏa chấm hầm. Nước canh nùng bạch, hiện lên xanh đậm hành kết, cá đầu mê người. Tiên Tăng Chi còn gọi Tào Thẩm Trưng điểm cơm, thịnh ra một chén phóng tới mâm thượng, cùng nhau mang sang đi vào nhà bếp cách vách một gian trong phòng. "Ngồi này ăn đi, còn nóng hổi điểm." Nàng đem đồ vật buông sau, nửa điểm không mang theo quay đầu lại mà liền đi rồi. Tạ Hành An bật cười, đem ánh mắt chuyển tới cá trên đầu tới, cá đầu hắn ăn thật sự thiếu. Các loại bàn tiệc thượng cá đều hận không thể chỉ lấy nhất nộn địa phương làm, An muốn lại nộn lại tiền nhưng hắn cũng không phải rất có ăn uống. Hiện giờ nhìn thấy này cá đầu, dù sao cũng là đánh không công được đến, hiến tăng chi không muốn này tiền, hắn ngược lại sinh ra điểm khác dạng tâm tư tới. Được đến không dễ dàng, tóm lại là không giống nhau. Gắp điểm cá đầu thử tính phóng tới trong miệng, ngạnh muốn nói so được với những cái đó thương buôn mối ra tư bếp làm, kém đến quá xa. Nhưng hắn từ bên trong ăn ra nhất việc nhà hương vị, chính là không dùng tới tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nhiều tỉ mỉ chuẩn bị. Liền một ngụm lẩu niêu một cái cá đầu hầm nấu chín mới thôi, đại trời lạnh ăn thượng một chén nhật canh, gọi người thể sắc và tinh thần tất cả đều hất thiếp. Hắn yên lặng mà ăn, đem kia chén cơm cùng cá đầu toàn cấp ăn xong rồi. Đại Yến tăng chi tiến vào thu chén thời điểm, hắn bưng lên chén đua chính mình đi ra ngoài, còn tán thưởng cái này bong bóng cá đầu canh thật không sai. Ngươi ngày mai còn có thể lại ăn một đốn. Nàng trả lời, đang định tại hành ăn chuẩn bị nói chuyện khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, lúc đầu vài cái thực nhẹ. Sau lại lại chụp số hạ Tiến tăng chi hợp lại hảo quần áo qua đi mở cửa Mở cửa nhìn lên Là cái xinh gương mặt Phần 37 Bên ngoài đại nương thật gầy Khí sắc cũng không được tốt lắm Đáy mắt thanh hắc Môi trắng bệnh Nàng liên quan tâm hỏi Thím là người đến xem bệnh sao Đến bên trong đến đây đi Bên ngoài lánh Kia thím lắt đầu Xúc ở tay hào phía dưới tay chặt chẽ nắm chặt Nàng thanh âm khô khóc nói Ta, ta không phải tới cấp chính mình nhìn bệnh Chỉ là đi ngang qua Muốn hỏi một chút tiểu nương tử có thể hay không tới cửa làm nghề ý đi Nói đến này, kia đối vẫn đục đôi mắt mang lên mong đợi Nghe nàng nói xong, Tiến Tăng Chi liền biết là buổi sáng tề cô nói qua mục ra, cũng không có cự tuyệt. Thành, thím ở chỗ này đợi chút, ta đi lấy hòng thuốc. Ai? Tiến Tăng Chi chạy về đến bên trong đi lấy hòng thuốc, bên trong có gôi ghế cùng một ít dược liệu, bối thượng sau liền nghe mạch nha hỏi, a tỷ người muốn đi làm cái gì? Tới cửa cho người ta nhìn bệnh đi. Ngươi ngoan ngoán đại ở trong nhà đầu, mạch môn giáo mấy chữ đều còn không co học được, cùng ngươi A Xuân tỷ đãi một hối. Nàng đánh mất mạch nha muốn cùng nhau cùng quá khứ ý niệm, chính mình tới cửa đi, tạ hành ăn cũng một đạo cùng đi ra ngoài. Chính ngươi đi trở về đi. À không, cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Buổi sáng ta cũng nghe một miệng, này bệnh không hảo trị. Vậy ngươi đi đến lúc đó cũng chỉ có thể chạm bên ngoài. Tiến tăng chi không có cự tuyệt, là nghĩ đến thời điểm cái này chứng bệnh không còn ý đi hai người còn có thể thương lượng tới. chương 34 tiểu mạch dí nhân cháo. Giảm béo. Đứng ở cửa mục nương tử thấy Yến Tăng Chi phía sau theo tới một cái nam tử, trên mặt do dự, lông mày Linh đến cùng nhau, hơi há mồm lại nhắm lại. Thím, vị này lang quân cũng là cái đại phu, sẽ không đi vào, đến lúc đó chứng bệnh chúng ta thương lượng lượng một chút. Yến Tăng Chi thấy nàng biểu tình không đúng, liền giải thích một câu. Mục nương tử mới hầm hực gật gật đầu, cho chính mình bù. Hôm nay tưởng thỉnh tiểu nương tử nhìn chính là ta tiểu nữ, nàng trời sinh tính sợ gặp người. Ta biết được, thím người dẫn đường đi. Thanh thành, nhà ta liền ở tại hẻm Đông Thành đằng trước, ở cái kia ngã dẹ hướng bên, treo mặt lá cờ chính là nhà ta. Mục nương tử hướng lên trên đi vài bước, một đường lại nhảy mà nói, đi lên không lâu là có thể thấy nhà nàng bằng hiệu, cửa còn chờ cái thanh hũ trung niên nam tử, còn ở đi qua đi lại chân nhìn đến mấy người sau dừng lại, vội chào đón. Mục nương tử vô vô hàn tay. Ta thỉnh tiểu nương tử lại đây, này lang quân cũng là đại phu, ngươi đi phao hồ trà chiêu đại hắn ta trước làm tiểu nương tử đi vào cùng ta nhìn xem. Ai, hảo hảo, lang quân ngươi trước cùng ta một đạo đi trà thất, hơi ngồi một lát. Mục phụ lập tức túi người, dôi tay ý bảo tạ hành an hướng bên kia đi. Tạ hành an quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Tăng Chi, thấy nàng lập tức hướng trên đường nhỏ đi, mới thu hồi tầm mắt. Yến Tăng Chi vắt hồng thuốc, tâm tư tất cả tại mục nương tử lời nói thượng, nàng nói, tiểu nương tử. Thì mong rằng ngươi đến lúc đó nói chứng bệnh khi hơi huyển chuyển chút, nếu là không thể chị liền nói với ta, chớ nên ở nàng trước mặt nhắc tới. Thành, ta sẽ chú ý, đến lúc đó có thể hay không chị ta đều sẽ cùng tím ngươi công đạo rõ ràng. nay đó Yến tang Chi trong lòng kỳ thật đều rất rõ ràng, lại cung nàng bảo đảm một lần mới đi vào trong phòng. Này gian nhà ở bố trí rất há, lua mỏng mạng trướng, lọt vào trong tầm mắt bình phòng, còn có rửa cửa sổ hương trên bàn vây quanh mấy đoá hoa quế. Mục nương tử thỉnh yến tăng chi trước ngồi ở hoa bên cửa sổ thượng, chính mình vào nhà đi gọi người, dây lát một cái thân hình ít nhất có hai cái nàng như vậy đại nữ tử ra tới. Mặt tròn tròn, đôi mắt cũng không có kêu thịt cấp tế không, rất lớn, trên mặt còn treo cười, một chút cũng không lảng tránh ánh mắt của nàng, còn hướng nàng gật đầu. Tiểu nương tử, đây là nhà ta tiểu nữ, đại danh kêu nguyệt quất, còn muốn làm phiền ngươi coi một chút. Nguyệt quất, mau tới ngồi vào nơi này tới, kéo cái ghê ra tới. Mục nương tử kêu Mục Nguyệt Quất ngồi vào kia phía trên. Tiên tăng chi nhìn đến nàng tướng mạo khi, trong lòng lơi lỏng xuống dưới, mở ra hòm thuốc lấy ra gối ghế, nhẹ giọng nói, "Mục tiểu nương tử bắt tay phóng tới phía trên, ta trước cho ngươi bắt mạch, hơi thở, đừng quá khẩn trương, cũng không thể nói chuyện, bằng không mạch tượng sẽ không chuẩn." Nàng đem Mục Nguyệt Quất tay dọn xong, không có lại nói bên nói, mà là ngưng thần bắt mạch, thật lâu sau đến Mục nương tử tâm đều mau nắm lên khi, nàng mới thu hồi tay. Miệng mở ra, "Ta nhìn xem bữa lưỡi." Liếc mắt một cái sau, đại khái hiểu rõ, nàng gật gật đầu, nếu là muốn hao gầy xuống dưới, này bệnh, có thể trị, bất quá hoa thời gian ít nhất đến nửa năm hướng lên trên. Thật sự có thể trị. Mục nương tử đôi mắt chừng thật sự đại, vụt miệng thốt ra thanh âm đều phải phá, rồi sau đó chạy nhanh che lại miệng mình, từ ngón tay phùng chuyển ra dầu dĩ thanh âm, thật sự có thể trị. Ta người này không nói mạnh miệng, xác thật có thể trị. Thím ngươi chờ có kích động, ngồi xuống nghe ta cho các ngươi nói tỉ mỉ. Hảo h ta ngồi xuống, ta ngồi xuống. Mục nương tử sắc thật có điểm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng chạy nhanh ngồi xuống, dựa gần Mục Nguyệt Quất. Tiểu nương tử này bệnh, lúc trước ăn không ít đồ vật đi, đều là chút bổ vật. Yến tăng Chi hồi tưởng khởi đem quá mạch tượng, kỳ thật là có điểm kỳ quái, nếu là ăn đại bổ chi vật kia lại hợp tình hợp lý. Đều do ta, trước kia nhà ta Nguyệt Quất gầy đến chỉ còn xương cốt, ta liền xuất ruột, đại phu cũng nhìn quá, chính là nói hư, ăn đến bổ không vào bụng đi. Ta cấm nột Liền cầu đến một cái lao đại phu trong tay, hắn cũng kỳ, khai cái một lọ viên, hẳn là kêu đầu hoàng làm, ăn xong không một tháng thật béo, nhưng phía sau ăn xong tưởng gầy cũng thật là khó gầy đi xuống. Lời nói đuổi nói đến nơi đây, mục nương tử trong mắt đều chảy ra một chút nước mắt, cảm thấy là chính mình làm hại nữ nhi trở nên như vậy, hảo hảo hôn sự cũng bị hủy hoại. Đầu hoàng yến tăng chi lặp lại một lần, phi người, bổ hư tổn hại chờ xác thật có kỳ hiệu, không ăn quá nhiều nói thật sự không tồi nhưng nếu là béo lúc sau lại ăn, vậy không được. Ai, đều kêu ta mỡ heo che tâm. Nương, ta nói không có việc gì, chẳng sợ hao gầy không xuống dưới, hiện giờ này thân mình cũng khá tốt. Mục Nguyệt quất nàng không như vậy vì thân mình cùng hôn sự phát sầu, tả hưu đã thành như vậy, thấy thế nào đều không thấy hảo, nếu là lại tưởng đi xuống đó chính là mua dây buộc mình, lo sợ không đâu. Nàng thực rộng rãi, còn phản quá mức tới trấn An nàng nương, lại cùng Yến tang chi nói, đại phu, ngươi nói ngươi, ta nghe đâu, Kỳ thật tiến tăng chi thực thích thịt nhiều một chút người, trước kia rất ít có thể nhìn thấy béo người, mọi người đều gầy đến chỉ có một phen xương cốt. Cho nên nàng nhìn mục nguyệt quất ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Nói chuyện cũng nhu xuống dưới, tuy ta cảm thấy tiểu nương tử ngựa như vậy cũng đẹp, bất quá vẫn là muốn hao gầy xuống dưới. Người hiện nay khí hư, dễ dàng mệt mỏi, khí đoạn, muốn ăn giảm bớt, ngực bụng gian còn buồn đến hoảng, ban đêm càng ngủ không giới đi. Là như thế này, ăn chén thuốc sau liền càng khó chịu Mục Nguyệt quất gật đầu, nàng này đó tật xấu tuy không lớn, lại rất tra tấn người, trước kia màu già vẫn là bánh ngợt. Hiện tại lại không được, có đoạn nhật tử nàng cũng không dám xem trong gương chính mình. Người như vậy tưởng mau chóng hao gầy xuống dưới, đó là không quá dễ dàng làm được, ta hiện nay tưởng chính là uống chức lá sen trà, lại ăn kiện tỷ lợi ướt dược thiện. Bất quá ta khủng có suy xét đến không đủ toàn diện, chúng ta đi ra ngoài cùng mặt khắc một vị đại phu thương lượng một chút. Tiến Tăng Chi nhớ rõ huyệt vị là có thể gọi người hao gầy xuống dưới. Chỉ là nào mấy cái như thế nào làm nàng liền không rõ lắm, đi ra ngoài hỏi một chút tại hành an. Kia thím đưa tiểu nương tử qua đi, hỏi nhiều hỏi, nhiều thương lượng. Mục nương tử một phen lau sạch chính mình trên mặt nước mắt, ở phía trước cấp Yến Tăng Chi dẫn đường, bọn họ tòa nhà cũng không lớn, trà thất cũng là một cái tiểu gian sửa, đi vài bước lộ liền đến. Căn nhà nhỏ mục phụ phủng ly trà liền hướng cửa nhìn, tại hành an ngồi ở chỗ kia uống trà, nhìn thấy Yến tang Chi lại đây, theo bản năng đứng lên. Đi phía trước đi rồi vài bước thấp giọng hỏi nói, như thế nào? Có thể chị, bất quá ta muốn kêu nàng mau chóng hao gầy xuống dưới, nàng tật xấu lại lâu điểm, tỷ vị toàn muốn hư rớt, về sau càng ăn không hết đồ vật. Yến Tăng Chi cũng hạ giọng nói chuyện, ngồi vào bàn trà một đầu. Hai người nói chuyện với nhau hết sức, mục nương tử đem mục phụ cấp kéo ra ngoài. Nàng liền không cần qua tránh, trực tiếp đem kia chứng bệnh cùng tạ hành ăn nói một hồi. Nói xong mới nói ra bản thân chân thật ý đồ, người nói châm cứu có thể hay không thành có phải hay không muốn gặp hiểu mà mau chút. Tạ hành an thong thả ung dung ngồi xuống, nghe nói lời này dương mắt, ngươi là trông cậy vào chiếu nguyệt cái kia nha đầu tới. Hắn thanh âm phóng thấp, chớ nói giống ngươi như vậy, ách vốn dĩ tưởng nói cốt đục cân xứng, lời nói tới rồi vị giác không quá thích hợp. Truyền khẩu nói, như vậy gầy, nàng tìm cái huyệt vị đều lao lực, càng miễn bản hơi chút có điểm thịt, đến lúc đó trẻ châm đoạn châm vậy không phải cho đùa. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm đi Ngươi nói ta hiện nay học châm cứu như thế nào? Yến Tăng Chi có điểm chưa từ bỏ ý định. tại hành an lấp đầu, không thế nào, ngươi chớ có tới cùng ta đoạt bát cơm. Nhưng hắn lại nói, ngươi nếu là muốn học mấy cái dễ hiểu châm cứu phương thuốc, ta có thể giáo ngươi. Chờ chút thời gian đi Yến tang Chi có điểm tâm động, bất quá vẫn là đem lời nói quay lại đến chính đề đi lên. Nếu không thể châm cứu, luôn có huyệt vị có thể gây người đi. Đủ ba dặm, khí hải, quan nguyên huyệt tại hành an không cần nghĩ ngợi địa đạo còn có thể lấy ôn dương tán hàn phao chân. Ôn dương tán hàn là cái gì phương thuốc? Ý thì quán có bán, lấy gừng khô, thấu cốt thảo, ngải diệp, hoa tiêu làm, đối trị vị hư hàn hiệu quả không tồi. Nay phương thuốc đáp đến không tồi, thấu cốt thảo ôn tính khư hàn còn thông kinh cốt, ngải diệp ôn kinh tán hàn nàng liên tục gật đầu. Từ hồng thuốc móc ra giấy cùng bút ký xuống dưới. Biên nhớ còn biên hỏi, bổ khí nói có phải hay không dùng hoàng kỳ, bạch thuật, nhục quế tương đối hảo. Tạ Hành An đầu, lại cấp bổ mấy cái Sa nhân, Phục Linh cũng đúng, xác thật muốn trước bổ dương. Thành, ấn như vậy trước chị đến lúc đó lại sửa. Tạ Lan quân ngươi ngồi ở nơi này, ta trước đi ra ngoài cùng các nàng nói. Yến Tăng Chi xóa xóa giảm giảm sau đối này Phương rất là vừa lòng, một lăn long lóc đứng lên, mang theo giấy liền đi ra ngoài. Tạ Hành An bất đắc dĩ mà hạp khẩu trà, lập tức vông. Lập tức đi trở về đến trong phòng, một nhà ba người đều ở, nàng liền đem chính mình như thế nào xem bệnh cùng mấy người như đúng sự thật thuyết minh. Thịt một khi trường đến trên người, tưởng mau chút gầy xuống dưới là thực không dễ dàng. Dược thiện thấy hiệu quả cũng chậm, bất quá ta cùng mặt khác một vị đại phu thương lượng quá, quyết định trước giáo tiểu nương tử xoa huyệt vị, lại dùng ôn dương hàn tán phao chân, cuối cùng lại ăn dược thiện, trước đem tỉ vị cấp lý thông, trà mới có thể uống. Không uống thuốc thiện khi, cũng có thể ăn chút đậu đen cơm, cá bạc, trứng gà, cậu kỳ trờ, nhưng không thể ăn củ cải, sơn cha, lê trờ vợ. Nàng lưu loát nói một đồng lớn. Đem phía dưới mấy người nghe được sửng sốt sửng sốt, hoàn toàn không biết là có ý tứ gì, chỉ có thể biên nghe biên gật đầu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bên ngày mai lại nói. Hôm nay ta vừa lúc tới, trước giáo thím ngươi làm ý nhân kiểu mà cháo, này biện pháp đơn giản lại đúng bệnh. Làm mấy ngày ha ha, liền không cần ta mỗi ngày đều tới rồi. Mục nương tử còn ở ngây người chung, tiêu mục phụ đẩy một chút mới hồi phục tinh thần lại, liên tục đồng ý, mục nguyệt quất cơ bản không ra này đã môn, cho nên cũng không đi theo qua đi. Tiều mạch cùng ý nhân mục ra đều có, tiến tăng chi muốn tới một cái thạch sử đem này hai dạng toàn cấp nghiên thành cùng mặt giống nhau, quẹ với nhau, chi cái tiểu lô đỉnh thượng phóng nổi, chờ nước sôi khởi sau liền đem bột phấn ngã xuống đi, ngao thành một nồi cháo, lại thêm chút đường quấy một quấy. Bất quá nửa khắc chung là có thể ra nổi, hương khí là không có gì hương khí, đạm màu nâu cháo hổ Cho nên phùng đến mục nguyệt quất phía trước khi, nàng có điểm kinh ngạc, ít nhất bán tương thượng thực bình thường, cùng nàng tưởng cái gì dược thiện căn bản không giống nhau Nàng do dự lấy quá chén, ngừng đầu nhìn mắt đại gia, nàng cha mẹ ánh mắt trở mong, mục nguyệt quất chỉ có thể căng ra đầu nếm một ngụm. Đến trong miệng khi, nàng dừng lại, mày rãn ra khai, dường như cũng không khó an Hương vị ở nàng ăn tới còn thành, mềm hồ hồ vị, không cần ngai, có điểm hơi khổ, bất quá thả đường một chút, ngược lại làm này chén cháo hồ hương vị tốt hơn không ít. Mục nguyệt quất ăn uống không tính quá hảo, dầu mỡ không thể ăn, thức ăn mặn hải vật ăn cũng hết muốn ăn, thực dễ dàng bụng đau. Hôm nay ăn đêm nay nóng hầm hập ý nhân kiều mạch cháo, đảo làm nàng cảm thấy trong bụng thoải mái cực kỳ. Phần 38 Nguyên bản một chén cũng ăn không vô, tả một muỗng hữu một muỗng một chén toàn không có. Mừng đến mục nương tử cũng không biết như thế nào cho phải, hiến tăng chi lại đánh gây nàng cảm tạng, lại đơn độc giáo mục nguyệt quất mấy cái huyệt vị xoa ấn phương pháp, thu hôm nay đến khám bệnh tại nhà phí dụng liền phải cáo tử. chương 35 mỡ heo quái cơm. Lưu dân Vốn định trực tiếp ra cửa liền đi Yến Tăng Chi góc áo lại bị mục nương tử cấp kéo lại, chỉ nghe nàng nói hôm nay vốn là phiền toái tiểu nương tử tới cửa tới, không muốn ở trong nhà ăn một bữa cơm lại đi cũng liền thôi. Chỉ là ta bị hạ đồ vật không lấy đi, ta là bắn khoan. Thím, tiền khám bệnh ta đã thu, lại lấy đồ vật tính chuyện gì xảy ra. Yến Tăng Chi là thật không nghĩ muốn, đề thượng dược dương bước nhanh đi ra ngoài. Tới rồi cửa mục phụ nắm lấy môn, rơi vào đường cùng nàng vẫn là đề qua kia rổ dùng cốc chấu trang tốt trứng gà. Ngoài cửa gió thu nổi lên bốn phía, tạ hành an dựa vào gạch xanh trên tường chờ nàng ra tới, phong lay động hắn quần áo, thấp liễm mặt mày nu hòa, quay đầu tới nhìn về phía nàng, lần đầu còn thấy y hề hảo bệnh, thanh toán tiền khám bệnh, còn muốn dán một rổ trứng. Phân ngươi một ít, rốt cuộc cái này bệnh trị liệu phương pháp là chúng ta cùng nhau thương lượng. Tiến tăng chi biên đi phía trước đi, biên dơ lên lắc lắc rổ. Ngươi bản thân lưu chữa bổ thân mình đi tạ hành an lắc đầu, vương tay, làm ta nhìn xem là cái gì trứng. Nàng liền này rổ chứng đưa cho hắn, không nghĩ tới hắn bắt được lúc sau chỉ là liếc mắt một cái, liền đem kia rổ thực tự nhiên mà để ở chính mình trong tay. Đưa người đến phía trước ngõ nhỏ, ta cũng muốn đi trở về. Không cần đưa, người đi về trước đi, hôm nay còn muốn đa tạng người. Tiến tăng chi không có đáp ứng, bất quá hắn vẫn là đi theo đi tới hẻm đông thành đầu hẻm, đem chính mình nắm đến ấm áp rổ còn cho nàng, nói thanh, ngày mai thấy. Liền đi trở về. Nàng nhìn tại hành an đi xa bóng dáng, yên lặng xoay người trở về. Vào cửa sau mạch nha đang ở lưu tiểu kê, lùi lại đi sái quốc sắc cùng cô tưởng thảo thảo viên, mười vài chỉ tiểu kê cũng bị nàng mang theo dễ bảo, đi vài bước mổ mấy viên. Này Gà vịt mua sau khi trở về, trừ bỏ tàu thẩm mỗi ngày sớm muộn gì uy một đốn ngoại, ngoài ra đều là mạch nhà mang, nàng một ngày đến vãn cũng không có gì sự tình làm. Tiêu nàng đứng đắn nhận mấy chữ, học bắt mạch, không quá nửa khắc chung, này mông cùng dài quá thứ dường như ngồi không được, thế nào cũng phải muốn đi chạy vài vòng mới có thể ngừng lại. Có này đàn tiểu kê tiểu vịt, nàng này thích thú càng cao, dậy sớm liền tới đây thấy bọn nó, một chút đều không chê xú, có thấy cái gì không sạch sẽ cũng đều quét tức rớt. A Xuân nói đây là đem này đàn gà con tử đương Hải tử dưỡng đâu. Nhìn thấy Yến Tăng Chi trở về, đem trong tay hạt kê vô vô sạch sẽ, chạy nhanh chào đón, tiến đến rổ bên cạnh tò mò nói, A Tỷ, ngươi để chính là thứ gì nha? Một rổ trứng gà. Hoa, thật lớn trứng gà. Yến Tăng Chi đem hòm thuốc cùng trứng gà đều phóng tới trên bàn đá, Mạch Nha ghé vào nơi đó, ngự khí mặc sức tưởng tượng, nếu là Lao Hoàng có thể đẻ trứng thì tốt rồi, hạ rất nhiều rất nhiều trứng, đến lúc đó chúng ta liền có ăn không hết trứng. Lao Hoàng là Mạch Nha cấp kia chỉ gà mái giả lấy tên, từ Mạch Môn đi học đường sau, nàng cũng không phải lúc nào cũng đi tìm A Hoa chơi, Hạo Ca Nhi không uống thuốc thiện sau, tiểu trà cũng rất ít tới bên này. Mạch Nha liền không có bạn chơi cùng, Nàng có đôi khi quá nhàm chán liền ngồi xổm chuồng gà cùng gà mái giả nói chuyện. Ngẫu nhiên sẽ bị Yến Tăng Chi nhìn đến, trong lòng lên men, kỳ thật nàng làm trưởng tỷ thật sự không tốt. Rất nhiều chuyện đều không có suy xét chu toàn, liền mạch nha mạch môn hai cái áo trong phá hảo chút động cũng không có phát hiện, vẫn là A Xuân nói sau mới biết được. Đặc biệt vội lên sau càng khó lấy lo lắng bọn họ, Yến Tăng Chi ở trong lòng từ từ thở dài, ôm quá mạch nha ngồi vào trên người nàng tới. Đã thật lâu không có cùng A Tỷ như vậy thân cận quá mạch nha. Thân mình có điểm cứng đờ, rồi sau đó mới chậm rãi thả lỏng lại dựa vào nàng trên người. Rất nhỏ thanh mà nói, a tỉ, ngươi làm sao vậy? Tiến tăng chi ôm nàng, trong đầu hiện lên rất nhiều trước kia cảnh tượng, nàng không nói chuyện, chỉ là sờ sờ mạch nha đã từ từ biến thành màu đen đầu tóc. Rồi sau đó nhẹ giọng hỏi nàng, mạch nha, ngươi nói nếu không á tỷ cho ngươi lanh chỉ khuyển hoặc xính chỉ miêu đi. Thật vậy chăng? Mạch nha xuất khẩu lời nói điều là dơ lên, nàng thực vui mừng, nhưng không biết nghĩ muốn cái gì. Lát đầu, ta có đại thất bại. Đại hoàng là chỉ gà mái giả, nếu là nó ngày sau bị chúng ta ăn, ngươi có thể hay không rất khổ sở. Ta mạch nhang ngắm lại, gật gật đầu, ta sẽ khóc. Chính là nó là mua tới đẻ trứng, đẻ trứng gà mái giả chúng ta còn muốn ăn sao? Không ăn nó liền có rất nhiều rất nhiều trứng, có thể cầm đi bán tiền bạc, đổi, đổi dầu muối. Nàng chấp tiến tăng chi xem yến tăng chi. Có thể nha, chúng ta không ăn nó, lưu trữ đẻ trứng. Nhưng ngươi thật sự không nghĩ muốn miêu khuyển sao. Có điểm muốn, A tỷ, thật sự có thể dưỡng một con sao? Mạch Nha ôm lấy nàng cổ hỏi. Đương nhiên, bất quá chúng ta hiện nay chỉ có thể dưỡng một con. Kia chờ Mạch Môn trở về ta muốn cùng hắn thương lượng một chút. Mạch Nha cao hứng là rõ ràng, nàng tự hiến tăng chi trên người bỏ sung dưới, chạy đến tự cấp dược liệu phiên mặt A Xuân bên cạnh rất lớn thanh nói, A Xuân tỷ, ta phải có miêu khuyển lạc. A Xuân đã sớm nghe thấy được, lúc này cũng vui mừng ra mặt, đến lúc đó chọn một con đẹp. Ta muốn chọn tốt nhất Mạch Nha thanh âm chắc chắn, đem tin tức này cùng đại gia Toàn nói một lần mới tính xong, chờ Mạch Môn sau khi trở về, nàng vội vàng sông lên đi, bồ bồ nói một hồi. Làm đến Mạch Môn không nghe rõ không hiểu ra sao, cái gì miêu cùng quyển. Chính là A Tỷ hỏi chúng ta là muốn dưỡng miêu vẫn là dưỡng quyển, Mạch Môn ngươi nói muốn dưỡng cái gì, rốt cuộc ngươi trong bụng có. Mực nước cái này từ, Mạch Nha như thế nào đều nhớ không nổi, hàng hồ mang quá, quân lây hắn muốn tuyển một cái. Tuyển chỉ tiểu khuyển đi mạch môn đặt ở dương đựng sách xuyến khẩu khi nói, ta đã thấy tiên sinh trong nhà giữ khuyển, lão đại một con, còn sẽ giữ nhà, ban đêm, có ai tới đều không sợ. Vậy dưỡng chỉ tiểu khuyển. Mạch nha chủ ý sửa thật sự mau, nàng cách đến thật xa liền tê ơ, á chúng ta nói tốt, muốn dưỡng chỉ tiểu khuyển. Hảo, ta sáng mai hỏi một chút, mạch môn mạch nha đi rửa tay, có thể ăn cơm. Yến tăng chi với tay, bản thân vào nhà bếp, tào thẩm không có việc gì đã sớm đem cơm cấp cơ cũng không có gì ăn ngon, nàng hôm nay cấp làm cái mỡ heo quái cơm, lấy toé mẹ trưng cơm, mềm mụ thịnh ra tới, một người một chén, múc thượng một muỗng nhỏ mỡ heo, tích vài giọt tương, lại phóng thượng một phen hành lá. Quấy là muốn tự mình quái, lấy chiếc đũa cấp rào đều, mỡ heo ở nhiệt khí hạ dần dần hòa tan. Nay trắng như tuyết cơm liền trở nên béo ngậy, nước tương sắc, còn hỗn loạn một mặt lụ. Như vậy cơm đại gia hỏa đều thích ăn, cũng không cần lại xào khác đồ ăn, trực tiếp ngồi ở chậu than đằng trước, bới một muỗng cơm tiến miệng, Mở heo rất thơm, phóng không nhiều lắm cũng không có vẻ dầu mỡ, chỉ thả hương mễ hàm hương bốn phía. Nướng hỏa, ăn mỡ heo quấy cơm, mỗi người thân mình đều là thả lỏng, ngay cả bình thường luôn bưng tao thẩm cũng có điểm cười bộ dáng. Thiên còn không có hắc, bếp lò còn ôn, hỏa tinh giờ tí thỉnh thoảng phanh vài tiếng, tao thẩm ở bệ bếp trước suất chén, yến tang chi giáo mấy người bắt mạch, một chút nói rất tinh tế. Tao ngồi công ở bên cạnh biên nghe còn biên khắc đồ vật, xa xa còn có thể nghe được gà gáy. Chờ bếp lò tử hỏa toàn nghỉ ngơi, gió lạnh đúng hẹn tới, tiến ra cũng đã tắt đèn, tiến tăng chi nằm ở trên giường khi, đôi mắt nửa khép, nhìn chằm chằm nóc nhà. Sinh ra một loại thực không rõ ràng cảm giác tới, giống như hiện giờ đều ở hướng nàng kiếp trước sở câu đi, cao hứng rất nhiều lại có điểm hoảng loạn. Cho nên kiếp trước nàng sở trải qua sự tình, rốt cuộc là một giấc mộng, vẫn là hiện giờ chính là mộng, nàng ôm ý nghĩ như vậy, dần dần ngủ. Làm giấc mộng, trong mộng là kia chàng đại tuyết trước thiên, phô thật dày vân. Sáng sớm lên sau, Yến Tăng Chi có điểm không tinh thần, nàng ngơ ngác ngồi ở cái ghế thượng, liền A Xuân bưng dược liệu đi rồi đều không có phản ứng. Tiểu nương tử, ngươi làm sao vậy? Yến Tăng Chi xoa nắn chính mình mặt, lắc đầu, rồi sau đó lại hỏi A Xuân, A Xuân, ngươi nói nhân vi gì luôn là phải trải qua như vậy nhiều cực khổ. A Xuân ngồi sổm nơi đó tinh tế lửa dược liệu lạn rất địa phương, nghe vậy Nghiêm mặt nói, nhân sinh xuống dưới chính là muốn chịu khổ nha, chỉ là xem khổ ở nơi nào mà thôi. Nàng ném xuống những cái đó hư mầm, ngoài miệng lại nói, ta trước kia cũng luôn như vậy tưởng, khi đó lý thị mắng ta, bên cạnh người khinh thường ta, ta thật sự suy nghĩ thật lâu thật lâu, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ cấm miệng. Lúc ấy ta thật sự cảm thấy nhật tử khổ sở cực kỳ, nhưng hiện nay lại như thế nào đâu. Ta không có bị thanh danh liên lụy chết, ngược lại bởi vì bị tiểu nương tử ngươi nói cấp kích đến bán ra cái bước, ta hiện nay có an ổn nhật tử quá, cực khổ liền cũng không tính cái gì. A Xuân nói được rất khinh xảo. Nàng kỳ thật không nói chính là, rất dài kêu một đoạn thời gian, nàng đều nghĩ như thế nào cùng bọn họ đồng quy vụ thận. Bất quá cũng không có gì hào thuyết, Lý Thị Nhi tử lại đi đùa giỡn đảng hoàng nữ, bị người đánh gây tư chi khi, nàng liền cảm thấy kia điểm cực khổ đã sớm có thể bông xuống. Yến Tăng Chi nhìn mắt ngồi sổm trên mặt đất A Xuân, trong lòng những cái đó kêu mơ thấy đại tuyết khi không thoải mái tản ra điểm. Nàng đứng dậy, hướng dược phong đi, người nói chính là, đã thấy ra điểm. sáng nay tại hành An không có tới Tiến Tăng Chi nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến trong đám người nhiều mấy cái tuổi thanh xuân nữ từ khi, liền biết các nàng đánh đến cái gì bản tính. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, rốt cuộc tạ hành an ngày sau kết hôn việc cùng nàng cũng cũng không căn hệ. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới mạc chiếu nguyện nói, nàng cái này biểu ca hai mươi mấy, liền đính hôn đều không có định. Càng miễn bản thân cận nữ sắc, nàng ngầm nói có phải hay không có cái gì tật xấu. Tiến tang Chi bật cười, nàng lúc ấy nghe xong chỉ coi như là vui đùa lời nói hiện nay lại ở trong đầu hiện ra tới. Bất quá cũng không có hướng trong lòng đi, nàng chỉ sợ cũng muốn làm cái này có tật xấu người, kết huôn việc nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, bởi vì nàng sẽ không bỏ xuống nàng đệ muội đi đến người khác trong nhà. Nếu có vài thập niên hảo sống, không thể nghi ngờ, đệ muội nàng là nhất định phải nuôi nâng lớn lên, sư phụ nàng cũng là muốn phụng dưỡng sống quãng đời còn lại. Kêu trừ phi không gả, hoặc là chiêu ở rể. Cho nên nàng thực lý trí. Khả năng đối tại hành an túi ra hoặc là phong độ sẽ sinh ra điểm điểm hào cảm, bất quá kia chỉ là ban ngày ban mặt một luồng khói, chính mình liền tan. Trong núi sinh hoa cùng trong biển du cá sao có thể sẽ chẳng chán. Nàng thực bình tĩnh mà bang nhân bắt mạch, kia mấy cái tiểu nương tử thấy không có người, không nhìn bệnh liền đi rồi, vừa lúc gặp phải nên diện tới sông nhỏ. a chi tỉ? Hán thấy môn tất trước lên tiếng kêu gọi. Ai, tới bắt mức lê đường vẫn là cái gì? Người ông nội thân mình gần nhất tốt hơn không ít đi. Têu hắn cũng đừng quá vội chính mình làm sọt che biên sọt việc Có rảnh đến ta nơi này lại cho hắn bắt mạch Tiến tăng chi ngẩn đầu sau lại Ở viết chính mình đồ vật Ngoài miệng hắn huyên Hảo không ít đâu Năm nay thiên lánh đến mau Năm rồi đến lúc này khụ đến suốt đêm suốt đêm ngủ không được Hiện nay cũng chỉ khụ cái vài tiếng Uống miếng nước liền ngăn chặn Sông nhỏ đối này xem như nhớ rõ rất quen thuộc Hắn lại nói lên hôm nay lại đây sự tình a chi tỉ Ta sáng nay còn nhặt chút hạt thông Đưa tới cấp mạch mạch nha ăn Ngươi lần sau tới liền tới, đổi đồ vật liền đổi, không cần lấy đồ vật cho bọn hắn, chính mình trước chiếu cố hảo tự mình. Đúng rồi, sông nhỏ, ngươi biết hẻm nào hộ nhân ra dưỡng quyển sao? Tiến tăng chi đối hẻm đại sự ký ức là có điểm, còn lại bên sự tình đã sớm quên đến không còn một mảnh. quyển Sông nhỏ ngồi kêu nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, hẻm không ít người ra đều dưỡng quyển tốt nhất phải kể tới đằng trước mục ra, nhà hắn có chỉ đại quyển ta từng gặp qua, rất cao ra cùng du quang dường như. Dường như nghe nói sinh một hoa nhái con. Mục ra. Hẳn là chính là hôm qua mới vừa đi xong kia hộ nhân ra, chắc không được xem bệnh khi mơ hồ có thể nghe thấy cậu tiếng kê ợ. Nàng vừa lúc này hai ngày sẽ lại đi một chuyến, đến lúc đó hỏi một chút như thế nào có thể đổi một con. Sông nhỏ thấy nàng cũng không có muốn hỏi lại sự tình. Liền đi rồi, Yến Tăng Chi đang ở bổ phía trước mục Nguyệt Quất Y hệ án, thực mau lại nghe thấy được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là sông nhỏ đi vòng vèo trở về. Đầu cũng không nâng lại hỏi. Như thế nào lại về rồi? Phần 39 Thấy không ai ứng nàng, ngầm đầu vừa thấy, tạ hành an đứng ở nàng trước mặt, đối diện thượng hắn ánh mắt. Nàng một lần nữa cúi đầu, viết xong cuối cùng một đoạn, đình bút nói, tạ lang quân, ngươi dược thiện ta kêu tảo thẩm ôn, ở nhà bếp ta đi cho ngươi lấy ra tới. Tạ hành an môi sắc tái nhận, hắn thanh âm khẳng khẳng, việc này không nội, ta hôm nay là có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Ngươi nói trước, ta nhìn nhìn lại ta có thể hay không rút? Hắn thở dài. Đằng trước tùng chấn khởi lũ bất ngờ, phòng ốc bị hướng hủy không ít. Sau lại mà lại sụp, bên kia người thành lưu dân, không ít hôn qua đi theo một đạo vào giang hoài thành. Đại gia nói muốn ăn nội, không thể kêu lưu dân sinh dị loạn. Nhưng như thế nào sinh đến lên, có chút tiến an trí phòng liền hôn mê qua đi, chén thuốc toàn giót không đi vào miệng, dược quá mánh. Ta đi. Tiến tăng chi không chờ hắn nói xong liền mở miệng đồng ý tới, từ khi nào, nàng cũng là lưu dân. Ta hành an thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hôm qua trở về vừa mới nhận được hắn tổ phụ cùng bảo đệ, một đêm không ngủ tất cả tại bận việc như thế nào an trí cung cấp lưu dân bắt mạch một chuyện. Thẳng đến đại bộ phận lưu dân liền dược đều uống không giới khi, hắn liền nghĩ tới yến tăng chi. Mặc danh mà rất tưởng thấy nàng một mặt, đến nôi cái này thỉnh cầu, hắn thực chắc chắn nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là, hắn thẳng đến nói ra sau, trong lòng đều giàu dĩ mà khó chịu. Hắn là trên đời này duy nhất biết được nàng qua đi trải qua người. chương 36 đầu hủ cá khối. Tạ lao ra tử. Đi hướng an trí nạn dân sân khi, hai người đều nhìn nhau không nói gì. Kỳ thật Tiến Tăng Chi đi vào nơi này sau, đã thực khắc chế chính mình suy nghĩ kiếp trước đã phát sinh sự tình, nàng tình nguyện đem những cái đó trải qua coi như là một hồi ác mộng. Bánh xe lảo đảo lắc lư, Tiến Tăng Chi tĩnh tọa ở kia, nàng vai lưng banh thật sự thẳng. Trên mặt biểu tình chấm tĩnh, ánh mắt rơi xuống bên cạnh xe trên vách, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Nếu là không thoải mái, kia liền không đi. Tạ hành an xem nàng này phó xuất thần lại khẩn trương bộ dáng, trong lòng có chút hối hận. Vốn không nên tìm nàng, rõ ràng còn có thể thương lượng ra càng tốt phương pháp. A Yến Tăng Chi lấy lại tinh thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, nhìn ngươi sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Hắn lại lặp lại một lần. Không cần. Yến Tăng Chi không nói thêm gì, nàng cũng không phải rất tưởng nói chuyện. Bên trong xe ngựa lại khôi phục yên tĩnh. Chờ xe tới rồi phủ nha cái kia phố cuối cùng một gian tòa nhà trước, cửa đứng không ít tiểu lại, biểu tình nghiêm túc phi thường, thậm chí có thể thấy bọn họ thường thường vướt ve chính mình trên eo phối kiếm. Tạ hành an đi vào khi, còn chuyên môn đưa ra một khối eo bài, mới có người lãnh bọn họ đi vào, loại này khẩn trương bầu không khí làm yến tang chi có điểm không khỏe. Không giống như là an trí lưu dân, càng như là trông giữ trọng hình phạm. Tạ hành an thấy thần sắc của nàng, lạc hậu vài bước, lén lúc nói, lưu dân hoặc có thật, Này cử là vì ra ngoài ba tánh. Hắn có thể ra cửa cũng là vì không có đi cấp lưu dân khám bệnh. Biết được nguyên nhân sau, Yến Tăng Chi ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nàng nói là nên nghiêm chút, kia nếu ta cấp lưu dân bắt mạch sau, hay không không thể trở về. Không, mỗi phòng lưu dân đều từ các gia y đi quán đại phu xem bệnh, đại phu đi vào trước đã bị công đạo quá, ba ngày đổi một chuyến. Người chỉ cần xử lý trước xem y dạy án, chờ sở hữu lưu dân đã nhiều ngày đều lặp lại bắt mạch sau xác định vô mặt khác dịch bệnh sau, vậy không cần lại như thế, người đến lúc đó tưởng bắt mạch cũng có thể. Hắn mang theo Yến Tang Chi xuyên qua sân, sở hữu lưu dân đều bị an trí ở hậu viện bất đồng phòng nội, bọn họ chỉ có thể tới trước thính đường. Đi vào trước, ta hành an nói nhỏ, đợi chút chớ sợ, nghe ta nói là được. Yến Tang Chi không rõ nguyên do gật gật đầu. Lúc này thính đường ngồi không ít các gia y thì quán đại phu, đang ở đại nói này nói. Nếu là Tỳ Hư Bồn Ôn, kia đương dùng Bạch Đậu Khấu, xúc xa nhân, Đinh Hương. Trần Lâm Mễ. Ta khám ra tỷ hư ước sưng, kia không phải đắc dụng phụ tử, đậu đỏ. Ta bên này là bệnh thương hàn, thả bệnh thương hàn còn bất đồng, như thế nào có thể cùng sát thuốc, nhân thủ cũng không đủ nhiều, húng chi bọn họ dạ dày đều hư thành như vậy. Liên tính chiên chén thuốc, mặc dù bỏ thêm cam thảo trở vật, đều khổ đến vô pháp nuốt xuống. Ở chỗ này nói nên dùng phương nào tử đều là không làm nên chuyện gì. Vỗ về dâu bạc lao đại phu một mở miệng, phía dưới ngồi đại phu còn tưởng nói cái gì nữa đều đều nhắm lại miệng. Nếu không phải bởi vì cái này, bọn họ cũng không đến mức ở chỗ này từ sáng sớm tham thảo đến hiện nay. Mọi người đều không nói lời nào khi hai người tiến vào động tác liền phá lệ chịu chú mục, mọi người đem ánh mắt chuyển qua tới nhìn về phía bọn họ. Tạ ra tổ phụ vốn dĩ đang ở uống trà tay, vọng đến chính mình tôn tử phía sau còn đi theo cái nữ tử từ khi, đôi mắt trừng lớn, thủi thủi bên cạnh mơ màng sắp ngủ tại hànhôn. Tạ Hànhôn hành đột nhiên đánh cái giật mình, rủi rủi mắt xem qua đi, thấy rõ sau vô ý thức há to miệng, lại quay đầu lại đi xem nhà mình tổ phụ. Nhân biết được tại hành an làm người xử thế, cho nên bọn họ lại khiếp sợ, cũng kiềm chế bất động, chỉ là trong lòng như cũ kinh nghi. Bọn họ ngồi được, nhưng không đại biểu mặt khác đại phu có thể ngồi được, lập tức liền có đại phu như mày, có đại phu liền ra tiếng nói, hành an, hôm nay là thỉnh các gia y quán thương lượng như thế nào cấp lưu dân chữa bệnh, chi châu đến nay vãn liền phải nhìn thấy phương thuốc, quyền tư cấp, chớ nên đem tâm tư dùng ở bên địa phương. Chỉ kém không nói thẳng hắn chỉ lo nhi nữ tình. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Tạ Hành An lại một chút cũng không có hoảng, chẳng sợ nghe được như vậy ngôn luận. Hắn sắc mặt bất biến, ngữ khí bình thản, ta tự nhiên biết việc này quan trọng, tâm tư tự nhiên cũng tất cả đều hoa ở này phía trên. Nếu các vị đại phu thương lượng mấy cái canh giờ cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, không bằng nghe ta một lời." Hắn nói xong thoáng những người, lộ ra yến tang chi mặt tới, ánh mắt hướng phía trước nhìn thẳng các vị đại phu, hắn nói: ta đối với như thế nào làm lưu dân thân mình chuyển biến tốt đẹp cũng cũng không tốt biện pháp, các vị thúc bá đều biết được, ta am hiểu châm cứu. Hôm qua cũng từng nói qua này phương, lại bởi vì lưu dân gầy đến còn sót lại đem sướng cốt, khủng châm đâm vào quá thâm mà từ bỏ. Mọi người chầm mặc mà nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ muốn biết hắn hôm nay mang cái nữ tử lại đây, trong hồ lô muốn bán cái gì dược. Cho nên ta đặc biệt đi thỉnh yến tiểu nương tử lại đây. Có kia nóng vội lập tức liền nói tiếp, Thỉnh nàng lại đây nhìn bệnh vẫn là như thế nào? Tuy không có khinh thường biểu tình, nhưng lời nói cũng hoàn toàn cũng không tin tưởng, ngược lại cảm thấy hắn này cử quá mức qua loa. Tự nhiên là thỉnh nàng lại đây nhìn bệnh, ta đi ra ngoài khi liền nói qua, muốn thỉnh một cái không chuyên tấn công phương thuốc, mà là mặt khác y lìa đạo đại phu, người này đó là Yến Tiểu Nương Tử. Vài vị thúc bá cũng chớ có lại nói bên, tự mình y lìa giả, bất luận nam nữ, ta thỉnh Tiểu Nương Tử lại đây tất nhiên là có nàng chỗ hơn người, thả nghe nàng như thế nào nói. Đến lúc đó liền có phản bác cũng trước chờ nhân ra nói xong. Tạ hành an nói cười hiến yến mà nói xong, nơi đó có hắn thỉnh tạ thất lưu ra tới vị trí, hắn hơi hơi cúi người, vươn tay, tiểu nương tử tới trước nơi đó ngồi. Yến tăng chi ở đại gia đánh giá ánh mắt phía dưới ngồi vào bên cạnh, bên cạnh tạ gia tổ phụ nhìn nàng liếc mắt một cái, môi một chạm vào lại cái gì cũng không có nói, mặt sau tạ hành luôn tuy rằng tò mò, bất quá hắn mặt nộn, không hào đáp lời. lưu dân hôm qua buổi trưa đến ra ngoài Các gia y y quán với vào đêm mới đưa sở hữu lưu dân đại khái mạch tượng viết xuống, nhân này đó bệnh quá mức hôn đột, mọi người chén thuốc lại uống không tiến. Tạ hành an liền thỉnh người đem sở hữu chứng bệnh sao chép với tờ giấy thượng, chính hắn cũng biết không ít, lấy bảo đảm các gia đại phu đều có một phần thực toàn lưu dân y y án. Hắn đem chính mình y y án lấy lại đây, đưa cho hiến tăng chi, rồi sau đó liền bút phẳng áo tràng ngồi xuống, đối với mặt sau tạ hành luôn làm mặt quỷ hoàn toàn làm lơ. Lúc này các gia đại phu châu đầu ghé thai. Ánh mắt thường thường rơi xuống trên người nàng tới, yến tang chi lại hoàn toàn không dao động, vững vàng bình tĩnh mà đem sở hữu chứng bệnh toàn bộ xem xong. Kỳ thật có thể hoàn toàn khái quát thành một chữ, hư. Nàng biết loại này hư, một đoạn nhật tử ăn không đủ no sau, tự nhiên sẽ hư, mặc kệ là phổi khí hư, gan huyết hư vẫn là tỳ hư đều hảo, nếu là dựa phương thuốc, 89 phần 10 hiệu quả trị liệu giống nhau, kinh không được mẫm dược. Nàng đem tờ giấy điệp ở bên nhau y đề án thả lại đến bên cạnh trên bàn, thanh thanh giọng nói Vài vị đại phu theo như lời phương thuốc ta ở cửa cũng nghe một miệng, nói là thật không tồi, ít nhất nếu chỉ bắt mạch tượng tới, này đó phương thuốc là đúng bệnh. Nhưng nếu là thiết thực suy xét quá lưu dân thân mình, kia sở hữu phương thuốc đều không tốt. Yến Tang Chi nói chuyện tuy vững vàng, khẩu khí lại thực sự đại. Có đại phu nghe xong trong lòng không đủ lanh v liền xuất khẩu thư nói, kia không biết tiểu nương tử có gì cao kiến. Cũng v thuyết tới làm chúng ta nghe một chút. Nàng nghe xong cũng không có bực, đem tay v ở v v v v v Không chút hoang mang nói, còn không có nói ta học chính là nào môn, ta chuyên tấn công chính là dự thiện, chư vị đại phu khả năng rất ít có nghe nói, cảm thấy là phương thuốc cổ truyền cũng không cái gọi là. Nhưng ta thiết thực là y quá mấy cái lưu dân, thời gian giải đói no không kế, thân mình hư tự nhiên bình thường. Hơn nữa, bọn họ giữa tất nhiên có người nôn mửa hoặc đi tả không ngừng. Tuy ta không biết tùng trấn đến giang hoài muốn rất xa, bất quá một phương khí hổ dưỡng một phương người, khí hậu không phục là người chi lẽ thường. Phía trước sở hữu trải chăn song sau, nàng mới thiết nhập chính đề, cho nên ta xem xong ý hề án sau, cùng sở hữu đại phu tưởng cũng không giống nhau. Tạm thời đối chứng bệnh không làm ăn bài, trước kêu đại gia ăn một chén đậu hủ. Đang ngồi mãn đầu góc mà mịt, có chính uống trà, nước trà cũng chưa nuốt thượng, trực tiếp từ bên miệng chảy xuống, hoàn toàn không màng chính mình thể diện, thẳng tóc nhìn chầm chầm nàng xem. Có thể thấy được lời này có bao nhiêu thái quá, giống vậy người sắp chết, không cho hắn ý hề trước kêu hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút giống nhau. tiểu nương tử, nhân mệnh quan thiên sự tình nhưng chớ có nói giỡn Nhất lớn tuổi lão đại phu lúc này ngữ khí có điểm trọng. Ta không ở này phía trên nói giỡn như là dược liệu có dược tính, chủ trị nào bệnh ngoại. Giao thực tự nhiên cũng có. Tiến tăng chi đĩnh đạc mà nói, đậu hủ vị cam, khoan trung lít khí, về dạ dày, tỷ, đại trắng kinh, thanh nhiệt giải độc, chủ trị thể hư. Bất quá mặc cho ta nói như thế nào ba hoa chích tròe. Chứ vị đại phu cũng sẽ không tin tưởng, không bằng thỉnh một vị lại đây, nếu không có phương tiện, ta cũng có thể ấn ý lý án trực tiếp làm. Hơn 10 vị đại phu hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự không mấy cái chịu tin tưởng nàng lời nói, lưu dân cũng khẳng định là không thể ra tới làm nàng bắt mạch, trừ phi nàng nguyện ý nhiều như vậy nhật tử đều đã ở trong phòng. Ta tới thử xem. Đang lúc mọi người đều không chịu ra tiếng khi, ta lao ra tử mở miệng nói, ta chứng bệnh đại gia hỏa cũng hiểu được, tì vị suy yếu, ăn uống toàn vô. Phương thuốc càng là không thể uống, vừa lúc cùng y án thượng tuyệt đại đa số chứng bệnh tương phù hợp. Liên làm ta trước tới thử một lần, ta nếu đều có thể thành, ta đây liền chạm tiểu nương tử này một đầu. Thành, nếu thực sự có hiệu, ta cũng có thể buông tay đánh cuộc. Chủ sự lao đại phu biểu cái thái. Tạ lao ra tử hướng Yến Tăng Chi lộ ra cái cười, thanh âm ôn hòa, tiểu nương tử, trước cho ta đem cái mạch đi. Yến Tăng Chi gật đầu trí tạ, mới bắt đầu bắt mạch, cơ bản chứng bệnh cùng chính hắn nói giống nhau. Sắc thật thực hư. Nàng quay đầu, còn không có mở miệng, tạ hành an liền hỏi, muốn vật gì? Cam thảo, cá chấm cỏ khối, đậu ra rượu muối đường hành thái tưng, dở ấm. Nếu là cho lưu dân, nàng sẽ cho ra bạch thủy nấu đậu hủ thêm muối biện pháp, nhưng đơn người chữa bệnh khi, nàng sẽ càng chú ý vị, muốn ăn giống ở ăn cơm nhà, mà cũng không là dược. Tạ hành an gật đầu, ý bảo tạ thất đi mua, hắn hôm qua liền chú ý tới nhà mình tổ phụ sắc mặt không đúng, nhưng lại vội vàng phía sau không còn có thời gian đi xem, lúc này biết Tiến Tăng Chi có thể ý đi liền cũng yên tâm. tại thất đồ vật đặt mua mà thức mau sợ các vị đại phu cảm thấy làm dược thiện còn đánh cháo, cho nên là ở nhà chính bên trong Chi cái bếp lò. Mọi người lúc này cũng không có ý tưởng khác, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh xem nàng phải làm như thế nào, đáy lòng đều ôm hoài nghi. Tiến Tăng Chi lúc này cũng không hoàng loạn, lấy cam thảo lại đây trên nước, nấu phi đem nước sốt đảo ra tới, cá chấm cỏ bên trong phòng mua ới, rượu, Tương trờ cùng một ít hành thái, gừng băm, yêm chút 15 phút, đậu ra cấp pha mềm, mềm ngặt một đại trường, lấy tới bao ở cá chấm cỏ, toàn cấp bao lấy. Du nhiệt biên hạ nồi tạc, tạc đến phía sau toát ra một cổ hương, vây quanh ở bên cạnh đại phu hít hít cái múi, có điểm thèm. Bất quá có cũng lầm bầm nói, đây là ở nấu ăn vẫn là làm dược thiện. Chờ nàng hướng trên cá khối phía sau đổ canh cùng nước thuốc, nước sôi sau chuyển tiểu hỏa thu nước canh khi, này cổ hương lại càng nùng liệt lên. Phần 40 Đại gia chỉ có một ý tưởng, này nếu là bọn họ cũng có thể ăn, chỉ định hiện tại liền thượng chiếc búa. Bất quá cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Yến Tăng Chi đem tạc đến Kim Hoàng, hầm đến mềm mại đầu hủ ca khối điệp ở mâm, đưa đến tạ lao da tử trên tay, không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng. Nhưng cặp mắt kiệt nhưng vẫn ở nhìn, rốt cuộc tạ lao da tử chứng bệnh là thật đánh thật, đại gia cũng là nhìn hắn nuốt không trôi, húng chi tiểu lầu đồ ăn cũng không kém, lại cũng chưa kêu hắn ăn xong, nếm mấy khẩu liền không thoải mái Tạ lao ra tử vốn cũng tưởng căng ra đầu ăn xong một khối, rốt cuộc nàng đi theo nhà mình tôn tử tiến bào, quan hệ phỉ thiện, tổng không hảo rơi xuống nàng mặt mũi Mà khi đậu ra cá khối thượng xối đến nước canh vừa vào miệng, hàm hương ngon miệng, ẩn ẩn có điểm vị ngọn, hắn phân biệt rõ hạ, giống như còn thành, không có cái loại này ăn xong muốn cho người nhữ mày hương vị. Cho nên lại thử đi cắn một ngụm đậu ra, nó vốn dĩ liền có dẻo dai, lại kêu du cấp trên khô vàng, cùng nước canh nấu khai sau, ra liền thực dễ dàng căn khai dính một chút nước canh càng ngon miệng. Bao ở bên trong cá khối mới hảo, một chữ nọ, Tạ Lao ra tử có điểm thất vọng, hắn mặc kệ ăn cái gì đồ ăn đều là muôn sưng cơm, lúc này không có cơm, này lại ăn ngon đồ vật nếm hai khối liền cũng gác xuống chiếc đũa. Liên tục gật đầu khen, ta còn là lần đầu tiên ăn dự thiện, trước kia chỉ ở cổ y thư thượng nhìn đến quá, quả thực danh bất hư truyền, nếu không phải ta không thể ăn đến quán no, chỉ sợ tất cả đều cấp ăn. Ăn xong đi không chỉ có không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái. Mọi người không nói, bọn họ là yên lặng nhìn tạ lao ra tử đem đồ vật ăn vào trong miệng, liền đầu cũng chưa nâng, cùng phía trước ăn cơm khi khổ đại cựu thâm biểu tình nhưng bất đồng. Nhất thời cũng nổi lên không ít muốn nếm thử tâm tình. Về điểm này hoài nghi đánh mất một nửa. Yến Tăng Chi thu thập tạc vật, biên trả lời, đậu ra có thể thanh nhiệt nhuận phổi, kiện tì khai vị, ăn cơm thiếu, càng tốt chính là, đỡ đói nhập soạn, nhất nghi láo nhân. Ý ngoài lời, nàng cũng không phải bạch đem mấy thứ này cấp đáp ở bên nhau Mọi người ở một bên tự hỏi, hoài nghi vẫn là không thể toàn tiêu. Ta hành an vẫn luôn đang xem bọn họ biểu tình, lập tức liền đề nghị, nếu chư vị thúc bá còn không tin nói, ta nhớ rõ y án thượng có cái lao bá, chứng bệnh xem như trọng, mặc kệ như thế nào đều ăn không ngon. Không bằng đem dư lại nửa bàn bưng cho hắn nếm thử, nếu hắn cũng có thể nuốt trôi, kia tiểu nương tử biện pháp liền không tính các người. Thành, nghe ngươi, ta nhưng thật ra nhìn xem này dược thiện hay không thật sự hữu hiệu. Lớn tuổi đại phu kêu người đem đồ vật cấp đoan đến nhất bên cạnh sân, vốn tưởng rằng đến nếu không không bao lâu thần. Không nghĩ tới qua không đến 15 phút, người liền đem không bàn bưng trở về. Đều khó mà nói vốn dĩ không ăn người, nếm vị thế nhưng toàn cấp ăn xong. Lúc này mọi người xem yến tăng chi ánh mắt lần nữa thay đổi, từ ban đầu tại hành ăn cái nào thân mật đến mặt sau nữ đại phu, lại cho tới bây giờ, y lý thuật cũng không tệ lắm đại phu. Ánh mắt thần hàm khen ngợi, không phải đối bất luận cái gì, chỉ là đối y lý thuật. Trưng 37 nấu đậu hủ, nuôi chó. Ngao cả đêm, chờ uống thuốc song thiện lưu dân cũng không có xuất hiện trở ngại khi, các gia y quán đại phu mới rốt cuộc gật đầu, thỉnh yến tăng chi ấn nàng ý tưởng an bài. Nàng làm người ở trong sân chi mấy khẩu đại trào sát, phía dưới thiêu xài, trong nồi chỉ phóng thủy. Nghiêm bản nộn đậu hủ bại tại án chắc thượng, hướng phía dưới tích thủy, cắt miếng sau phóng tới nước sôi, sai chút muối, chén đế tích vài giọt hưởng du, mấy chục chén nóng hầm đậu hủ bị đoan đến hậu viện Tùng chấn lưu dân nếu không phải thật đến không nhà để về nông nỗi, cũng sẽ không ngạnh sinh sinh ao, đi lên 10 ngày sau đi vào giang hoài, nốt ở trong phòng đại đa số người sắc mặt vàng như nến, một chút tinh thần khí đều không có, khô gầy. Từ lũ bất ngờ bắt đầu đến địa trấn những người này căn bản không ăn qua cái gì ăn, đào đến cái gì ăn cái gì, thật đói nóng nảy, thủ cũng một phen nhét vào trong miệng cấp nốt vào. Hiện nay lại cái gì cũng ăn không hết, ăn cái gì phun cái gì. Chờ trong tay bắt được một chén nước nộn đậu hủ. Còn phiếm nhiệt khí khi, lại có người nhỏ giọng mà nước nở lên, vừa ăn biên khóc, đại viên đại viên nước mắt trực tiếp rơi xuống trong chén, kêu vốn dĩ không hàm đậu hủ thế nhưng cũng mang lên chua sót vị mặn. Lạc nước mắt càng nhiều, đậu hủ bị ăn luôn càng nhiều. Những cái đó nhập khẩu đậu hủ rơi xuống dạ dày, thế nhưng cũng không có tưởng phun cảm giác, ngược lại có điểm thoải mái, kêu cuộn cuộn dạ dày cũng không có lại quay phá. Tin tức chuyển quay lại đến tiền việc khi, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía yến tăng chi ánh mắt trở nên Lúc này bọn họ đã không có nam nữ chi phần, đảo như là nhìn cái với làm nghề y lý thượng rất là xuất chúng tuổi trẻ hậu bối. Hậu sinh khả úy, ta cũng không dám nữa coi khinh người trẻ tuổi, có thể so ta bộ xương già này lợi hại nhiều. Xá thật, làm nghề y y này trên đường có thể tìm hiểu mà còn có không ít. Đại phu nhóm mồm 5 miệng mười mà nói, bất quá cũng không có tìm yến tang chi tham thảo, rốt cuộc y y thuật đều không phải là một nhà, rất nhiều đồ vật đều nghe không hiểu. Hung chi đại gia ngoa một đêm đã rất mệt. Lúc này cũng sắc thật chịu không nổi, nói vài câu sau liền trở về bổ miên. Tạ hành an làm tạ thất đưa Yến tang Chi trở về, hắn cùng tạ lao ra tử cùng tạ hành ngôn đi ở hồi tạ phủ trên đường. Hành an, người năm nay số tuổi cũng không nhỏ, hôn sự có thể suy xét đi lên. Đi đến nửa đường thời điểm, tạ lao ra tử đột nhiên ra tiếng, hắn đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngựa khí thực bình tĩnh. Tạ hành an cùng tạ hành ngôn cùng quay đầu xem hắn, rồi sau đó tạ hành an liễm hạ mặt mày, thanh sắc bình đạm, tổ phụ. Ta cảm thấy việc này không nội. Người nương nhưng vội muốn chết, luôn muốn như thế nào cho ngươi đi tương xem tạ lao ra tử chậm gì gì mà tiếp theo nói. Ta không bắt buộc, bất quá ngươi trong lòng nếu là có người nói, vẫn là nhanh chóng nói tốt. Rốt cuộc nhà của chúng ta lại không phải cái gì danh môn vọng tộc, bất quá có môn tay người thôi. Đối diện người cầm đồ đối cũng không coi trọng, chỉ cần người hảo liền thành. Ngươi nếu là thiệt tình thích nhân ra, đừng sợ ngươi nương sẽ không đáp ứng. Lời này liền tương đương với trực tiếp đẩy ra. Tạ hành an sắc mặt không thay đổi, nếu là gặp được nói, ta sẽ... Tạ lao ra tử không nói chuyện, ở trong lòng cảm khái vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hắn vừa mới từ giang ngoài đi ra ngoài khi, hắn cái này tôn tử cũng không có nhiều cần mẫn, hiện tại nhưng thật ra cấp một cái tiểu nương tử bận trước bận sau lên. Nếu là nói một chút tâm tư đều không có, không ai tin này chuyện ma quỷ. Hắn hư một tiếng, mắt thấy đến tạ ra, lo chính mình đi vào. Lưu lại tạ hành ngôn vẻ mặt tò mò, cho nên nhị ca. Ngươi thật sự hồng loạn tâm động. Ngươi trong miệng đang nói chuyện gì vậy? ý lý thư đều xem xong rồi, hôm nay bệnh án sửa sang lại hảo không? Không có liền chạy nhanh đi xem. Tại Hành An ngó hắn liếc mắt một cái, lời nói lãnh đạm. Đem Tại Hành ngôn tức giận đến nhíu môi, vừa đi vừa nói thầm, giờ cứ như vậy, nói đúng cũng chỉ biết đuổi người đi. thử. Còn Lưu Tại tại chỗ Tại Hành An sắc mặt trầm tư. Bên kia Yến Tang Chi sau khi trở về ngủ một giấc, A Xuân mới đến gõ cửa, nói là mục gia nương tử lại đây. Nàng chạy nhanh lên, rửa cái mặt đi ra cửa. Mục nương tử đang ngồi ở bàn đá nơi đó chờ nàng, nhìn thấy Yến Tăng Chi ra tới, trên mặt tức khắc nổi lên ý cười. Thiếu nương tử, không cần phải gấp gáp. Ta hôm nay lại đây cũng không có chuyện khác, chỉ muốn biết này dược thiện ăn mấy ngày mới có thể thấy hiệu quả. Nàng thực sự là có điểm nóng nội, bất quá nàng tưởng lại là, nếu là toàn trên đời này đương nương đụng tới loại sự tình này, chỉ sợ so nàng còn muốn gấp. Thấy hiệu quả nói. Như thế nào cũng đến non nửa năm mới có thể gầy xuống dưới, bất quá chỉ nghĩ muốn gầy một ít nói, nửa tháng là có thể nhìn ra tới. Nhất quan trọng chính là phải nhớ đến ngày ngày phao chân, chẳng sợ không cần thuốc bột, còn phải mát xa huyệt vị. Nàng cái này đều không phải là muốn dùng bữa rau ăn béo, không như vậy hảo hao gầy xuống dưới, thím đừng hội. Tiến tăng chi trấn ăn nàng. Tiểu nương tử, ngươi cũng chớ trách, ta một ngày này không thấy nhà ta nguyệt quất gầy xuống dưới, này tâm liền một ngày không bỏ xuống được tới. Nàng cha đều khuyên ta đừng tới, nhưng ta ngủ không được, trái lo phải nghĩ còn không bằng hỏi cái rõ ràng. Mục nương tử cũng xác thật là có viên từ mâu tâm, cho nên Yến Tăng Chi cũng cách ngôn nhắc lại, nhẫn mại tính tình cùng nàng hàn huyên không ít thời điểm. Cuối cùng lời nói bị nàng đưa tới mục nương tử trong nhà khuyển trên người, nghe nói thím trong nhà khuyển hạ một ai nhái con, không biết lấy đồ vật đi đổi, có thể hay không lánh một con trở về. Ai nha, như thế nào không thành, nếu là biết tiểu nương tử thích nhà ta tiểu khuyển. Ngày thứ nhất tới cửa nên đưa người mới chỉ. Càng miễn bản hiện nay, nhưng đừng lấy đồ vật, đến lúc đó để cái rổ đi chọn liền thành. Khuyên căn mãi, mục nương tử mới đồng ý dùng một đốn dược thiện đổi một con tiểu khuyển. Chờ nàng đi rồi, mạch nha cũng không chịu đơn độc đi chọn, một hai phải chờ mạch môn trở về, cho nên hắn một chút học về đến nhà, còn không có xuyến điều khí, đã bị mạch nha đẩy ra môn. Lúc này cũng đúng là hẻm nhân ra từ trước mặt làm song sống trở về canh, giờ phía trước còn có chút người cùng nàng không quá thủ. Bất quá tử làm ý, ý quán sau, đại gia có điểm tiểu ma bệnh liền thỉnh nàng đi nhìn, cũng vì không được cái gì tiền bạc. Ngược lại thuộc lặt lên, gặp mặt đều phải hỏi chờ một câu cái loại này. A chi, mang theo mạch môn hai cái làm cái gì đi? Nếu là còn không có ăn cơm tôi nói, đến thím trong nhà ăn, ta nhiều làm điểm. Nhà ta cũng thành, nếu không A chi trễ chút ta cho ngươi lấy đem đồ ăn, phía trước ngươi nói ta ngủ không tốt, ăn mấy đốn dược thiện thật tốt không ít, cũng không nhiều thu ta tiền bạc. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà nói, Yến Tăng Chi nhất nhất đáp lại, chờ càng đi trước đi, người dần dần thưa thất lên. Mạch Nha đi đường ngảy lên, nàng thanh âm thật cao hứng, a tỷ ta cảm thấy thật là lợi hại Nga, như vậy nhiều người cùng ngươi nói chuyện, còn phải cho ngươi đổ vật. Chờ ngươi ngày sau học dược thiện về sau, mạch môn học phương thuốc sau, chỉ sợ so với ta còn lợi hại đâu. Yến Tăng Chi sờ sờ nàng đầu. kia cũng không có a tỷ lợi hại, a tỷ ở lòng ta là trên đời này tốt nhất Mạch nha tên này thật sự không có lấy sai, miệng ngọt cùng dính mật giống nhau. Trái lại mạch môn có thể xương thượng là cơ miệng hồ lô. Tỷ đệ ba cái dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, thực mau tới rồi mục ra nhà cửa trước cửa, gõ vài tiếng lập tức có người đem cửa mở ra. Mục phụ chờ bọn họ có đoạn canh giờ, hàn huyên vài câu sau mang theo mấy người hướng nhà hắn tiểu viện sau đi, còn biết nói, này cậu là nguyện quất dưỡng, ta đều không có như thế nào dính qua tay. Từng con sinh hạ tới cai sữa sau dưỡng đến như hảo Tiểu nương tử nhìn quá liền biết, bởi vì mục Nguyệt Quất thái cẩu, mục phụ chuyên môn tìm gian phòng nhỏ cho chúng nó trụ, lúc này không lớn trong phòng một con da lông đen bóng đại khuyển nửa quỳ rạp trên mặt đất, sủa la chỉ hoa ở nơi đó ngươi cắn ta, ta cắn ngươi tiểu khuyển. Mộc Nguyệt Quất này hình thể là không hảo ngồi xổm xuống, xuống, cho nên nàng chuyên môn tìm đem ghế rửa ngồi ở chỗ kia, thầy Yến Tang Chi lại đây trên mặt không tự giác lộ ra ý cười, xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Tiểu nương tử ngươi muốn dưỡng khuyển liền tới đây xem. Nhìn xem nào chỉ hợp tâm ý, nếu là dưỡng không hảo còn có thể đưa về đến ta nơi này tới, ta có thể hỗ trợ nhìn một cái. Nàng tuy rằng có chút béo, nhưng mặt tròn tròn, nói chuyện cũng thực ôn nhu gọi người vừa thấy nàng liền cảm thấy béo một chút cũng khá xinh đẹp. Hoa, thật nhiều tiểu khuyển, ta có thể sờ sờ sao. Mạch nha vài bước chạy tiến lên, đầu cũng không chuyển mà nhìn mấy chỉ tiểu khuyển, trong miệng lại thỉnh cầu. Có thể nha, ngươi nhẹ nhàng mà sờ. Chờ hai tiểu hài tử ngồi sổn xuống đi xem tiểu khuyền sau, tiến tăng chi mặt chiều bọn họ, chính mình cùng mục nguyệt quất hàn huyên lên. Này hai ngày ngủ đến còn thành sao. Ngủ hạ khi sắc thật hảo một ít, phía trước luôn là ngủ không được, hiện tại chịu đựng một canh giờ là có thể ngủ hạ. Mục nguyệt quất cảm thấy thật sự có điểm hiệu quả trị liệu, chỉ là thời gian còn quá ngắn không có nhanh như vậy biến hóa. Chứa khỏi bệnh về sau sẽ cùng người bình thường giống nhau. Chỉ mong, ở các nàng hai cái sau khi nói xong, Mạch Môn cùng Mạch Nha ở nơi đó trọn hồi lâu, rốt cuộc tuyển một con da lông thiển hoàng tiểu khuyển. Mạch Nha thật cẩn thận mà dơ lên nó, so tay nàng trưởng lớn hơn gấp hai vây được đôi mắt đều không có mở, nửa khép phát ra một tiếng ngông ô. a tỷ chúng ta tuyển hảo, liền phải này chỉ. Nàng trong thanh âm không thêm che giấu hương phấn. Hảo, vậy các ngươi trở về lúc sau cần phải hảo hảo chiếu cố này chỉ tiểu khuyển, không thể chính mình buông tay mặc kệ. tiếng tăng chi dặn dò, Mạch Nha cùng Mạch Môn liên tục gật đầu. Mục Nguyệt quất ở một bên cười, nếu có cái gì không rõ có thể lấy lại đây hỏi ta, tiểu khuyển có điểm sợ người lạ, các ngươi sợ nó khi muốn nhẹ nhàng mà. Sở hữu giao phó hai cái tiểu hài tử đều đáp ứng xuống dưới, ra cửa liền cười cũng thu không được, che chở trong rổ tiểu khuyển, như là được cái gì đến không được bảo bối. Phần 41 Gặp phải người quen hỏi nàng, mạch nha còn rất lớn thanh mà nói, thím, đây là tỉ của ta mang chúng ta đi lên tiểu khuyển, ngươi nhìn. Không gian nửa canh giờ. Trung phố đều biết tiến ra dưỡng điều khiển còn không có trăng tròn đâu. Chờ mạch nha vào cửa sau, nàng lại chạy nhanh tiếp đón, tào thúc tao thẩm, á xuân tỉ, mau đến xem ta tiểu khuyển. Thế nào cũng phải kêu toàn bộ người đều xem một lần, khích lệ một fan mới vui dạo dực mà vớt mau, mạch môn so nàng trầm ổn quá nhiều, loại chuyện này hắn chưa bao giờ làm. Đơn giản đại gia cũng đều rất phối hợp mà khen, tiêu mạch nha nếu là có cái cái đuôi nhỏ đến trực tiếp tiểu đến bầu trời đi mới thành. Tiến tăng chi nhìn bọn họ rất đơn giản vui sướng Đồng nhiên cũng lộ ra cái tươi cười tới, thực thiện lại rất thiệt tình. Buổi tối ăn cơm xong sau, hai tiểu hài tử còn muốn phùng tiểu khuyến chơi, thật như là đường nhà mình hài tử dưỡng. Bất quá nàng cũng không có để ý, làm cho bọn họ cùng nhau chơi, chính mình ở trong phòng điểm tràn đèn, đem đã nhiều ngày xem qua bệnh án cấp lý hảo. Rốt cuộc nàng ngày mai sáng sớm còn muốn đi thấy sư phụ. chương 38 củ mài hạt mẹ cháo. Như thế nào đã thấy ra? Sáng sớm chùa miếu cực kỳ yên tĩnh liên tới thắp hương khách hành hương đều chỉ có linh tinh mấy cái, ni cô nhóm đều có việc ở vội, chùa chiền người càng không nhiều lắm. Cửa quét rác ni cô thấy nàng, rất là vui mừng, A Chi tới nhà, ăn qua sớm thực chưa từng, hôm nay trong viện trưng màn đầu, ta cho ngươi lấy mấy cái lại đi thỉnh tĩnh tâm sư tỷ ra tới. A tỷ không cần, ta ăn cơm lại đến, ngươi nhìn ta hôm nay còn xách chỉ hộp đồ ăn tới, bên trong phóng chính là ta sáng nay mới vừa làm tô hoàng độc. tỷ tỷ ngươi trước nếm một cái, Tiến tăng chi cự tuyệt sau, mở ra hộp đồ ăn lấy ra hai cái còn nhiệt tô hoàng nhét vào tiểu ni cô trong tay. Đây là nàng khởi cái đại sớm làm, thật lâu phía trước sư phụ nhìn đến trong đất khoai sọ liền từng cảm khái, nếu có thể làm tô hoàng độc nên có bao nhiêu hảo. Chính là khi đó khoai sọ rất nhỏ, bên cũng cái gì đều không có, các nàng chỉ có thể tránh ở một cái trong sân động nhặt đem xài hầm ăn xong tắc no bụng. Hiện nay nàng dựa vào y quán tích cóp điểm tiền bạc, làm tô hoàng độc cũng không xem như quá mức khó giải quyết sự tình. Dậy sớm liền đem người khác xem bệnh đổi lấy khoai sọ đi ra cắt miếng trứng thục, cây hương phỉ tử, hạnh nhân phá đi, thêm hổ dán dùng tương đậu giảo đều, bọc lên lại tạc hảo. Tuy không biết có phải hay không cái này vị, nhưng cũng ăn ngon, da mặt xúc giòn, nhất quan trọng chính là du hương, cho nên tiểu Ni cô vốn định nói không cần cũng không có cự tuyệt, còn phi thường nhiệt tâm mà lãnh nàng đi tìm Hứa Tĩnh Tâm. Sớm như vậy thiên, Hứa Tĩnh Tâm đã ở Phật điện trước đã tọa, nghe được thanh sau còn chưa tới canh giờ, liền mở miệng nói, "A chị Người trước ngồi xuống, nghe trong chốc lát mọ thanh. Tiến tăng chi nhẹ nhàng mà đem hộp đồ ăn bông, học nàng bộ ráng, tính tỏa nhắm mắt nghe mọ thanh, vai lưng dần dần thả lỏng lại. Ban đầu nàng tới khi trong lòng còn có rất nhiều tác nghiệm, tính tọa sau những cái đó ý tưởng một chút từ nàng trong đầu vứt bỏ, tâm liền có điểm tĩnh, giống ở bờ sông xem nước chảy Thẳng đến hứa tính tâm gõ mọ thanh ngừng, nàng thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi trận mắt. Như thế nào? Chỉ cảm thấy chính mình có chút ổn xuống dưới Hứa tính tâm thu hồi mõ, đạm cười, á chi, người này trong lòng tưởng sự tình quá nhiều. Nghĩ đến nhiều, muốn được đến liền nhiều, tâm liền tính không xuống dưới, người cũng tính không xuống dưới. Thì tính sao có thể vui mừng lên. Yến tăng chi trầm mặc, nàng chẳng sợ nghe xong người khác chấn an, trong lòng cũng chỉ có thể ngắn ngủi mà vui thích, cao hứng sau những cái đó chuyện xấu lại nảy lên trong lòng. Châm cứu chỉ có thể làm nàng thân mình thoải mái một chút, lại đối nàng khúc mắc không có bao lớn tác dụng. giới kiêu táo Giới hỉ giới giận, nàng là thật còn làm không được. Hứa tính tâm giữ chặt tay nàng, cái gì hạm đều có thể qua đi, chỉ có chính mình trong lòng hạm khổ sở nhất đi. A chi, ngươi thực minh bạch. Đứng lên đi, cùng ta một đạo đi phòng trong, ta dễ nghe nghe ngươi nói chuyện, đem những cái đó ngươi lo lắng, ngươi tưởng, ngươi sở niệm sự tình đều nói cho ta nghe một chút. Hảo. Đến phòng trong sau, Yến tang Chi không có trước nói những cái đó sự, ngược lại là lấy ra hộp đồ ăn tô hoàng độc phong tới trên bàn. Nàng biên phóng biên, túi lầu nói, đây là ta chính mình làm, cũng không biết sư phụ ngươi yêu không yêu này khẩu. Nhìn liền ăn ngon, ta nếm nếm. Hứa tĩnh tâm không nói hai lời liền cầm lấy một khối hướng bên miệng đệ, chẳng sợ nàng vừa mới ăn qua sớm thực, chú ý không nên ăn đến quá no, nhưng nàng vẫn là ăn xong rất có phân lượng một khối, một cái kính gật đầu. So với ta làm tốt hơn quá nhiều, ta trước lưu trữ, đến lúc đó cấp trụ chỉ mấy cái cũng nếm thử nhà ta đổ đệ tay nghề. Lời nói có điểm tiêu ngạo. chi nhìn nàng Lời này kỳ thật ở còn không có đưa lại đây khi, là có thể tưởng tượng đến sư phụ như vậy nói. Rõ ràng nàng đều không có thành hôn, không có hài tử, lại cùng Yến tang Chi mẹ giống nhau. Đã nhiều ngày có nhìn cái gì khó giải quyết chứng bệnh sao? Hứa tĩnh tâm lấy khăn mặt xong miệng hỏi nàng, Yến Tăng Chi lắc đầu, lại hơi mang do dự gật đầu, y quán nhưng thật ra không có gặp phải quá khó giải quyết, chỉ có cái tiểu nương tử muốn giảm trọng, yêu cầu không ít thời gian, đây là ta cho nàng khai phương. Nàng từ trong rổ lấy ra kêu buồn y dự án đưa qua đi, hứa tĩnh tâm lấy lại đây tinh tế mà nhìn một phen, khen ngợi nói, này phương thuốc còn thành, phía trước uống cháo cũng không tính quá mức. Muốn hao gầy chớ hạ manh dược này đến từ từ tới, nếu là một chút gầy đến quá nhiều, không phải bệnh tìm nàng, chính là nàng sinh bệnh. A chi, ngươi lại đem cái này lượng hảo hảo mà cùng nhân ra nói, việc này không thể hàm hồ, bằng không ngày sau nguyệt sự cũng xuất hiện vấn đề, chỉ sợ đối tiểu nương tử con nối dối có ngại. Yến Tăng Chi lập tức chính xác, sư phụ ta biết được, này dược thiện ta vẫn luôn đều có khống lượng, cũng cùng trong nhà nàng người ta nói quá, này hai ngày ta sẽ tới cửa đi bắt mạch. Ngươi nhất định phải để bụng, làm dược thiện cùng khai căn dược là giống nhau. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì khó giải quyết sự tình. Cũng không xem như quá lớn sự tình, Giang Hoài tiếp thu một đám lưu dân. Kỳ thật nói tới đây, Yến Tăng Chi cảm xúc vẫn là vô pháp bảo trì bình tĩnh, chỉ là cùng ngày ấy ở tại hành an trước mặt không giống nhau. Nàng có vẻ càng khổ sở một ít, lông mi bông xuống. Lưu dân nhật tử quá thật sự không tốt, ta coi quá bọn họ chứng bệnh, không xem như quá nặng, không tới không có thuốc chữa nông nỗi. Nhưng tuy nói có thể y y nhưng y y hảo về sau, bọn họ ra cũng không về được. Tại đây sự kiện thượng Yến Tăng Chi phá lệ có thể cùng lưu dân cộng tình, không chỉ có bởi vì nàng từng là nơi này một viên, càng bởi vì nàng gặp qua ngàn ngàn vạn vạn lưu dân. Nếu là Giang Hoài không thu bọn họ... Nếu là làm cho bọn họ liền như vậy vây thượng mấy tháng, người nói cực kỳ là sẽ tương thực. Nàng từng chính mắt gặp qua, cho nên muốn khởi việc này tới sắc mặt cực kỳ không tốt. Quá mức vơi khắc sâu, trước sau đều quên không được. A chi, người đâu, hắn không có dễ dàng như vậy bị đà đảo, chỉ cần tồn tại, nơi nào đều có thể là ra. Nhưng ngươi cảm thấy rất khổ sở nói, lại đây rửa vào ta đầu vai. Hứa tĩnh tâm mở ra tay, dùng cái loại này bao dung ánh mắt nhìn nàng, tiến tăng chi rất cẩn thận mà ai qua đi. Dựa vào sư phụ trên vai, tựa như các nàng cùng nhau đảo vòng trên đường khi, không có quần áo liền gắt gao dựa gần cùng nhau sưởi ấm. Những cái đó gian nan hơn nữa ăn người năm tháng, sư phụ liền cùng nàng mẹ ruột giống nhau, cho nên đương hứa tinh tâm nhẹ nhàng mà vỗ nàng lỗi thời, Yến Tang Chi húc mắt phím hồng, một giọt nước mắt y mắng mà rơi xuống mặt sau trên mặt đất vượng hai. A chi, Ân. Muốn khóc liền khóc đừng nén. Ân. Sau lại Yến Tang Chi cũng không có khóc lớn, rơi xuống vài giọt nước mắt liền tĩnh. Nàng dựa vào sư phụ đầu vai nói, ta rất tưởng y hảo bọn họ, cũng không biết lúc sau ăn cái gì dược thiện hảo. Hứa tính tâm ôm lấy nàng, đậu hủ ăn mấy ngày sau, tỷ vị sẽ tốt hơn một chút chút. Ấn hư chứng biện pháp trước trị, tỷ hư uống phiến mạch cháo chờ, thận hư khí không đủ ngao cháo ru ăn đều có thể, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là được. Nói xong còn bồi thêm một câu, chưa khỏi sau chi châu hẳn là sẽ cho bọn họ tìm cái việc, bằng không lưu dân nếu là một nhiều, với giang hoài thành không tốt. chỉ cần có khẩu cơm ăn Có đôi tay ở luôn là không đói chết. Cũ gia đã không thể ở, đổi cái tân ra tổng hội thoải mái điểm. Yến Tăng Chi minh bạch những lời này, lặp lại dư vị hồi lâu. Nay buổi sáng nàng nghe hứa Tĩnh tâm nói rất nhiều, thẳng đến buổi trước khi, vốn nên đi về trước, hứa Tĩnh tâm lại giữ chặt nàng, lưu lại nơi này ăn một đốn lại đi, cũng không biết người thích ăn cái gì. Ta, ta đều có thể. trừ bỏ ăn kiêng, ở thức ăn thượng Yến Tăng Chi cơ bản đều không chọn, bởi vì thật sự không có gì có thể chọn. không được Ngươi nhất định có yêu thích ăn, không cần đều có thể, ngươi ở ta nơi này là có thể để yêu cầu. Nàng sừng sốt một lát, rồi sau đó mới rất nhỏ Thanh mà nói, kia sư phụ ngươi cho ta nấu chén củ mài cháo đi, ta thích ăn cái này. thành vừa lúc có củ mài phấn, cho ngươi làm chén củ mài hạt mẹ cháo, đối với ngươi này lòng dạ không đủ vừa vạn. Hứa tinh tâm nghĩ nghĩ, lập tức nói tiếp, kéo qua á hạ đi đến nhà bếp. Làm củ mài hạt mẹ cháo, là củ mài làm thành phấn, gia nhập một chút bột mì. Hai người lẫn nhau điều hòa sau, trước hạ nồi xào hạt mè, sao đã có một cổ hương sau lập tức thịnh ra nghiền nát tinh tế. Bột phấn toàn ngã vào trong nồi, đun nóng thủy nấu thành cháo, hạt mè, đường đỏ bung đi, rào thành nhàn nhạt màu đỏ. Như vậy ngao ra tới hồ có cổ hạt mè hương khí, tiểu mạch cùng củ mài hương vị ngược lại không tính quá rõ ràng, nhan sắc cũng đẹp. Hứa tĩnh tâm thịnh ra một chén làm nàng nhanh lên nếm thử, đâu thèm không phải yến tàng chi từng ăn qua chỉ dùng củ mài nấu chín. Thêm chút bờ sông rơi xuống điêu hổ mễ ngao thuộc củ mai cháo, kêu chén cháo một chút hương vị đều không có. Nhưng này chén thực sền sệt còn phiếm ngọt hương củ mai hạt mẹ cháu cũng là nàng ăn qua tốt nhất cháu ngao dính dính, nóng hâm hợp, rơi xuống dạ dày, lại kêu nàng tâm ấm lên. Vẫn luôn vùi đầu khổ ăn, nhiệt khí hơn mắt, giọt nước rơi xuống trong chén. Ăn ngon, ăn rất ngon. Nàng bên nói không ra, chỉ có thể trầm mặc mà cướp rửa chén. Trở về khi là hứa tĩnh tâm đưa nàng đến ngoài cửa Xuống núi trừ bỏ một cái đại đạo bên ngoài, bên cạnh còn có một cái tiểu đạo, nơi đó tất cả đều là bậc thang. A chi, ngươi ngày sau trở về liền từ nhỏ trên đường đi, lại đây cũng đi tiểu đạo, đừng ngồi xe mã. Yến tăng chi không rõ nguyên do, ngẩn đầu đi xem nàng mặt. Chỉ thấy nàng sắc mặt bình thản mang cười mà nói, này bậc thang chúng ta đi xuống đi lên đều thường xuyên đi, vừa đi vừa niệm tiền ngữ, tâm không tĩnh mắt bất bình liền phải quăng ngã. Sư phụ không cần ngươi như vậy làm, chỉ cần ngươi mỗi tiếp theo cách liền tưởng một kiện không bỏ xuống được sự, lại tiếp theo cách, liền đem nó nem xuống, tưởng tiếp theo kiện. Chờ ngươi đi đến đế, ngươi liền không có việc gì một thân nhẹ. Đến lúc đó ngươi đi lên tới, lại tưởng bị ngươi ném xuống những cái đó sự, ngươi liền hỏi chính mình, hay không thật sự có như vậy để ý nó sao? Nếu là thật sự còn để ý, vậy đi giải quyết nó, đừng lão làm nó đai ở ngươi trong lòng qua đêm. A chi, ngươi đi xuống dưới, ta ta nhìn ngươi đi, đừng quay đầu lại. Tiễn Tang Chi quay đầu nhìn sư phụ liếc mắt một cái. Hứa Tĩnh Tâm hướng nàng gật gật đầu. Rồi sau đó Yến Tang Chi dẫn theo hộp đồ ăn cũng không quay đầu lại mà hướng trên đường nhỏ đi, kia nói không khoan, bậc thang lại không ít, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nàng bước xuống bước đầu tiên khi, tưởng chính là lưu dân sự tình, như thế nào có thể toàn bộ đều y lý hảo. Bước thứ 2 tưởng chính minh bệnh, có thể hay không chống được y tốt thời điểm, hảo đem mạch nha bọn họ toàn bộ đều nuôi nấng lớn lên. Bước thứ 3 tưởng đại tuyết, chính mình còn không có tích góp đủ chân lương thực tiền bạc lại hy vọng nó ngàn vạn đường tới. Mãi cho đến đi đến đế, nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình có nhiều như vậy phiền lòng sự, chỉ là ngày thường đều chôn ở trong lòng, tích lúc thành thật. Nguyên lai nàng cũng chưa từng có đã thấy ra quá, chẳng sợ việc nhỏ đều không có bỏ qua. Nhìn lại cái kia rất dài rất dài cầu thang, lặc đầy nàng phiền lòng sự, người đi qua, gió thổi qua, chậm rãi sẽ mang đi chúng nó. chương 39 khiếm thực hạt sen canh đầu cá. Nhận mệnh, từ bậc thang xuống dưới về đến nhà trên đường. Tiến tăng chi còn vừa đi một bên tưởng, rốt cuộc vì sao như vậy vô pháp bông. Phòng trưng kia chàng tạo thành loạn thế mới bắt đầu đại tuyết làm nàng trước sau khó có thể quên. Ngừng đầu nhìn trời, lúc này khoảng cách thu sớm đã qua đi một tháng, kế tiếp thiên chỉ biết càng ngày càng lạnh, nàng từng hỏi qua A Xuân, biết được Giang Hoài hàng năm đều sẽ có tuyết, chỉ là không lớn. Nhưng nàng tâm mạc danh liền nhắc lên. Phần 42 Vừa đi vừa tưởng, nàng hiện nay độn lương thực chỉ có mấy thạch, bên nàng sợ quá sớm độn tất cả đều lạ. Thả yến Gia hầm đã có hảo chút năm không có lại khai quá, bên trong có hay không độc khí cũng không hiểu được. Kỳ thật rất nhiều chuyện nàng đều nghĩ tới, chỉ là đều phải tiền, mới kiềm chế bất động, nhưng trong lòng càng muốn việc này, liền càng không bỏ xuống được. Nàng thở dài, sau khi trở về trong viện mạch nhà đã không lưu gà, sửa vi lót cầu, đứa nhỏ này còn hiểu được ở trên bàn đá lót tầng phá bố, màu sắc và hoa văn loang lổ cầu ghé vào phía trên, chi cũng không chi một tiếng, lắc lắc thực đoản cái đuôi tùy ý mạch nha vớt ve. Mạch Muôn Mạch Nha hai cái còn trịnh trọng mà cấp này tiểu cẩu lấy cái tên, kêu nó Yến Mạch, tự giác rất là dễ nghe, tiểu cẩu cũng phun đầu lưỡi hà hơi, đại gia tiện lợi nó đồng ý. "A tỷ, ta đến lúc đó muốn đem Yến Mạch rướng đến lao đại một con, sau đó dắt đi ra ngoài, hảo kêu hẻm tiểu hài tử đều cực kỳ hâm mộ ta." Mạch Nha nghe được thanh sau chuyển qua tới, dùng tay khoa tay múa chân, muốn này chỉ tiểu cẩu lớn lên rất cao rất dài. Yến Tăng Chi nhìn này chỉ mới không đủ nửa cái cánh tay lớn lên cho con. Phỏng trừng có điểm huyền. Bất quá cũng không có đả kích nàng. Ngươi nhiều đi nó ăn một chút gì. Phỏng trừng là có thể lớn lên rất lớn. Đến hảo hảo chiếu cô nó mới thành. ân ơn. Mạch Nha gật đầu. Lúc này A Xuân đi tới. Trên mặt có điểm do dự. Chiều dược phòng chỉ chỉ. Tiêu tạ lang quân vừa rồi lại đây. Hiện nay còn không có đi. Tiểu nương tử ta cùng ngươi một đạo đi gặp đi. Nàng hiện nay đối nam chính là một chút đều không tin. Sợ Yến Tăng Chi sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Không cần. Phỏng chừng là tới tìm ta ăn hôm nay dược thiện, ta sáng nay ra cửa quá nóng nảy, đã quên làm. A Xuân ngươi đừng lo lắng, đi vào trước đem những cái đó mới vừa đổi lấy dược liệu lửa một phen. Tiến tăng chi buông đồ vật, phân phó A Xuân, trải qua nhiều ngày như vậy, A Xuân đã có thể đơn giản nhận thức mấy chục loại dược liệu, biết như thế nào bảo chế, làm nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng chính mình vào cửa đi, vừa mới chiếu cái mặt, đem Lý án phóng tới bàn giải thượng lại hỏi, những cái đó ba tánh đều như thế nào. Ta hành an xoay người, đem chính mình viết tay tốt y án nhẹ nhàng đẩy đến nàng phía trước, hơi khàn khàn mà nói, trước mắt còn không có thấy phát bệnh tương đối trọng, đêm qua ta trở về thủ, có cái tiểu hài tử đổ mồ hôi lạnh non nửa, thiếu chút nữa ngất lịm chết đột ngột. Con hảo ta nhớ rõ ngươi cấp phương thuốc, cứu trở về một cái mệnh tới. Hắn khi đó là cách cửa sổ giao cái kia đại phu cứu người, tình huống đặc biệt nguy cấp, chỉ kém thượng nửa khắc chung, đứa nhỏ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nửa khắc chung canh giờ, Chén thuốc không nhanh như vậy trên hảo. Như thế nào sẽ? Tiến tăng chi nhăn lại mày, Y Lý Án mặt trên cũng không có rõ ràng chứng bệnh, nghe được cứu trở về tới sau lại nhẹ nhàng thở ra, kia này Y Lý Án có chứng bệnh không đem ra tới, giống nhau loại này tật xấu đều có điểm điểm báo. Sắc thật, Y Lý quán đại phu cũng đều không phải là mỗi người Y Lý thuật tinh vi, có mạch tượng tàng đến thâm liền sẽ ẩn ở bên trong. Còn có rất nhiều mạch tượng phòng trừng không chuẩn, đêm qua đại gia thương thảo qua đi, quyết định ngày mai thay đổi người ta hành an nói đến này, biểu tình do dự, ta là nhất định phải đi, chỉ là không biết tiểu nương tử ngươi có thể hay không bất thời giờ đi ngồi khám. Ngồi khám A. Thanh A, chỉ là ta buổi sáng không thể đi, ta phải cấp ngõ nhỏ nhân ra đem xong mạch mới thành. Yến tang Chi ngồi vào bàn dài sau cái ghế đi lên, ý bảo hắn bắt tay cấp vừa tới. Nay không có việc gì, còn có ngươi chỉ cần đến lúc đó nhớ dọa cho ta đưa dược thiện liền thành. Hắn rôi trưởng tay từ từ điệu đạo. Sẽ không quên Yến Tăng Chi thuận miệng đồng ý. Rồi sau đó liền không mở miệng nói chuyện, lặng lặng mà bắt mạch, còn không có đem song tay đặt ở nơi đó, từ trong miệng toát ra một câu, ngươi này tim đập thực mau à, đêm qua lâu lắm không ngủ đi. Hắn ngước mắt, đâu chỉ không ngủ hảo, chỉ cần mới vừa nằm xuống, bên thai liền hồi tưởng hắn tổ phụ nói những lời này đó, mấu chốt hắn cũng xác thật vô pháp phản bác. Ta sợ ngươi mấy ngày nay cũng là ngủ không tốt. Ấn, ta hành an thừa nhận. Này hai ngày ăn cái khiếm thực hạt sen canh cá. Vừa vặn ta này đó ta đều bị hạ. Đúng rồi, ta hôm qua đi châm cứu, ngươi đều không có cùng ta nói mạch tượng." Nàng đột nhiên nhớ tới này một vụ, hỏi. Nói thật tại hành an đem tay rựa vào trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn, "Ngươi làm ta cảm thấy có điểm thất bại." "Thất bại cái gì?" Châm cứu đến bây giờ đã qua đi hơn phân nửa tháng, thẳng bước một tháng, chính là ta từ những cái đó mạch tượng không có nhìn đến quá mức làm người kinh hỉ chuyển biến tốt đẹp. Này sắc thật làm hắn cảm thấy quá mức dừng bước không trước, thậm chí còn lần xem không ít thư tịch, phát hiện chính là có chút vấn đề. Nhưng có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Yên tâm, ta bệnh ở ta trên người, thật sự hảo không được liền nhận mệnh bái. Tiến tăng chi ngữ khí cùng loại với bất chấp tất cả. Ta hành an lần đầu ở nàng trước mặt lãnh hạ mặt tới, không có dư thừa thần sắc, vì sao phải nhận mệnh? Ngươi! Hắn muốn định nói ngươi từ thây sơn biển máu đều có thể đi ra một cái đường máu tới, vì sao phải ở cái này thái bình tĩnh thế nhận mệnh? Nhưng hắn không thể nói ra, kia hiện nay còn không phải hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Ta sẽ y để hảo ngươi. Mặc kệ thế nào đều sẽ y gây tốt, nhận mệnh, ở trong lòng hắn là tuyệt đối không có khả năng. Tiễn tăng Chi có điểm cứng họng, mặt mày hơi rũ, "Ngươi thật sự so với ta còn để ý ta này mệnh a?" Tạ Lang Quân nàng dương mắt nhìn lên, ánh mắt sáng ngời, "Ngươi thật là y ỉa giả nhân tâm." Hắn không nói chuyện, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Xoay người đi theo cùng nhau đi ra ngoài đến nhà bếp. Trên bếp bếp phóng hai chén nhỏ dùng thủy tẩm khiếm thực cùng hạt sen, nàng buổi sáng ra cửa khi cấp bắt một fan thao thượng hai người đều không dễ dàng nấu lạ. Cá mẹ đầu tàu thẩm xử lý tốt, đậu hủ là buổi sáng mua, cũng ngâm mình ở trong nước, chẳng qua từ nộn đầu hủ biến thành đầu hủ già. Lấy khẩu lấu điêu đem phao khai khiếm thực cùng hạt sen tất cả đều ngã xuống đi, lại để vào cá mẹ đầu cùng thủy, trung hỏa cấp nấu phí. Thịt cá là không sợ nấu, ngược lại càng hầm càng hương, chờ hạt sen cùng khiếm thực đều mềm lạ sau. Xúc lên nồi, đảo một chén chuẩn bị tốt tiểu liêu đi vào, hành gừng tỏi không thể thiếu Đầu hủ cắt khối xong đầu đến trong nồi, lúc này nước canh là nùng bạch, trộn lẫn hạt sen cùng cá đầu sát. Mùi hương so với trước kia muốn nùng đến nhiều, mạch nha từ bên ngoài chạy vào, đứng ở bên cạnh xem, toát ra một câu, A tỷ này đến bệnh gì mới có thể ăn A. Thiếu chút nữa không kêu tảo thẩm cùng á xuân cười ra tiếng. Đừng nghĩ, cùng ngươi không rất hợp chứng, này muốn tim đập nhanh mất ngủ mới có thể ăn. Ngươi đến giờ liền ngủ rồi, ăn xong chỉ sợ đến ngủ đến trưa mới khởi. Yến tăng chi đem canh cá thịnh ra tới nữa khí chơi ghẹo. Mạch Nha ửu vũ cục đôi, lại chưa từ bỏ ý định nói, ta đây còn có thể ăn cái gì? Ăn cơm. A. A Xuân cùng Tào Thẩm tiếng cười rốt cuộc không nén được, phút bật cười, Mạch Nha lắc đầu, không cam lòng đi ra ngoài, trong lòng tưởng lại là chờ nàng cũng học xong dư nhất định phải chính mình cho chính mình làm. Hừ. Bên này điên Tang Chi thu hồi trên mặt cười, đem thực hạt sen canh đầu cá đoan đến buồng trong đi, Hành An đứng dậy tiếp nhận. Trưng cơm, ngươi tự tư ăn. Chờ nàng đi rồi lại đêm nay nùng bạch canh cá, xanh đồng hành trôi nổi này thượng khi, có điểm muốn ăn. Lấy cái muông múc một muỗng, khiếm thực cùng hạt sen đều có, nấu thực mềm mại, canh là hàng khẩu, không đạm, nấu hạt sen ngọt trùng hơi hơi mang điểm hàm. Đậu hủ còn thành, hắn không phải thực thích đậu hũ giả vị, ăn lên tổng không có thủy đậu hũ mới ra nổi thời điểm nột, chiếc đũa hơi dùng sức là có thể bấm gãy cái loại này. Bất quá này canh là uống ngon thật, hắn Đoan Chính Tư thái cũng một ngụm một ngụm toàn ăn xong rồi. Ngày mùa thu lạnh lẽo khi uống một chén nhật canh, vẫn là hảo canh, uống xong thực sự có loại gọi người dục miên cảm giác. Ta hành ăn ngồi ở chỗ kia hoán một lát, không lâu liền cáo tử, chỉ là đi tới cửa lại không quên dặn dò, ngày mai buổi chiều nhớ rõ qua đi. Ta biết đến. Chờ hắn xoay người đi phía trước đi rồi, Tiến Tăng Chi lấy ra chính mình hòng thuốc, thừa dịp sắc trời còn không tính quá muộn, đi một chuyến mục ra. Tới mở cửa chính là mục nương tử, nhà nàng ăn cơm còn sớm, lúc này đang ở dọn dẹp sân. Thầy Yến Tăng Chi lại đây lại là kinh lại là hỉ. Vội hỏi nói, tiểu nương tử lúc này tới là tới công đạo gì đó, vẫn là tới bắt mạch, sẽ không nhà ta Nguyệt Quất lại có cái gì vấn đề đi. Không thể nào, chỉ là ta có thời gian liền sẽ lại đây cho nàng bắt mạch, thuận tiện hỏi một chút thoải mái hay không. Nghe xong Yến tang Chi sau khi trả lời, mục nương tử mới nhẹ nhàng thở ra, lại treo lên tươi cười, Nguyệt Quất ở trong phòng, ta lánh tiểu nương tử đi vào. Các nàng đi vào khi, mục nguyệt quất chính sách theo ấm nước cấp hoa tới nước, Quay đầu lại nhìn đến Yến Tăng Chi lại đây, trên mặt không tự giác mà liền nổi lên tươi cười, thực thân thế nói, Yến Tiểu nương tử, ngươi ngồi. Thím, ngươi nếu là vội đi trước vội ngươi, ta sẽ cùng nguyệt quất hảo hảo nói. Mục nương tử nguyên bản còn tưởng ở chỗ này nghe, nhìn xem hai người mới lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây Yến Tăng Chi cấp mục nguyệt quất bắt mạch, như vậy đoạn thời gian nội mạch tượng là sẽ không có quá mức với rõ ràng biến hóa. Về sau vẫn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Sân đều có thể đi, suốt ngày nhốt ở trong phòng, tổng cứ gọi người cảm thấy khó chịu, còn không dễ dàng hao gầy xuống dưới. Mục Nguyệt quất trước kia vẫn là thích ra cửa, từ khi béo sau, bên ngoài những người đó xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, chỉ cần từ trên đường đi qua, mọi người đều sẽ xem nàng, làm nàng trở nên không muốn ở bên ngoài đi. Đương nhiên hiện nay cũng giống nhau, chỉ là nàng bảo đảm, ta sẽ ở trong nhà hảo hảo đi. Người trong lòng hiểu rõ liền thành, hiện nay dược thiện tạm thời đừng đuổi chỉ có thể làm ngươi uống nhiều hai ngày. Kia không coi là cái gì? Tiểu Nương tử? Không, ta còn là kêu ngươi A Chi đi, bộ dáng này còn càng thân thiết điểm." Mục Nguyệt quất cười nói, nàng kỳ thật tuy rằng mặt có điểm méo, cười rộ lên lại rất đẹp. Đến phút cuối cùng phải đi khi, nàng từ bên cạnh ngăn bí mật chung lấy ra một bao bánh đậu xanh đưa cho Hiến Tăng Chi, nói cười hiền hiền, "Đây là ta cố ý dậy sớm làm, A Chi ngươi nếm thử, mang về cấp điểm đệ muội." Không có thể cự tuyệt liền nếm một khối, vị đặc biệt dày đặc Đậu xanh vị thực đùng, không phải thực ngọt lại ngon miệng. Làm yến tăng chi nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng chủ nghệ có như vậy hảo. Được không nếm cái vị là có thể biết. Kỳ thật nàng gần nhất cũng muốn tìm cái tay nghề tốt, có thể hỗ trợ làm làm cơ bản nhất dự thiện. A xuân không quá thành, này hương vị làm còn thành. Bất quá nàng có đôi khi tổng khống chế không tốt, vị không có một lần là giống nhau. Tào thẩm tay nghề là tốt, nhưng nàng làm khi tổng sợ tay sợ chân. Mục nguyệt quất nhưng thật ra rất thích hợp. Nhưng nàng lâm ra cửa cũng chưa nói, rốt cuộc còn không quá thủ, lại nói như thế nào ra cửa cũng là cái vấn đề. Về đến nhà sau ăn một chén canh cá mặt, cả người thoải mái sau, Tiến Tăng Chi mới xem khởi tại hành ăn hôm nay đưa tới y hệ án, vừa mới bắt đầu nàng biểu tình vẫn là bình thản càng xem đến phía sau mày nhăn càng chặt. Như thế nào một chút nhiều nhiều thế này vậy chương 40 ôn dịch. Ai nói nữ tử không bằng nam. Xem qua y hệ án sau, Tiến Tăng Chi thổi đèn. Nằm ngã vào trên giường khi nhắm mắt lại lại ngủ không được, nàng ngẩn đầu xem nóc nhà, đầu hóc tưởng lại là những cái đó chứng bệnh. Bụng trướng, sợ lãnh, mệt mỏi, váng đầu hoa mắt, cùng các loại chứng hư chính là vừa lúc có thể đối thượng, nhưng nàng chính là cảm thấy không thích hợp. Nàng không đắp chăn đàng hoàng, gió lạnh phơ phất, khụ vài thanh. Nghe chính mình ho khan thanh dừng lại, ho khan. Tiến tăng chi lập tức bôi đen rời giường, lại chạy nhanh điểm khởi đèn, mở ra những cái đó y hề án. Sở hữu bệnh trạng từng câu từng chữ lật xem, tìm được chính mình nghĩ đến chứng bệnh liền họa cái vòng. Cuối cùng dựa vào ghế trên, những cái đó rậm rạp vòng xác minh nàng kết luận có lẽ là đúng, là bệnh thương hàn. Bình thường bệnh thương hàn nàng cũng không cảm thấy đáng sợ, đáng sợ chính là mấy trăm người đều không ngoại lệ mà xuất hiện bất đồng bệnh trạng bệnh thương hàn, có bệnh trạng biểu hiện sẽ chết người. Nay ở nàng xem ra liền tương đương với ôn dịch, chỉ là còn không có phát tác ra tới. Lũ bất ngờ lại địa chấn, đại thai sau tất đại dịch tăng Chi thần sắc đặc biệt khó coi nàng Vĩnh viễn không có cách nào quên đại tuyết lúc sau dịch bệnh rất nhiều may mắn sống sót người đều chết ở trận này bệnh thì chôn nà giảm nàng chỉ cần nghĩ đến này liền cả người đánh dùng mình dịch bệnh là so đại tuyết càng đáng sợ tồn tại giang ngoài không thể lưu lạc vì cái thứ hai an thành trong lòng hạ quyết tâm Tiến tăng chi nhặt vài món tất yếu quần áo nàng đối quần áo cũng không thèm để ý tùy tiện đóng gói hảo sau ra cửa bên ngoài trời tối đủ ửu mọi nơi đặc biệt tiến tính Liền cầu đều không có lại phệ. Phần 43 Không có trực tiếp đi ra ngoài, nàng đi đến mạch môn phòng trước cửa, gõ vài hạ, dán môn đều, mạch môn, ngươi tỉnh tỉnh, ra tới cấp á tỉ khai cái môn. À, nga mạch môn rất thiện, hắn bừng tỉnh sau nhận ra a tỉ thanh âm, giày đều không có mặc tốt đi ra ngoài mở cửa. Mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn cửa á tỉ, lầm bầm hỏi, a tỷ làm sao vậy? Tiến tăng chi chạy nhanh kéo hắn vào cửa đi, sơ soạn điểm nổi lửa đuốc. Mạch Môn lúc này đã có điểm thanh tỉnh, thấy trên người nàng bối tay lại liền hỏi: "A tỷ ngươi đây là muốn đi làm cái gì?" Mạch Môn nghe A tỷ cùng ngươi nói yến tang chi ngồi ở hắn bên cạnh, đỡ lấy hắn gầy yếu bà vai, ngữ khí hơi có điểm dồn dập: dồ, dồ, "Ngươi phải nhớ cho kỹ. A tỷ hiện nay muốn đi ra cửa làm một chuyện tình, không biết khi nào có thể trở về, nhưng chỉ cần có thể sớm một chút trở về liền hồi. Ngươi nhớ kỹ chuyện thứ nhất, sáng mai dậy sớm gặp phải ngươi A Xuân tỷ cùng nàng nói, đã nhiều ngày y quán không mở cửa." Thình bọn họ một nhà đã nhiều ngày ngủ ở nơi này. Chuyện thứ hai, A tỷ tiền bạc tách ra phóng, ngươi biết tàng tiền địa phương. Đến lúc đó ta chậm chạp không trở lại, các ngươi đem tiền tàng hảo lưu chữa dùng, đáng giá nhất đồ vật là chúng ta hiến giao y hề thư, có thể bán không ít tiền bạc, ngươi đừng thủ nó. Chuyện thứ ba, mạch môn, A tỷ hiểu được ngươi thông minh nhất. Ta đến lúc đó thật sự thật lâu thật lâu đều cũng chưa về, ngươi đi trong chùa tìm ta sư phụ, nàng sẽ giúp các ngươi. Chỉ là muốn thay ta cho nàng lão nhân ra bồi tội. Nàng một hơi công đạo rất nhiều chuyện. Mạch môn lại láo thành cũng là cái trai trai hài tử. Nghe xong nàng lời nói sắc mặt sợ hãi, thanh âm cũng khẩn đến phát run. a tỷ ngươi muốn đi đâu? Như thế nào không thể trở về? Không đi có được hay không? Mạch môn yến tang chi lúc này thần sắc đặc biệt bình tĩnh. Nàng bắt lấy hắn tay nói, ta rất tưởng nói cho chính mình không đi, nhưng là không thể không đi. Ngươi không phải muốn nhắc đương đại phu sao, vậy ngươi liền phải biết. Đại phu hắn cũng không phải dễ dàng như vậy dễ làm. Có rất nhiều rất nhiều người mệnh, đều yêu cầu đại phu đi cứu. Nếu là đêm nay sợ hãi không đi nói, A tỷ lương tâm cũng trắng đêm khó miên. Nàng trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, biết lần này bệnh không có đơn giản như vậy, cho nên nàng bảo đảm cũng có vẻ như vậy vô lực. A tỷ sẽ trở về, ta còn không có nhìn đến các ngươi hai cái lớn lên đâu. Mạch môn, người hảo hảo cùng mạch nha nói, cũng đừng khóc. A tỷ thật sự phải đi, ta sẽ trở về. Yến Tăng Chi hung hăng tâm, nàng ngồi sổm xuống cấp mạch môn leo nước mắt, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, mặt sau là mạch môn khóc tiếng la, A tỷ ngươi muốn sớm một chút trở về, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Nàng lại đi xem mắt mạch nhà, cuối cùng trực tiếp đi ra cửa, lúc này ngõ nhỏ chỉ có đèn lồng sáng lên, sâu thẳm lại yên tĩnh, thả doa người. Yến Tăng Chi nước mắt đến đi ra đầu hẻm hồi lâu mới hạ xuống, nhưng làm nàng trở về tuyệt không khả năng, đã vì ý nghĩa giả, không thể yếu đuối Như vậy nàng thật sự tới rồi dưới nền đất, tiến ra tổ tông đều sẽ khinh thường nàng. Nữ tử so nam nhi lại kém đến cái gì đâu. Chỉ cần như vậy tưởng, nàng liền thu hồi nước mắt, quyết tuyệt mà đi ra ngoài. Ra ngoài thành buổi tối thực náo nhiệt, ven đường cũng có chờ người mướn xe bò, nàng làm người đưa đến an trí sở, xa xa mà dừng lại, chính mình đi bước một đi qua đi. Nơi xa có thuyền hoa đàn sáo, đại buổi tối không ngủ người cũng nhiều, mua bán đồ vật, đèn lồng sáng lên một trản lại một chản. Mọi người trên mặt là ấm áp tươi cười, đó là an ổn. An ổn không thể bị đánh vỡ Cửa gác đêm tiểu lại ngồi ở chỗ kia, kia mấy cái nhận thức nàng, dẫn đầu há mồm lại hỏi, tiểu nương tử, như thế nào như vậy vãn còn lại đây? Về bên trong ba cánh bệnh tình ta tưởng cùng hứa đại phu nói một tiếng. Tiến tăng chi sắc mặt nghiêm túc phi thường, dẫn đầu cũng là có điểm thông minh kính, biết được sợ là có cái gì không tốt, chạy nhanh mang theo nàng vào cửa đi. Bên trong tính đường điểm không ít ngọn nến, rất sáng sủa. Rất nhiều đại phu đánh ngáp còn ở trao đổi lần này chứng bệnh, thấy cửa hai luồng bóng dáng tạ hành an buông trung trà không chút để ý nhìn lại. Hắn ánh mắt cũng không tệ lắm, chẳng sợ có điểm hắc, lại vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Yến Tăng Chi thân hình, nhăn lại mày, lập tức từ trên ghế đứng lên. Đi đến cạnh cửa câu đầu tiên lời nói đó là, đã trễ thế này, ngươi một người lại đây. Đúng vậy, ở thương thảo chứng bệnh sao? Ta nơi này có nói mấy câu muốn nói? Yến Tăng Chi ló đầu ra. Trong phòng đại phu thanh em dần dần bình ổn, mọi người đều thực khiếp sợ với nàng xuất hiện. Hiện nay liền canh ba thiên đều không đến, tiểu nương tử ngươi không ngủ như vậy vẫn còn lại đây. Có nói cái gì ngày mai không thể nói sao. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói, tạ hành an lại không có lại mở miệng, ánh mắt rơi xuống nàng tay nải thượng, thở dài. Chủ sự hứa đại phu thỉnh đại gia yên lặng một chút, làm Yến Tăng Chi mở miệng, biết được như vậy vẫn còn một người lại đây bên này, nhất định là có đại sự. Yến Tăng Chi tới phía trước liền bị hảo. Nàng từ hỏng thuốc lấy ra một chồng thật dày y hệ án, là từ lưu dân đến giang hoài cùng với hôm nay sở hữu chứng bệnh. Nàng không có ngồi, cầm này phân đồ vật đứng ở thính đường trung ương, dù mọi người có thể nghe được thanh em nói, ta với y lý thuật có lợi không được quá mức cao minh, đang ngồi các vị đại phu đều so với ta muốn lợi hại đến nhiều. Chỉ là ta hôm nay bắt được này y hệ án, có vài câu nông cạn nói muốn nói, nếu là nơi nào nói không đúng, thỉnh thứ lỗi. Nói xong mở ra lúc ban đầu y hệ án. Lưu dân vừa đến giang hoài khi này y án là thực bình thường, sắc thật là chứng hư, này đó bệnh ta coi rất quen thuộc, không thể có sai, cho nên mời ta tới khi, ta nói làm đậu hủ. Ngày thứ hai sau, chứng bệnh đã có chút biến hóa, tuy nói vẫn là chứng hư, nhưng có người rất nhỏ đổ mồ hôi, sợ lánh, khi có nuôn mửa, sắc thật cùng chứng hư tương quan. Nhưng hôm nay, này chứng bệnh chư vị đại phu còn không có có thể nhìn ra được tới sao. Sắc thật, đơn cái chứng bệnh đều không thấy được. Nhưng chư vị đại phu các ngươi xem ta vòng, mỗi một cái bệnh án thượng đều hoặc có mấy cái chứng bệnh là cùng bệnh thương hàng có quan hệ, một người không tính cái gì, 10 cái người không tính cái gì, trăm cá nhân tính cái gì, tính ôn dịch. Nàng cuối cùng mấy chữ nói thực nhẹ, tuy là như vậy mọi người đều nghe được lốt hay cùng xâm xét giống nhau. Muốn nói bọn họ không nghĩ tới kia chưa chắc, nhưng đại gia càng có rất nhiều cảm thấy chứng hư chưa giải, hơn nữa giang hoài thiên ướt lánh, bệnh thương hàng tự nhiên có, bệnh trạng rất nhỏ chút nhưng phòng nhưng khống. Lời này không thể nói bậy. Đúng rồi, như thế nào xem như ôn dịch. Tiểu nương tử quá mức khẩn trương, bệnh thương hàn chỉ cần chờ chứng hư hảo điểm, uống thuốc là có thể hảo. Bọn họ càng nhiều thời điểm cảm thấy sự tình không nghiêm trọng, bệnh thương hàn tuy có bệnh người chết, nhưng bệnh thương hàn cũng không chỉ có một loại bệnh, tương phản rất nhiều đều có thể kêu bệnh thương hàn, chỉ là phân nặng nhẹ nhanh chấm thôi. Ta lúc đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng các ngươi xem này mấy cái bệnh án, chủ thiếu âm, táo, Phong tới chứng hư còn thành, nhưng nếu là đến bệnh thương hàn, bốn lịch giả chết. Những lời này cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, cả người nổi lên mồ hôi lạnh, lại xem kia trương bệnh án, càng xem càng cảm thấy coi như là như thế, không thể ấn chứng hư tới, liền hẳn là bệnh thương hàn. Tinh tế mà tưởng, hít hà một hơi. Nếu còn chưa tin, nơi này còn có, thiếu âm, đầu váng mắt hoa, ác hàn, dục phun rục nằm, nếu là lại không trị, bệnh hết thuốc chữa. Chư vị đại phu, bọn họ là lưu dân. Là từ lũ bất ngờ địa chấn sống sót, ta không biết tùng chấn lúc này đây có bao nhiêu người bị chết ở nơi đó, sắc chết nếu chưa từng xử lý tốt, hơn nữa hổng thủy bệnh khí nhiều. Như thế nào không thể vì đại dịch. Tiến tăng chi ngữ khí thực kiên quyết, nàng chỉ vào bên ngoài từng câu từng chữ kêu, ôn dịch đáng sợ sao. Đáng sợ đến tự điểm. Các ngươi xem bên ngoài, ta lại đây khi trải qua giang hoài đêm tiểu, nơi đó có rất nhiều người vui vẻ nói cười. Nơi này không đem ở, tùng chấn nơi đó không xử lý. Sớm hay muộn đều sẽ biến thành mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn người chôn thi địa Các người nhận tâm thấy Giang Hoài biến thành tang mà sao? Các người muốn nhìn đến trên đường đi không phải người, là đầy đường thi cốt sao? Thính đường cơ hồ không có người ta nói lời nói, đại gia đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, có ý quán đại phu lau lau trên đầu hãn. Bọn họ biết bắt mạch người nhất định không có tận tâm tận lực, bởi vì chiếu nàng nói, có chút mạch tượng sớm đã hiện ra, lại đều không có đem ra tới. Thả giang hoài vài thập niên còn xem như mưa thuận gió hòa, ôn dịch tít có, đại gia càng vì lơi lỏng, đó là lúc trước tạ lao ra tử lực bài trúng nghị đơn độc an trí lưu dân. Thế nào cũng phải muốn y quán phái người lại đây lưu trữ khám bệnh khi, đại gia không mấy cái tình nguyện, có chính mình không nghĩ đi liền phái chính mình học đồ thượng, học nghệ không tình cũng mặc kệ. Ai có thể nghĩ đến thật sẽ bị người nhìn ra miêu nị, gia đại loạn tử. Có chút người sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vài vị lao đại phu cũng bị nàng nói được biểu tình nghiêm túc nhưng không thể chỉ nghe nàng phiến diện chi tử, lập xem ý ý án sau. Hứa đại phu thỉnh người đi nàng vừa rồi nói qua chứng bệnh căn nhà kia lại đem một lần mạch, lần này người trở về canh giờ hơi muộn, sắc mặt do dự, ấp á ấp đúng nói, kia đại phu nói là bốn dịch, vong dương giả chết. Lúc này trong phòng cùng cục diện đáng buồn giống nhau, mọi người trên mặt biểu tình đều rất khó xem. Mã Yến Tăng chi lại nặng nề thở dài, nàng tới khi cũng đã biết được ra sao kết cục, người các có mệnh. Chẳng sợ nhìn quen sinh tử, nàng cũng rất khổ sở. Bởi vì nàng biết được, nếu là bất tận sớm ăn bài, chết không phải một người, chết chính là càng nhiều vô tội ba cánh. Này đêm an trí sở người liền không đinh quá, nhà ở bên ngoài từ nhỏ lại trực tiếp đổi thành quan binh, thả năm dặm có hơn không được có người, bên trong người cũng vô pháp lại đi ra ngoài. Giang Hoài dược hành cũng rất bận rộn, phía dưới y quán rất nhiều đại phu đều ra đi, đi trước tung chấn, sống hay chết đều lập giấy sinh tử. Giang Hoài quan phủ sẽ ra xa xỉ phí rụng. Có thể làm ra này nhất quyết sách. Cũng là vì đêm qua nói qua bốn nghịch cái kia hắn tử, sáng nay liền không có. Hoảng sợ rất nhiều, càng thêm phải tốn thời gian đi cứu người. Biết được lần này bệnh thương hàn bất đồng, chuyên nhân ở ngoài còn khả năng sẽ chết, do dự người càng nhiều. Tạ hành ăn là cái thứ nhất đứng ra, hắn không có chút nào khiếp đảm, ta đi. Ta cũng đi. Tiến tăng chi theo sát sau đó tỏ thái độ. Người đi làm gì tại hành an hạ giọng người thân mình cũng thực hư, là đi lên toi mạng không thành. Ai toi mạng đi, ta cứu người. Tạ hành an bị nàng như vậy ngữ khí cấp nói được trầm mặt không kể. chương 41 thiên môn đông cao. bệnh hết thuốc chữa. Cuối cùng Yến Tăng Chi cùng tại hành an đều vào hậu viện, cùng còn có 20 tới cái đại phu. Ở thính đường khi còn không thể nghe thấy tiếng vang, nhưng chỉ cần rào bước tiến lên hậu viện, thấp thấp khóc đều, thống khổ kêu gen tùy theo mà đến. Những cái đó nhắm chặt phía sau cửa, đều là muốn sống đi xuống người. Yến Tăng Chi mang khăn che mặt tay run một chút, thực mau liền khôi phục bình thường, nàng hoán khẩu khí Tiếp tục cho chính mình mang mặt nạ bảo hộ, tận lực cho chính mình bao kín mít điểm. Những người khác cũng là như thế, ta hành an lộ ở bên ngoài đôi mắt sắc bén, lời nói cao giọng Từ nay nói đến bên kia, luôn có 20 gian nhà ở, mỗi gian nhà ở cộng 8 người. Đại phu hai người đi một gian, khám bệnh muốn hai người tất cả đều bắt mạch, từng người viết ở y thì án thượng mới thành. Ta tuy tin các vị đại phu có hành vi thường ngày, nhưng nếu là ngày đó bị phát hiện lừa gạt người nói, cũng không để bụng, kia. Hắn mắt phong đảo qua những cái đó các có tâm tư đại phu, đại gia bị hắn vừa thấy, thu liễm khởi trên mặt không nên có biểu tình. Lại nghe hắn nói, nếu là thật chậm chế bệnh, dược hành dù sao cũng phải không ra mấy cái vị trí tới, để cho người khác ngồi mới không tính chống vắng, lý đại phu, người nói đúng không? Là là là lý đại phu trên chán ra không ít hãn, hắn sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, biết lần này bọn họ lý ra y y quán nếu là trước mặt đầu bốn nghịch khám sai mạch, chỉ sợ giang hoài lại vô bọn họ dung thân nơi Tạ hành an lại cười thành, làm người càng thêm nhắc tới tâm tới, bất quá đại gia rốt cuộc đều là vì ba cánh, cho nên nếu lần này có bất luận cái gì sai lầm, quan phủ cùng dược hành sẽ cùng nhau gánh vác. Thế nhi giả trẻ không cần lo lắng lo lắng, các vị đại phu nhất quan trọng chính là ở trong 7 ngày, kêu bệnh tình ổn xuống dưới. Mặt khác đại phu liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cùng hắn mặt sau tạ giao ý quán đối nghịch, tạ hành an xem bọn họ thức thời, đem người an bài qua đi. Trần Đại Phu cùng Vương Đại Phu một đạo đi số 2 phòng, Liêu Đại Phu cùng Trương Đại Phu đi số 5 phòng. Đám người toàn phân hào sau, bọn họ mới phát hiện, phân đến còn rất có trình độ, tất cả đều là ngày thường quan hệ liền rất vi diệu người đối diện y diệt quán, thân mật tất cả đều đánh tan. Vì tranh này một đầu, những cái đó Đại Phu cũng không có khả năng sẽ lừa gạt, nếu như bị người đối diện nhìn ra tới, nhưng còn không phải là đưa tới cửa và mặt. Nhưng cũng có chút xem đến quá không vừa mắt, một giờ gần biên liền cái mũi không phải cái mũi, Đôi mắt không phải đôi mắt Phần 44 Lại nghe tạ hành ăn nói xong Mặc kệ như thế nào, 8 người Một canh giờ nội ta muốn ở trong sân nhìn thấy các vị người Chậm chế canh giờ nói Sau này nhiều hai lần các đêm kia mấy 6 người lập tức đẩy mặt tươi cười Một bộ anh em tốt biểu tình Lấy thượng đồ vật phi dường như chạy ra đi Tiến tăng chi yên lặng ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình Chờ chỉ còn lại có hai người khi Nàng phun ra mấy chữ Cao, thật sự là cao Từ tuyển định người đến hiện nay không đủ nửa canh giờ, có thể đem như vậy những người này an bài mà thỏa đáng cũng thực sự là loại thủ đoạn. Ta hành an vừa đi vừa nói chuyện, lẫn nhau chế hành tổng so lẫn nhau lừa gạt muốn hảo. Sắp tới đem đẩy cửa ra khi, hắn lại cúi đầu hỏi một câu, tương lai ít nhất có 7 ngày chúng ta đều đến ở bên trong, có thể hay không đứng ra cái này sân còn không biết hiểu. Ngươi thật sự muốn vào đi sao? Nếu là đổi ý, ta hiện nay có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn chưa từng có như vậy do dự không quyết đoán quá, đồng dạng lời nói hắn hỏi ba lần. Tuy không biết Yến Tăng Chi kiếp trước là như thế nào mất mạng, nhưng hắn thiệt tình không nghĩ kêu nàng lại chết ở ôn dịch. Kêu quá khổ. Đừng hỏi lại Yến Tăng Chi thở dài, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng nếu ta hôm nay là thượng chiến trường, chẳng lẽ muốn ta làm một cái trốn trở về tướng sĩ sao? Vào đi thôi, thử sinh tùy mệnh. Nàng không muốn nói thêm nữa cái gì, đã có thể nghe thấy bên trong đứt quáng tiếng khóc. Ta hành ăn nhắm lại miệng. Hán trầm trọng mà dùng chìa khóa đem kia phiến môn mở ra, đẩy cửa ra sau, trong phòng tức khắc truyền đến một trận thanh tửi, gạch đá xanh ngầm, có người phụ phục có hài đồng hoảng sợ, có người thất thanh khóc giống, quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng chỉ biết nói một lời, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Tóc khô kết, hai má khô gầy, hai mắt vô thần, có biểu tình rồi lại điên cuồng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tiến tăng chi có nháy mắt hoàng thần, siết chặt trong tay vải lẻ, đi vào giang có đoạn nhật tử Mọi người đều là trắng non hoặc sạch sẽ bộ dáng Lại nhìn đến như vậy, dường như đã có mấy lời Nàng đầu có điểm vượng, khắp chính mình một phen, làm chính mình phục hồi tinh thần lại. Ở lưu dân hắc đồng nhân nhìn chăm chú hạ, đem cửa sổ cấp mở ra. Nàng điều chỉnh chính mình gần như khàn khàn thanh âm, mới mở miệng nói. Vài vị tẩu tử không cần lo lắng, chúng ta cùng phía trước giống nhau bắt mạch liền thành. Nhìn xem thân mình còn có cái gì vấn đề, chưa khỏi sau là có thể đi ra ngoài. Không cần lo lắng không chỗ ở quan phủ sẽ cho tìm địa phương dàn xếp, làm điểm việc cũng đủ nuôi sống chính mình. Chỉ cần đem bệnh cấp trị hết. Nàng lúc này nói chuyện thực ôn nu, khinh thanh tế ngữ mà sợ quá yêu nhiếu các nàng. Kỳ thật càng sâu nguyên nhân, nàng sợ những người này mất đi lý trí nổi điên, lưu dân tính tình nàng quá mức với hiểu biết, nếu là không nói hảo, chữa bệnh khi sau lương dùng gợi gộc đánh ngươi đều có khả năng. Có cái nữ tử ngừng đầu, nàng lạnh giọng nói, chưa khỏi. Như thế nào chưa khỏi, thật khi chúng ta không biết. Cách vách đã có người đã chết sao? Các người nói, có phải hay không muốn kêu chúng ta đều chết ở chỗ này a Các người đều là tới sát hại tính mệnh, đại gia không cần tin các nàng, bọn họ sẽ hại chết chúng ta, sẽ hại chết chúng ta. Nàng nói đến phía sau, trong chốc lát kêu to trong chốc lát khóc, dùng tay sẽ rách chính mình đầu tóc, cuối cùng quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, con của ta a ta nhi tử A Có biết được nội tình phụ nhân cảm xúc còn bình tĩnh chút, lấy mắt liếc nàng kia, nhỏ giọng nói, nàng điên rồi. Đại phu ta là tìm các ngươi tới cứu người, nàng là người điên, nhi tử đã chết, trưởng phu trên mặt đất động khi lại không có, mới biến thành như vậy. Nói xong nhớ tới chính mình cũng cửa nát nhà tan, nhất thời nhịn không được, cũng khóc tăng tửa mà chụp đánh mặt đất, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a Tiến tăng chi cùng tạ hành an liếm nhau, hai người trong ánh mắt đều lộ ra khó xử. Càng có thể biết được, bệnh thương hàn không thể nghi ngờ, như vậy tướng mạo liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra, có chút lại vãn chút chỉ sợ giữ không nổi mệnh. Những cái đó làm người dục khóc kêu thảm nàng chỉ có thể nỗ lực đương không nghe thấy, làm bên người trước lại đây bắt mạch, hài tử trước tới, nữ đồng đại khái 5 tuổi bộ dáng, nhưng môi xanh tím phát ô, hai chỉ mí mắt rơi thẳng rơi xuống đất dú xuống, lấy bố bao lấy sở nàng mạch đều có thể cảm nhận được tay lạnh leo. Càng bắt mạch, tiến tăng chi tâm liền càng thêm trầm, nàng không biết chính mình là bệnh gì dạng tâm tình, đêm này đó ở nàng xem ra hẳn phải chết chứng bệnh cấp viết đến mặt trên đi. Tám người xem xong khám không tính quá nhanh, nàng muốn định nói cái gì đó. Nhưng nhìn đến này từng đôi muốn sống đi xuống đôi mắt, nàng như thế nào nói, nói như thế nào. Có thể cứu chỉ có như vậy vài người mà thôi. Ra cửa trước nàng vẫn là trấn an đại gia, không xem như quá lớn chứng bệnh, chỉ là ngao dược tốc độ muốn chậm một chút, đại gia lại chờ mấy ngày, bệnh sẽ khá lên. Chỉ có nàng chính mình biết, như vậy tái nhuận vô lực. Ra cửa, treo khóa, hai người đều có điểm khó chịu, bọn họ biết qua đêm nay, có chút người liền sẽ không ở trên đời này. Ý thìa dạ chẳng sợ xem quen rồi những việc này, nhưng Tổng không thể nhận tâm. Một đường trầm mặc mà đi đến giữa sân, nơi đó đã có không ít đại phu, từ lúc bắt đầu sắc mặt còn tính đẹp, này một chuyến sau, lộ ở bên ngoài đôi mắt đều rất là vô lực. Tạ Hành An cũng không nói thêm gì, làm đại gia trước lấy lá lách đi giếng thịnh thủy đem tay cấp rửa sạch sẽ lại nói, tất cả đều hảo lúc sau mới bắt đầu nói chính mình sở kháng mạch. Chúng ta bên này, hai cái bệnh hết thuốc chữa, đã không cần lại y đi hề, bệnh phát quá nhanh. Ta có cái tuổi trẻ đại phu có điểm nghẹn nào, chúng ta bên này, khám gia phía trước đi vào hà đại phu, chứng bệnh không tốt, phía trước hai ngày hắn nói chính mình chỉ là đau đầu, đem quá mạch cũng còn thành, hiện nay đã khởi không tới. Chỉ sợ, không mấy ngày nhưng sống. Không người nói chuyện, lúc này thật sự ý thức được, này đã không tính bình thường bệnh thương hàn, dính lên sau thật sự sẽ muốn mạng người. Tận lực y kìa. hành an trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nói này ba chữ. Càng nói đến phía sau, bệnh hết thuốc chữa không nhiều lắm. Nhưng qua một ngày này, đã có mười mấy. Có người chết sống không minh bạch, liền tính ăn thứ gì, phát bệnh cũng còn tính mò. Nhưng lưu dân từ tùng chấn đến nơi đây liền dùng hơn nửa tháng, hơn nữa đã nhiều ngày, tính tính có 20 ngày sau mới phát bệnh, một phát bệnh liền như vậy mãnh đây là vì sao? Quá mức với ly kỳ. Là thủy yến tang chi ra tiếng, bọn họ đại khái tất cả đều uống qua lũ bất ngờ thủy. Nhân nguồn nước mà phát bệnh, thời gian nhưng đến một tháng. Như vậy trọng chứng bệnh, chỉ sợ không ngừng uống lên. Ngâm mình ở hồng thủy chung thời gian cũng nhiều. Có chút đại phu gật gật đầu, có loại bó tay không biện pháp mà cảm giác, lại hỏi, thật là như thế nào ý ế. bình thường biện pháp đi ý ế không thành. Tạ hành an có thể sử dụng châm cứu đấu mệnh, nhưng chỉ có hắn cùng mặt khác hai người bản lĩnh còn thành, căn bản không thể đặt ở nhiều người như vậy trên người. Nhưng là hắn đưa ra mấy cái mấu chốt ý kiến. Đệ nhất, lưu dân trên người quần áo muốn nổi, không khiết tà khí chỉ biết càng sâu, lấy ngải diệp hoặc thường chuột thêm tạo kẹp hơn yên Lại kêu bên ngoài đưa thùng tới, gọi bọn hắn tất cả đều trà lao vừa lật. Nói đến đệ nhị có chút trầm trọng, đem cái chết chứng người tất cả đều di ra tới, lầu hai có nhà ở, đơn độc mở gian, chớ có quái nhếu người khác. Đưa bọn họ đoạn đường thể diện. Còn có đó là, phía trước liền nói qua lưu dân hư đến ăn không hết chén thuốc, hiện nay cũng tự nhiên không thành. Ta là tưởng thương nhĩ mạt phục nước lạnh, tích ác. Tạ hành An mới vừa nói xong, Yến Tăng Chi lập tức phản đối, không thành. Này nước lạnh nhập dạ dày như thế nào có thể chịu được, húng chi thương nhị có tiểu độc Ta nơi này có mấy cái biện pháp, thỉnh đại ra nghe một chút. Nhất quan trọng chính là muốn cho bọn họ có thể uống xong chén thuốc, ta vốn định từ từ tới, hiện giờ cũng chậm không xuống dưới. Đó chính là trước treo, lấy thiên môn đông làm cả ngày môn đông cao, mỗi ngày ăn nhiều vài lần, có thể bổ ích nguyên khí, đến nỗi đói no ăn nhiều cũng liền sẽ không cảm thấy đói. Nếu là những cái đó phá lệ sợ lãnh, khiến cho hắn ăn thiên môn đông, phục linh phấn. Ăn thượng 3 ngày có thể trong khoảng thời gian ngắn đem khó chịu cấp chống lại, lại ăn phương thuốc, hạ hơi manh điểm dược, đem bệnh căn đi trước. Lúc sau lại ấn dược thiện tới bổ. Không biết đại gia ý hạ như thế nào. Mạch môn cao thật sự như vậy hữu hiệu. Tự nhiên, nó còn có thể chứa ôn dịch. Ta nghe tiểu nương tử. Lại mồm 5 miệng 10 mà thảo luận thật lâu, tiếp thu ý kiến của chúng. Ở đại gia theo như lời dưới đem phương án hoàn bị hạ, đại kém không kém. Lại xin chỉ thị bên ngoài, đợi một nén nhang mới nói ấn cái này tới. Tạ hành an làm người an bài đưa yêu cầu dược liệu cùng quần áo, dư lại đại phu đi mang bệnh hết thuốc chữa người bệnh. Tiến Tăng Chi đứng ở nơi đó, nhìn phía trước cái kia khóc thiên thường địa đã chết nhi tử lại không có quan nhân nữ tử bị mang đi ra ngoài, nàng đại khái cũng hiểu được chính mình bệnh, cười ha ha, thế nhưng cũng không sợ mà theo qua đi. Chỉ có người xem khó chịu. Chờ thiên môn đông tới rồi lúc sau, nàng liền nắm chặt đem này đó tất cả đều ngâm mình ở trong nước, phao đoạn canh giờ sau đi ra Tâm cũng không thể muốn, lấy thạch sử cấp đảo lạ. Bên cạnh nồi to đã thiêu thượng, bếp lò hô hô rung động, thiên môn đông nước ngã xuống đi, tiểu hỏa trầm nấu, phóng mật đi xuống, lại ngao dính vào cái sẻn thượng đã treo ở phía trên, nàng liền múc đến tẩy sạch tấm sành, lại đem vại thân chôn đến trong đất, đi vừa đi hỏa độc Chờ thêm thượng mấy cái canh giờ, thiên môn đông cao cũng hảo. Nàng thịnh ở trong chén xong việc không khỏi nhớ tới tạ lao thái thái tới, nàng nói qua bảo thọ mệnh, cấp cũng là thiên môn Đông thi Rốt cuộc uống nhiều thượng mấy năm thật có thể gọi người kéo dài tuổi thọ. Nghĩ sự, thuộc hạ cũng không có hàm hồ, toàn bộ trong chén đều phóng hai muỗng cao, dùng nước gấm dung khai nó, nhàn nhạt nhá nhèm ra tới, là ngọc khẩu. Có tiểu lại Tráng Lá Gan đưa đến lưu dân bên cạnh đi, khát không biết bao lâu, đại gia tiếp nhận đi lộc cục lộc cục uống một hơi cạn sạch, ngọt tư tư hương vị, làm cho bọn họ bụng đói kêu vang bụng an tĩnh lại, cảm xúc cũng ổn định điểm. Một ngày uống lên mấy đốn canh, tới rồi buổi tối, Tạ Hành An cùng Yến Tang Chi thủ phía đông Mặt khác một tổ thủ phía tây. Trên lầu còn có người thủ, ngày mới đêm đen tới không bao lâu, trên lầu liền có người chết đi. Thi thể bị bịt kín đầu, im mắng vận đến hậu viện ra khỏi thành đốt cháy địa phương, quan phủ sẽ cho lập cái mộ địa. Tiến tăng chi toàn bộ hành trình nhìn, tay chân chết lặng, ngồi ở cửa phòng trước lan can thượng khi, đều bề hải. Nàng với yên tĩnh chung mở miệng, sợ hài sao? Nếu là chết thật ở nơi này, ngươi còn có cái gì ăn ăn? Tạ hành ăn mặt làm bóng đêm cùng khăn che mặt che đến kín mít. Thanh âm cũng có chút buồn, không tính sợ hãi đi, nhưng ngươi hỏi này một vụ, nếu là chết thật, rất nhiều chuyện cũng chưa có thể làm. Chuyện gì đâu? Ta không còn thành công thân. Hắn thanh âm càng ngày càng gần. Yến Tăng Chi ngừng trong chốc lát, mới lại nói, kia xác thật là an ăn, ăn, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, việc này là có thể an bài tượng. Hắn thấp thấp cười thành đúng vậy, nếu có thể đi ra ngoài, ta thật sự sẽ thử xem. Ngươi đâu? có thể sau khi rời khỏi đây muốn gả cấp cái dạng gì người. Ngữ khí có điểm chờ mong. Gả cho người nào Yến Tăng Chi liếc mắt nhìn hắn, lại thu hồi tầm mắt, môi từng duyên, chậm dãi nói, sẽ tìm cái thành thật điểm đi, không cần cầu nhiều có tiền, lớn lên không hảo chủ yếu người hảo đều được. Nhất quan trọng chính là, có thể ở rể ân Tạ Hành An không thể tin được chính mình nghe thấy, lại hỏi một lần. Yến Tăng Chi thuật lại chính mình nói. Hắn ngước mắt nhìn dưới đèn nàng, lòng có điểm nát. Lệch cạch mà rơi xuống đầy đất Hơn nửa ngày không nói chuyện Sau lại an ủi chính mình Còn không có thử nói ra Tổng hội không giống nhau chương 42 dịch bệnh trừ Ké xỉu, phân tích có lòng Tiến tăng chi cũng không nốc Nàng tương phản thực minh bạch Người khác đối đai chính mình là thù Chẳng sợ không cần tâm Chỉ dùng đôi mắt đều có thể phát hiện Nàng có lẽ có điểm tâm động Khá vậy thấy qua với rõ ràng Không thích hợp Giống vậy nàng muốn trèo đèo lội suối chỉ nghĩ muốn một đôi có thể bồi nàng đi hoàn toàn chỉnh đều không xấu rảy, mặc kệ hay không bình thường, chỉ cần cũng đủ vừa chân, cũng đủ chịu được vất vả. Nhưng bãi ở nàng trước mặt là một đôi thực hoa lệ dày, thậm chí liền nội bộ đều là tinh xảo. Tiên Tang Chi không cần thí đều biết, này sẽ thực thoải mái, thậm chí thực làm nhân tâm động, còn sẽ dưới đáy lòng hỏi chính mình, nếu không liền tuyển này xong đi. Chẳng sợ mặt sau xuất hiện vấn đề, đều có thể ma hợp, có thể giải quyết. Nhưng chẳng sợ lại tâm động nàng đều biết, không thích hợp. Này đêm phong thực hảo, không có như vậy lạnh thấu xương, chỉ là hai người liêu song sau, đều các hoài tâm tư, ai cũng không có lại mở miệng. dường như này thật là nói chuyện thiếm, thuận miệng liêu song cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Phần 45 Tiến tăng chi ngựa đầu nhìn bầu trời, tốt như vậy buổi tối cư nhiên không có ngôi sao, nàng cảm thấy có điểm mất mát, hơn nữa loại này mất mát cảm xúc càng ngày càng nặng. Tay bắt lấy lan can bên cạnh, nàng tưởng, có lẽ vẫn là có điểm khổ sở, rốt cuộc hoa mỹ dày ít có. Nhưng thực mau, nàng thu hồi loại này dư thừa cảm xúc. Thủ trong phòng phát ra kêu khóc thanh cùng gõ cửa thanh. Đại phu, đại phu, ta hải tử sắp không được rồi. Cứu người cứu cứu con của ta. Tiến tăng chi cùng tạ hành an chạy nhanh chạy tới, trong lòng lại chìm xuống. Này gian phòng là bọn họ bắt mạch, không có người so với bọn hắn càng biết phát bệnh chính là ai. Vào nhà nương ngọn đèn dầu vừa thấy, là sáng nay cái kia mí mắt đều rũ xuống tới hải tử. Hắn nửa dựa vào hắn nương trên người, cung khởi bối ho khan Thở dốc như có như không. Tiến tăng chi đi sờ hắn mạch, buông xuống đầu hơn nửa ngày không lúc nhích. Cuối cùng nàng cơ hội là chịu đựng khóc nức nở ra tiếng, chuyển qua mặt khác nhà ở đi. Ai đều minh bạch lời này ý nghĩa, nàng nương khóc theo dập đầu, chỉ nghĩ cầu bọn họ cứu cứu hắn, chính là dương khí đã hết, ai cũng cứu không được. Ở cái kia buổi tối, bọn họ tiến đi một cái vừa qua khỏi xong năm tuổi sinh nhật hải tử. Đứa nhỏ này thương ngoan không có khóc náo, liền như vậy im ắng mà rời đi. Bọn họ cấp che lại một khối xanh đầm bố, hắn đương nói, hài tử thích cái này sắc. Từ nay về sau mấy ngày, lục tục có người rời đi, liền tiên tiến nhất đi mấy cái đại phu, cũng có người đi rồi. Bất quá 4 ngày, đại gia nói càng ngày càng ít, người cũng gầy ốm mà rất nhiều. Sau lại, ta hành ăn nói, những người này, quan phủ cấp tìm một mảnh hảo mà, chôn ở trong sân quốc, là cái ánh sáng mặt trời sẽ có hoa khai địa phương. Chết đi người mọi người đều rất khổ sở, nhưng càng muốn để ý còn sống. Những cái đó tắm rửa xuống dưới quần áo tất cả đều thiêu hủy, trong phòng tiêu dược bốc cháy lên khói sông không biết mấy lần, có thể uống rượt sau, trong viện tất cả đều là phương thuốc cay đắng, hai mươi mấy chỉ bếp lò cùng thiêu. Đến thứ 9 ngày khi, bệnh tình đã xu với ổn định, dường như bọn họ thật sự không chế được một hồi ôn dịch, chỉ có chính bọn họ biết, kia sau lưng là nhiều ít điều mạng người. 9 ngày đã chết gần một nửa nhiều người, từ ban đêm kéo người đi ra ngoài, đến chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, cũng nguyên nhân chính là vì như thế chứng bệnh mới không có lan tráng khai. Chuyên tới ngoại viện, cũng không có người cao hứng, lại phái tân đại phu lại đây tiếp nhận, chờ bệnh tình hơn phân nửa đều tiêu trừ sau, quan phủ cùng dược hành đều sẽ có phong thưởng. Tiến tăng chi bọn họ công thành lui thân, từ cửa sau rời đi đi bên cạnh sân an trí. Muốn nghỉ ngơi ba ngày, chủ yếu là xem có hay không những bệnh, nếu có bệnh trạng, tổng không thể thả ra đi hại người. Dược hành bên này an bài còn tính thỏa đáng, mỗi gian nhà ở sạch sẽ có phao tốt ấm nước thả làm mềm bị. Yến Tăng Chi vốn là bị đơn độc an bài ở nhất bên cạnh, khắp nơi không có mặt khác nhà ở. Lại bị tạ hành an ngăn cản, nguyên nhân thực chính đáng, vạn nhất phát bệnh lại không người phát bệnh nên như thế nào, cho nên đem Yến tang Chi an bài ở đằng trước, một khắc gian chính là hắn phòng. Lâm vào cửa trước, tạ hành an hô khẩu khi nói, nhiều như vậy ngày, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Yến tang Chi không đáp lời. Nàng hôm nay lên liền cảm thấy đầu hôn nao trướng, cường trống khi còn hảo. Hiện nay một thả lỏng. Đầu trướng đến muốn vỡ ra tới, ánh mắt rơi xuống trên mặt đất, một mảnh mơ hồ, chân mềm. Chờ tạ hành an quay đầu lại khi, Yến Tăng Chi nửa khép mắt, tay đi phía trước vô ý thức mà loạn trảo, người lại sau này đảo đi. Hắn cả kinh liền khí cũng không dám xuyễn, ba bước khoảng cách ngạnh bị hắn bước nhanh mà bước qua, ôm lấy Yến Tăng Chi cánh tay. Lại bị nàng đầu đâm cho sau này lào đảo, thuận thế đỡ lấy nàng đầu ngồi vào trên mặt đất, lại xem trong lòng ngược Yến Tăng Chi, người đã hoàn toàn ngất đi rồi, môi tái nhợt. Tạ Hành An lập tức đi sờ cái chán, nhẹ nhàng thở ra, không phát sốt cao, hắn tim đập thật sự mau, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, đem yến tang chi trước vững vàng mà phóng tới trên mặt đất, bắt mạch quan trọng. Nếu thật là bệnh thương hàn, chậm trễ một khắc, bệnh liền sẽ trọng một phần. Hung chi hắn vô cùng rõ ràng yến tang chi thân mình tình huống, may mắn có thể chịu đựng như vậy liệt bệnh thương hàn, chỉ sợ nửa cái mạng đi. Ngắn ngủ nửa khắc chung, chẳng sợ trên tay hắn thực ổn, cái trán lại trừ bỏ không ít tinh mịn mồ hôi. Chẳng sợ khám đến là bệnh hết thuốc trước khi, đều không có hiện tại tới hoảng loạn. Chờ có thể thu hồi tay, hắn nằm liệt ngồi dưới đất, hành đến phù hộ, không phải bệnh thương hàn, mệt nhọc quá độ. Nay một cái trưởng hành lang không có người, mà khác đại phu đã sớm mệt đến nghỉ ngơi, tạ hành an không sợ người khác thấy, nhưng sợ người khác nói xấu. Thỉnh dưới lầu hai cái nữ sử đem Yến Tăng Chi đỡ đến trên giường đi, không có vào cửa, thanh âm khẳng khẳng nói, còn muốn làm phiền hai vị nữ sử giúp tiểu nương tử đổi thân quần áo, tốt nhất lao lao cổ cùng mặt Đã nhiều ngày ở chỗ này chăm sóc một phèn, đợi chút cầm dược cũng thỉnh nữ sử hỗ trợ uy hạ. Chờ nữ sử gật đầu đồng ý sau, hắn mới đi dưới lầu làm người đem dược liệu cấp lấy lại đây, ngồi ở chỗ kia sắc thuốc khi, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên sợ hãi. Chưa từng có lành nghề y thì chuyện này thượng sợ hãi quá, hắn hiện nay cư nhiên ngồi xuống khi tay sẽ run, trong đầu có nháy mắt hiện lên, thật muốn là nhiễm bệnh nên như thế nào. Hắn không nghĩ ra được. Sắc thuốc khi cũng thất thần, cuối cùng hỏa mau tắt mới lấy lại tinh thần. Chờ dược lạnh một ít bưng dược đi lên, ôn tồn mà thỉnh nữ sử hỗ trợ uy dược, toàn uống song sau, hắn nhắc tới tâm mới dần dần rơi xuống. Một ngày này hắn cũng không có nghỉ ngơi, thường thường đi ngó liếc mắt một cái, thẳng đến buổi tối khi nghe thấy Yến tang Chi thanh tình sau, tâm mới hoàn toàn buông đi. Rất muốn đi nhìn liếc mắt một cái, nhưng hắn thỉnh hai cái nữ sử trắng đêm thủ, chỉ có thể từ bỏ. Ban đêm cũng ngủ đến không ăn ổn, rốt cuộc ngủ hạ khi lại là một giấc mộng, mơ thấy ban ngày khi hắn bắt mạch. Khám gia Yến Tăng Chi mạch là bệnh hết thuốc chữa, lập tức bừng tỉnh, sau lưng nổi lên tầng mồ hôi lạnh. Khoác tầng siêm ý ghi mở ra cửa sổ thông khí, không nghĩ tới cách vách cửa sổ cũng bị mở ra, Yến Tăng Chi ngủ lâu như vậy, uống thuốc hảo chút sau ngủ không được liền ra tới hong gió. Nghe thấy tiếng vang sau thăm giò đi ra ngoài, thấy là tạ hành an, nàng thanh âm còn mang theo chút mỏi mệt, ban ngày đa tạ ngươi. Không cần phải nói loại này lời nói, thân mình hảo chút đi. Tạ hành an nhìn đến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nói cho chính mình mộng là giả. Hảo chút, đã nhiều ngày quá mệt mỏi, chật lơi lòng xuống dưới mới có thể như vậy. Sau khi trở về hảo hảo điều dưỡng chút liền không có việc gì. Yến Tăng Chi không nghĩ ngã vào cuối cùng một bức thượng, nàng tưởng về nhà, nhiều như vậy thời gian không gặp mạch môn cùng mạch nha, bọn họ không chừng đến sợ thành cái dặn gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo tạ hành an lẩm bẩm tự nói. Hai người đều ngủ không dưới, liền đứng ở cửa sổ trước nói chuyện thiếm. Tạ Hành An lại nghĩ tới nàng phía trước nói qua nói, thử tính hỏi câu, ngươi lần trước nói, ngày sau muốn tìm người ở rể, là chân tình thực lòng thả không có lại cứu vãn đường sống sao. Yến Tăng Chi chợt nghe nói những lời này, trong lòng nảy lên cổ mạc danh ý tưởng, nàng đôi môi nhắm chặt, túi đầu đi xem phía dưới cây cối, thật lâu sau mới ân một tiếng. Nàng nói, ta có một đôi để mua rồi, tổng không thể mặc kệ. Có thể có khác phương pháp. Chính là ta không nghĩ, tạ Lan Quân. Ngươi không nghĩ làm cho bọn họ đi qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Ta đâu, càng thích hợp phố phường, phú quý nhân ra ngạch cửa qua cao, ta tự nhận là trèo không tới, cũng không nghĩ. Tiến tăng chi ngữ khí thực quyền chuyển, nhưng nàng nói ra khi, trong lòng cũng hoàn toàn không quá thoải mái. Cái gì tính phú quý nhân ra? Tạ hành an lại hỏi, hắn thực minh bạch nàng ngụ ý. Nàng do dự luôn mãi, vẫn là nói, giống vậy tạ lang quân như vậy dòng dõi, đối với ta tới nói, xem như có thể nhìn thấy nhất phú quý. Không ai nói nữa, lời nói đã đẩy ra đến này phân thượng, nói thêm gì nữa hai người chỉ sợ không cần gặp mặt. Ta hành an méo song cửa sổ đài, khắp xương trắng bệnh, hắn nhìn đêm nay Minh Nguyệt, rơi xuống quăng như vậy thanh lánh, cùng yến tang chi miệng cùng tâm giống nhau lánh. Từ trước hắn nếu như bị người mịt mờ mà lại nhiều lần cự tuyệt, chỉ sợ đương trường nhăn mặt đi tới, lại không phải phi nàng không thể. Nhưng hắn giống như thật sự thực thích, cũng chưa từng có vì một người như vậy tâm động quá. Minh Nguyệt sở dĩ mê người là bởi vì sáng lên khi quang chưa từng có thiên hướng bất luận cái gì một người. Một đêm không ngủ, ta hành an suy nghĩ cả đêm, hắn nói cho chính mình, phía trước nói quá mức với mịt mờ hắn sẽ không cắm tâm, trừ phi đẩy ra thuyết minh. Nếu là minh nguyệt cùng ảnh ngược ở trong nước giống nhau, hắn cũng sẽ không vẫn luôn ý đồ vất nguyệt. Cùng hắn ý tưởng bất đồng, tiến tăng chi càng có rất nhiều nghẹn muốn chết, cho nên này ba ngày vẫn luôn đều lưu tại trong phòng, nữ sử hỗ trợ đưa cơm, liền môn đều không có ra quá. Mãi cho đến có thể ra cửa về nhà khi, tiến tăng chi căng ra đầu đi ra ngoài, chính gặp phải tạ hành an đi ra, hắn thần sắc thập phần tự nhiên, cùng trước kia giống nhau. Tiểu nương tử, ta làm tạ thất đưa ngươi trở về, mấy ngày nay châm cứu có điểm chậm chế, ngày mai liền tới đây đi. Đến nỗi ta, gần nhất sợ là vội thật sự, dược thiện chỉ có thể làm tạ thất lại đầy cầm. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng bình thường không có khác biệt, dường như hai người chưa từng có nói qua những lời này đó. À, hảo. Hảo Yến Tăng Chi có điểm trì độn, kia đến lúc đó ta buổi sáng làm làm hắn lại đây lấy đi, tạ lang quân này bệnh lại ăn mấy ngày dược thiện liền có thể Hảo. ân lên xe đi. Hảo. Hai người đối thoại thực ngắn gọn. Thằng đến ngồi vào xe thượng khi, Yến Tăng Chi cảm giác cả người đều có điểm khó chịu, nàng đem sở hữu khó chịu đều quy về quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi tốt liền sẽ không có việc gì. Chờ xe ngựa ở Yến gia cửa dừng lại, nàng chạy nhanh sách theo đồ vật xuống dưới, nói thanh tạ sau liền hướng cửa đi. Nguyên tưởng rằng đại môn hẳn là đóng lại, nhưng là lại đại sưởng, A Xuân cùng Mạch Nha ngồi ở trên ngạc cửa, nhìn chăm chăm vào qua đường người, biểu tình tiểu tụy không ít. Thẳng đến Yến Tăng Chi đứng ở các nàng trước mặt, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Mạch Nha rủi rủi mắt, thấy rõ ràng là A Tỷ sau, không có nhào lên tới, mà là đứng ở kia, hai mắt đỏ bừng, nước mắt từng viên tử từ gò má chạy xuống. Nàng kêu A Tỷ đều là nghẹn ngào, mang theo khóc nước nở. Yến Tăng Chi cũng đứng, tưởng đi phía trước lại dường như có ngàn cân trọng chương 43 thưởng bạc. Đi tiệm ăn. Tiến tăng chi có như vậy trong ngáy mắt, cái mũi lên men, nước mắt dường như ngay sau đó liền phải rơi xuống. Nhưng nàng chỉ là hút hút cái mũi, xách tay nải từng bước một đi phía trước đi. Đi đến mạch nha bên cạnh khi ngồi xổm xuống sờ sờ nàng mặt, đem những cái đó nước mắt tất cả đều lao. Nàng biên gần nhỏ rộng mà nói, làm sao vậy, á tỉ mới đi 10 ngày sau, người đều không nhận biết á tỉ sao. Mạch nha cắn miệng, không nói lời nào, nhìn chầm chầm yến tăng chi. Rồi sau đó ôm chặt lấy nàng Nóng bỏng nước mắt rơi đến nàng bối thượng A tỷ ngươi như thế nào mới trở về A mạch nhà thanh âm nghe một chút đều không rõ ràng Khóc nước nở quá nặng Tiến tăng chi không biết như thế nào đáp lời Trấn an mà ôm lấy nàng Mặt sau lôi kéo tay nàng đi vào trong phòng A xuân yên lặng đi theo phía sau Lau lau chính mình phiếm hồng hốc mắt Đi vào trong phòng khi Tào thẩm đang ở phơi quần áo Nhìn đến nàng trở về Khiếm sợ rất nhiều lại lầm bẩm tự nói Trở về liên hảo, tr Liên tao một công đều là lão lệ tung hành, vẫn luôn đang nói, tiểu nương tử ngươi cuối cùng đã trở lại. Kỳ thật tiến tăng chi rời đi đến hiện nay trở về xác thật là không có rời đi lâu lắm, bất quá đối với bọn họ này đó vẫn luôn ở nhớ mong nàng người, thật là ngao nhật tử đang đợi. Mạch Nha cùng Mạch Môn tự không cần phải nói, ban đầu trời còn chưa sáng, liền đi cửa nhìn xung quanh, đến mặt sau ngồi xuống ngồi một ngày, trời tối xuống dưới cũng không chịu đi. Vẫn là A Xuân khuyên Mạch Môn, nói lại không đi học đường. Ngày sau A Tỷ trở về như thế nào không làm thất vọng trả giá quả nhập học, khuyên can mãi mới đem hắn cấp khuyên trở về. Chính là mạch nha vô dụng, kia A Xuân cũng không nói gì thêm lời nói, chỉ là đem việc toàn cấp dọn tới cửa làm, kỳ thật nàng trong lòng cũng hoảng. Nhưng là đối mặt tới dò hỏi quan tâm hàng xóm, nàng chỉ có thể chống, nghĩ ra bên ngoài có người quen mau bệnh đã chết, lâm thời qua đi thấy một mặt, qua lại đến muốn mấy ngày lấy cớ. Miễn cưỡng trấn an đại gia, chỉ là nàng cũng biết, nếu là Yến tang Chi chậm chạp không trở lại. Hoặc là không về được, nàng cũng không biết nên như thế nào. Đơn giản nàng đã trở lại, Á Xuân chưa từng có như vậy may mắn quá. Tiến tăng chi quét một vòng phát hiện đại gia hốc mắt phím hồng, làm cho nàng chính mình cũng có chút muốn khóc, những ngày ấy nàng vốn dĩ cho rằng không cần lại trải qua. Ở An Trí Sở mỗi một ngày, nàng đều cảm giác chính mình đặt mình trong với kiếp trước, nhưng là thẳng đến chứng bệnh ổn định sau, nàng mới thoát ly ra tới, nơi này vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành cảnh Bình Quốc. Nàng ngừng đầu ngó mắt thiên, ý đồ đem lệ ý bức trở về, Rồi sau đó giống như thoải mái mà nói, tao Thẩm, ta đói bụng, ngươi có thể cho ta nấu chén mì sao? Phong cái trứng gà liền thành. tao Thẩm lập tức lên, ai, ta đây liền cho ngươi làm đi. tao Mộc Công cũng lập tức cùng qua đi hỗ trợ nhóm lửa, sân chỉ còn lại có các nàng ba người. Hiện tại Mạch Nha cảm xúc cũng ổn không ít, nàng chê môi xem Yến Tăng Chi, nước nở nói, a tỷ ngươi đã nhiều ngày rốt cuộc đi nơi nào. Chúng ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy ngươi. Còn có vì cái gì ngươi đi thời điểm chỉ cùng Mạch muốn nói, ngươi đều không cùng ta cáo tử. Phần 46 Nàng càng nói càng bị khuất, nước mắt lại xoát một chút chảy ra, thật gọi người nhìn lo lắng. Tiến tăng chi đối này cũng thực hối hận, nàng khi đó cảm thấy chính mình làm nhất chính xác lựa chọn, nhưng hiện nay ngắm lại, nàng kỳ thật vì người khác, đem bọn họ cấp bỏ xuống. Này đem khiến cho nàng thực ấy nấy, một lần lại một lần tạ lỗi, a tỷ cùng ngươi bảo đảm, về sau sẽ không lại như vậy. Mạch Nha mới nín khóc mỉm cười. Nàng chỉ là tiểu, lại không đốc. Biết ra tỷ lúc ấy nhất định có phi đi không thể lý do, mới có thể hơn phân nửa đêm mà liền rời đi. Hơn nửa trở về lại gầy rất nhiều, nàng sao có thể sẽ trách cứ nàng. Trời yến tăng chi ăn xong tảo thẩm là mặt, đã nhiều ngày mệt còn không có hoán lại đây. Ăn xong liền mệt ra rời, trở lại chính mình trong phòng đi ngủ. Ngủ hơn phân nửa ngày, lên sau còn có điểm hoàng hốt, đi ra môn nghe thấy mạch nha ai ưu thanh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Kết quả túi đầu thấy Mạch Nha ngồi xổm nơi đó. Yến Tăng trụ chạy nhanh đem nàng kéo tới, phát phát nàng sau lưng hôi, khó hiểu hỏi, ngồi ở chỗ này làm cái gì. Ta tưởng sớm một chút thấy A Tỷ. Mạch Nha ôm lấy nàng eo, trong lòng vẫn là có điểm hoảng sợ. Được rồi, được rồi, A Tỷ cùng ngươi nói, về sau ta sẽ không lại ra cửa, ngươi yên tâm đi. Vậy ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Yến Tăng chi kéo tay nàng, quay đầu khi lại trộm ngật lệ, nhìn bầu trời còn không tính vãn. Têu một tiếng a xuân a Xuân, ta tưởng cùng Mạch Nha đi tiếp Mạch Môn, đêm nay ở bên ngoài ăn, ngươi cùng tào thẩm mấy cái đi theo ta cùng đi đi. A Xuân lập tức lắc đầu, biết được đây là bọn họ tỉ đệ đoàn tụ nhật tử, mang lên bọn họ một nhà tính chuyện gì xảy ra. Tiểu nương tử các ngươi đi thôi, ta thế ngươi thủ trong nhà, chờ ngày mai chúng ta ở bên nhau hảo hảo ăn một đốn. Cũng thành, mấy ngày nay vất vả các ngươi, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ thoát không khai thân, sự tình cũng sẽ không tiến triển mà như vậy thuận lợi. Đến lúc đó thiếu tiền bạc sẽ nhiều cấp một ít, đây là ta một chút tâm ý. Yến Tăng Chi còn lo lắng chuyện này, mấy ngày này nếu không có A Xuân, phòng trừng nàng đều không thể đi được như vậy yên tâm. Tiểu nương tử không cần như vậy xa lạ A Xuân lắt đầu. Lại nói không ít khách khí lời nói, Yến Tăng Chi mới mang theo mạch nha ra cửa. Bước ra ngạch cửa liền gặp phải không ít hàng xóm, thấy nàng cũng rất là kinh hỉ một đám thấu đi lên quan tâm hỏi. A Chi, ngươi đi đâu, sự tình thế nào, cũng khỏe đi. Đúng vậy Ngươi đi quá nóng nảy, cũng nên nói một tiếng, làm ngươi mang điểm lương khô lại quá khứ. Là nha, ngươi này mười mấy ngày không trở lại, cấp chết ta, đã nhiều ngày trong lòng đều không thoải mái, ngày mai nếu là có rảnh, có thể giúp đỡ thím ta coi nhìn lên sao. Ngươi trước nghỉ ngơi, cái nào thời điểm có rảnh ta lại đến. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói, nàng cũng rất có kiên nhẫn mà hồi, ngày mai y quán sẽ mở cửa, đã nhiều ngày là thật là có không nhỏ sự tình muốn đi làm. Các vị thím! Ta hiện nay muốn đi trước tiếp mạch môn, ngày mai gặp mặt khi lại liêu. Hảo hảo hảo, ngươi mau chút đi thôi. Cùng này đàn thím từ biệt sau, nàng mới nắm mạch nha tay tiếp tục đi phía trước đi. Mạch nha mấy ngày này đều vẻ mặt đau khổ, khó được có điểm cao hứng. Nàng nhảy hạ nói, đợi chút mạch môn thấy A tỷ khi nhất định sẽ thật cao hứng. Nói không chừng còn khóc cái mũi đâu. Ngươi không cũng khóc nhẹ. Kia không giống nhau, hắn khóc lên mới làm người không thể tin được đâu. Mạch nha nghiêm trang địa đạo. Vậy ngươi đợi chút tới rồi nơi đó nhìn xem. Tới rồi học đường cửa, lúc này vừa lúc tán học, mạch môn một chút tinh khí thần cũng không có, gục xuống bả vai, túi đầu xem lộ. Mạch môn. Yến Tăng Chi cùng Mạch Nha cùng nhau kêu hắn, mạch môn theo thân ngừng đầu, vọng đến Yến tang Chi sau, sương sờ ở nơi đó. Liên nàng đi đến trước mặt đều không có lấy lại tinh thần, biết thật là A Tỷ sau khi trở về, cũng không có khóc, chỉ là túi đầu dầu dĩ nói, ta còn tưởng rằng A Tỷ ngươi thật sự không trở lại Hắn liền tính lại như thế nào lao thành, cũng bất quá là cái bảy tuổi hài đồng, ngày ấy tuy rằng đem sở hữu nói đều công đạo cấp nên công đạo người, nhưng hắn xác thật thực sợ hãi. Càng sợ hãi á Tỷ không trở lại. Tiến tăng chi sờ sờ đầu của hắn, dắt hắn tay đi phía trước đi, quay đầu cùng Mạch muốn nói, ngựa khi ô nu, ta nói rồi có thể trở về liền nhất định sẽ sớm một chút trở về. Ta thực tin tưởng Mạch Môn, nếu không phải các ngươi á Tỷ muốn làm sự tình khả năng liền làm không được. Kìa A Tỷ ngươi đi làm chuyện gì? Mạch môn gắt gao nắm lấy tay nàng, không cam lòng mà tiếp tục tìm căn nguyên rốt cuộc. Yến Tăng Chi thực nghiêm túc mà hồi, A Tỷ cứu người đi, nếu là ngày ấy không đi, khả năng lại sẽ có không ít người chết đi. Cho nên A Tỷ suy nghĩ thật lâu vẫn là đi. kia A Tỷ cứu rất nhiều người sao? Đây là Mạch nhá hỏi, nàng ngẩn đầu một bộ rất tưởng biết đến bộ ráng. Cứu rất nhiều người. Chúng ta đây tha thứ A Tỷ ngươi không hảo hảo nói liền đi rồi, bởi vì người là thực khó lường đại anh hùng, so đánh thắng trận còn muốn lợi hại. Mạch Nha nói thiệt tình lời nói khi tổng làm người nhịn không được muốn rơi lệ. Miệng như vậy ngọn, đêm nay muốn ăn cái gì, á tỷ đều cho các ngươi mua. Không cần tình tiền, á tỷ lần này sẽ có một bút thưởng bạc. Và, wow, có bao nhiêu a Hẳn là có rất nhiều, cho nên muốn ăn cái gì, chúng ta đêm nay đều có thể mua một chút. Yến Tăng Chi nói thực hào khí, hai cái tiểu hài tử biết nàng nói không phải lời nói dối, cũng thật cao hứng, chẳng qua còn không dám mua quá quý. sắp trời bắt đầu tối. Vén đường sáng lên một chản chản đèn lồng, chi khởi sạp đều bắt đầu lửa đổ thêm dầu, hoặc là tiểu hỏa châm hầm, hương khí vẫn luôn hướng lên trên phiêu. Đây là Yến tang Chi lần thứ ba nhìn thấy giang hoài ban đêm, thực náo nhiệt rất có người vị, nàng nhìn thấy như thế người rửa gần người rầm rộ, tự đáy lòng mà cao hứng, không có làm ôn dịch hủy hoại này phân yên lặng Nàng trên mặt có nhàn nhạt ý cười, túi đầu hỏi mạch nha hai cái, nghị kỹ rồi sao, muốn ăn cái gì? Hai cái tiểu hài từ lắp đầu, phía trước muốn ăn rất nhiều. Hâm mộ người khác có đường, hâm mộ người khác có thể ăn thượng thịt. Bất quá hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt có rất nhiều lựa chọn sau, ngược lại là do do dự dự, cái gì cũng không dám mua. Chúng ta đây đi trong quán ăn ăn một đốn, đi thôi, trước kia cũng không có đi qua. Yến Tăng Chi đánh nhịp sau, mạch nha thực cổ động mà nói, hảo nha. Vào quán ăn sau, hai cái tiểu hài tử một bên nhìn một bên đoan chính mà ngồi xong, điểm Yến Tăng Chi gọi món ăn, không nghĩ biểu hiện ra bọn họ là lần đầu tiên đi vào nơi này. Quán ăn đồ ăn không tính là quá quý, cũng không tiện nghi, tiến tăng chi điểm phân bàn thỏ, lại đến một chén canh cùng mấy chén cơm liền dừng tay, chủ yếu sợ điểm quá nhiều ăn không hết, đợi chút còn có thể lưu chữ bụng đi nếm thử khác. Mạch Nha bọn họ còn không có ăn qua con thỏ, chờ ăn đến trong miệng, ngầm lấy nướng đến vàng và giòn ngoại ra sau, Mạch Nha mơ hồ không rõ mà tỏ vẻ, á tỉ, cái này hảo hảo ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, về sau quá chút thời gian liền mang các ngươi ra tới ăn một đốn. Kêu đến lúc đó trong nhà không có tiền làm sao bây giờ. Sẽ không. Tiến Tăng Chi mỉm cười hồi nàng, đem bàn thỏ thỏ chân hủy đi tới phóng tới bọn họ trong chén, thực sự gọi bọn hắn ăn đến đã quyển. Ăn xong sau cũng không có vội vã trở về, Tiến Tăng Chi mang theo bọn họ từ đầu đường đi đến phố đuôi, nhìn đến có hoa hoa đường, cấp mua một vại. Đầu hoa đẹp, làm mạch nha chính mình chọn một đôi, mạch môn nói muốn thư, cũng cấp mua mấy quyển. Dạo đến phía sau. Thỉ đệ ba người tả một bao hữu một bao mà dẫn theo đồ vật đi ở yên tĩnh trên đường nhỏ. Yến Tăng Chi hỏi, hôm nay cao hứng sao? Cao hứng. Nàng lại nói, kia cũng không thể lại khóc. Hảo. Mạch nha cùng mạch môn trong miệng hàm chứa đường, dùng sức gật đầu. Đi trở về ra sau, đem toàn bộ đồ vật đều chỉnh lý hảo sau. Yến Tăng Chi thúc dục bọn họ đi rửa mặt. Chính mình cuối cùng bận việc xong, nằm ở trên giường khi, nghĩ sự tỉnh, có điểm ngủ không được. Chờ ngủ sau, sáng tinh mơ liền đã tỉnh Còn không có mở cửa nàng dứt khoát đem tạ hành an dược thiện cấp hầm thượng, nhìn này dược thiện nhớ tới phía trước chính mình nói qua nói, trong lòng phát trầm. Có lẽ hai người liền bằng hữu đều làm không được. Suy nghĩ chính trầm khi, ngoài cửa có tiếng đập cửa, nàng chạy nhanh đi mở cửa, tưởng cái nào tẩu tử sớm như vậy liền tới đây nhìn bị bệnh, không nghĩ tới là tạ thất, trong tay còn bưng một chồng đổ vật Dược thiện chính hầm, liền mau hảo, tiểu lang quân lại đây ngồi một lát trước đi. Tạ thất có việc muốn nói, cũng không có khách khí. Trực tiếp đi vào, dùng chân giữ cửa cấp dấu thượng, chờ tới rồi trong viện. Hắn mới đem kia điệp đồ vật phóng tới trên bàn, xúc lên bài lẻ, lộ ra một đống điệp tốt bạc. Hắn nghiêm mặt nói, đây là quan phủ cùng dược hành thường bạc, tổng cộng 80 lượng bạc. lang quân phóng ta phó thác cấp tiểu nương từ ngươi, còn phiền toái kiểm kê một phen. Tiến tăng chi có điểm kinh ngạc, nàng là thật là không nghĩ tới sẽ cho đến nhiều như vậy, lập tức lại hỏi, sắc có nhiều như vậy. Rốt cuộc thật sự không phải một bút số lượng nhỏ. Thật sự có Bên đại phu đều có, phía trước đi vào đại phu càng nhiều một chút. Tạ thất cũng xác thật không có nói láo, đối với chết ở lần này dịch bệnh đại phu, quan phủ ra 200 lượng, dược hành đồng dạng. Bọn họ đối công thần còn xem như bảo toàn nhân nghĩa. Tiến tăng trụ lúc này mới yên tâm xuống dưới, tinh tế kiểm kê qua đi mới gật gật đầu, cũng không có cao hứng cỡ nào, này tiền sau lưng lây dính quá nhiều mạng người. Thật cẩn thận mà đi tăng hảo, hâm dược thiện đã nấu hảo, nàng cấp trang ở bình dạy cho tạ thất. Nhịn không được vẫn là dặn dò một câu Cho các ngươi lang quân sấn nhật ăn Ngày sau có rảnh lại đây lại bắt mạch Tiểu nương tử nói ta nhất định sẽ đưa tới Ta thất nói xong liền xoay người rời đi Tiến tăng chi lúc này mới cân nhắc khởi kia số tiền nên như thế nào dùng Có tiền nhà ở đến toàn bộ gia cố Lương thực muốn mua Dược liệu đến độn không ít Quần áo đệm chăn tất cả đều có thể đặt mua lên Chỉ cần như vậy tính toán 80 lượng bạc vừa vặn có thể giải lửa xém lông mày Chương 44 đại tuyết tới trước Chân lương mua vật. Nên mua đồ vật là nhất định đến sớm làm tính toán, rốt cuộc năm nay thiên một ngày lánh quá một ngày. Liên dậy sớm khởi tới cửa tới xem bệnh cụ bà ăn mặc áo khoác, đều đông lạnh đến đánh dùng mình. Vào cửa câu đầu tiên chính là, này quỷ thiên, trước kia nào có như vậy lánh, cũng liền năm nay nhập thu sớm, mắt thấy còn không có bắt đầu mùa đông đâu, nhà ta liền một bệnh bệnh ba cái. Nghe nói cụ bà nói, tiến tăng chi sưởi ấm tay một đốn, nàng nói tiếp, hứa bà, năm nay xác thật muốn lánh rất nhiều. Ngài nói hôm nay có thể hay không hạ tuyết. Hứa bà xoa xoa tay, run run thân mình ngồi ở cái ghế thượng, vẫn đục mắt hiếp, như thế nào sẽ không nga. Lao bà tử đằng trước nghe hầu hoa màu lao lý đầu giảng, hắn nhất sẽ xem thiên tượng, nói như vậy lánh, chỉ sợ là muốn kết cục đại tuyết. Đại tuyết. Yến Tăng Chi lẩm bẩm tự nói, ngón tay vô ý thức mà nắm quần áo của mình, lại nói, kia lao lý thúc có nói cái gì thời điểm sẽ hạ tuyết, giống như nơi này hạ tuyết cũng không nhiều lắm. Khi nào hạ hứa bà miệng Đánh giá chính là tháng này mạ Tuyết sắc thật rơi vào không nhiều lắm Đằng trước 2 năm cũng chưa hạ quá cái gì Lạc điểm tuyết hạt liền hóa Không có gì xem đầu Phải có cái gì xem đầu đâu Tiến tăng chi thần sắc rõ ràng không thích hợp lên Nàng tùy ý phụ hoa câu Túi đầu sưởi ấm thu thập hảo thần sắc Sau đó sắc mặt lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh Hướng về phía hứa bà nói Hứa bà ta trước giúp ngài bắt mạch Nhìn ngài thân mình còn lạnh lãng Hẳn là chỉ là phong hàn lão bà tử cũng như vậy tưởng Đem xong mạch sau hiến tang chi dặn dò nàng, là phong hàn, thiên lạnh lùng dễ dàng hoạn thượng này tật xấu, hứa bà ngươi nhẹ, an dược thiện thấy hiệu quả không đủ mau, cho ngươi chuyên điểm chén thuốc, quá một canh giờ tới bắt liền thành. Ai, đến lúc đó ta đem trong nhà tôn tử cũng ôm tới, hắn cũng có chút này tật xấu đâu. Thành, chờ hứa bà đi rồi, có người lại sốc mảnh tiến bào, ôm cái hài tử, sắc mặt trương Hoàng sợ, a chi, ngươi mau giúp ta nhìn một cái, nhà ta ca nhi có phải hay không phát suất cao? Cái chán như thế nào như vậy năng? Yến Tăng Chi vội vàng làm hắn nằm thẳng ở bàn giải thượng, đi xúc tiểu hài tử cái chán, thực năng, nàng lập tức phân phó A Xuân, A Xuân, đi đánh một chậu nước lạnh tới, lấy khăn tầm ước. A Xuân vội vàng chạy ra đi, không bao lâu liền ôm một chậu nước lại đây, Yến Tăng Chi chịu đựng hàn vắt khô cho hắn đắp thượng, sớn nằm thẳng khi sờ mạch, trong lòng chỉ cảm thấy không tốt, là sốt cao đột ngột Nàng đầu góc tưởng so trong miệng nói mau suy nghĩ quá lập tức nói, thím. Người trước mang theo Hải Tử đi phao cái nước cấm tắm, nhất định phải phao đủ nửa canh giờ. Sau đó lại trở lại ta nơi này tới, ta yêu cầu ngao dược. Phần 47. Kia thím đã là đem Yến Tang Chi coi như người tâm phúc, dùng nước lạnh lau lau Hải Tử của bộ, bao vây kín mít sau lập tức ôm đi ra cửa. Tiễn Tăng Chi tiến đi nàng mặt sau sắc khó coi, bình tĩnh trở lại đối A Xuân nói, "A Xuân, ngươi đợi chút lấy một túi mẹ đến nhà bếp, làm Tào Thẩm đem lớn nhất kia nồi nấu thiêu khai, đợi chút ngươi trở về ở chỗ này ngồi." Ta đi thiêu điểm cháo. Ai, tiểu nương tử ta hiện nay liền đi. A Xuân lập tức dơ chân chạy ra đi. Mà nàng chính mình đem dược quầy toàn bộ ma hoàng đều đảo ra tới, lại đi mặt sau trong túi bắt một đống. Nàng dự cảm không sai nói, có một cái phong nhiệt, sẽ có không ít người cũng là tương đồng chứng bệnh, rốt cuộc sẽ chuyên nhân. Chẳng qua không giống bệnh thương hàn như vậy nghiêm trọng, nếu không có thiêu đến quá nghiêm trọng, liền đều có thể trị, thiêu đến quá nặng chỉ sợ y thì hảo cũng sẽ thành ngốc tử. A Xuân trở về thật sự mau Yến Tang Chi nâng lên một chậu ma hoàng đi đến nhà bếp, Tào Thẩm đã sớm đem nổi thiêu thật sự thực nhiệt, nàng thỉnh Tào Thẩm đi để hảo chút xô nước tới, toàn bộ ma hoàng đảo đi vào, một thùng thùng bung đi chiên. Trên đến lăn khởi thủy đều là nùng màu vàng, mới vớt đi ra ngoài cha, hướng trong đầu thêm một túi mễ, đạm trao phóng không ít đi xuống, ngao thành cháo. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, nàng dặn dò Tào Thẩm, "Thím, ngươi xem lao, phía dưới hỏa không cần quá, nếu là đợi chút mễ mềm, hỏa điểm nhỏ ôn." Ta điệp ở nơi đó chén đua cũng muốn làm phiền thím người giúp ta cấp tẩy ra tới, phao chút nước ấm Tao thầm một bên gật đầu, một bên ghi nhớ, nàng tuy rằng không thích nói chuyện, tay chân lại thập phần nhanh nghẹn. Tiến tăng chi lại vội vàng trở lại uy ghề quán, quả nhiên liền non nửa cái canh giờ công phu, lại tới nữa không ít người, này đó chứng bệnh phần lớn tương tự, chính là sốt cao đột nột. Chỉ là đau đầu ho khan, nàng thỉnh người trước ngồi xuống, nóng lên làm cho bọn họ tắm nước nóng lại đến. Dựa quán chưa từng có giống hôm nay có nhiều người như vậy quá, nàng sợ ho khăn sẽ đem bệnh khí quá cấp người khác, thỉnh bọn họ tới trước mặt khắc phòng chống tử ngồi, làm A Xuân đi châm chậu than tử. Chính mình đem nhà ở cửa sổ toàn cấp 2, gió lạnh chảy ngược tiến bào, có người chặt lại quần áo rất là khó hiểu. A Chi, như vậy lánh ngươi còn muốn mở cửa sổ tử làm gì? Ngươi nhìn ta lánh đến nước mũi đều mau chảy xuống tới. A Công, ngươi xem ra nhiều như vậy sinh bệnh, nếu là lại không mở cửa sổ đem bệnh khí lộ ra đi. Chỉ sợ sáng mai ngươi láo đều phải nóng lên. Yến Tăng Chi ôn tồn mà nói, kỳ thật nàng chính mình cũng đông lạnh đến phát run, ngón tay cứng đở, toàn dựa chậu than tử thiêu đến nhiệt. Những người đó cũng thành thật mà cơm miệng, thật sự không nghĩ bởi vì điểm này sự tình đắc tội Yến Tăng Chi, đi đến bồ Tát kiểu đến nếu không thiếu lộ trình, hoa tiền bạc cũng không biết muốn quý thượng nhiều ít. Nàng vội tay đều ở run, mạch nha nghĩ tới tới hỗ trợ, lại bị nàng chạy về đến nhà bếp, sợ này bệnh quá cấp mạch nha. Chờ đến tắm rửa xong người đều trở về mà không sai biệt lắm, nàng làm A Xuân đi thỉnh Tàu Thẩm đem cháo múc đến thùng, liên quan chén đũa cùng nhau lấy lại đây. Cháo thùng rất lớn, là tào Thẩm cùng Tàu một công một đạo đề qua tới, A Xuân cùng Mạch Nha cầm chén đũa tiến tăng chi Trấn an đại gia, hôm nay đại gia này bệnh đều là tương đồng, một người nhiệt trăm người bệnh, bất quá không xem như quá nghiêm trọng, uống ba ngày cháo, bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Đợi chút ta thỉnh đến vị nào chú thím, ai lên trước tới bắt.